truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe chọn bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một xã hội này cần một ít người tích cực nay hại ta mua bàn phím cơ rốt cục đến hàng trước tiên thu video đập hộp kỷ niệm một hồi xé tan ta đi vé rút vé rút nhìn trước mắt bàn phím cơ thương bạch triệt để há h ố c mồm n à y xác định là chính mình mua bàn phím mới bàn phím toàn thể bọc một tầng như có như không bóng mỡ dơ bẩn không ít tấn phím đ ề u bóng ở dưới ngọn đèn có vẻ bóng loáng sáng bóng đặc biệt là cờ bốn cái kiện chữ cái đều bị mãi không còn ấn phím khe hở bên trong có không ít khói bụi c ù n g tóc còn có thật nhiều nút l ỏ n g l ỏ n g l ẻ o l ẻ o cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống khương bạch tùy tiện ấn mấy cái nút có một nửa đều không có tính đàn hồi ấn xuống sau khi căn bản không đàn hồi này vật đuổi sao rời gián d ố c nhìn ra chí ít ở quán internet bên trong phục dịch bốn năm năm tiếp khách đến có mấy vạn lần khương bạch lật ra chuyển phát nhanh hộp liếc nhìn chuyển phát nhanh đơn xác định là chính mình không sai a nhưng làm sao sẽ là như thế cái hàng hỏng k ư ơ n g bạch sinh ở lam tinh sinh trưởng ở h ạ quốc mới vừa tốt nghiệp đại học vẫn chưa tới hai năm hiện nay ở long thành một nhà loại nhỏ công ty game đi làm trước vị là trong truyền thuyết cho chế tác theo đại đa số người trẻ tuổi như thế khương bạch yêu thích chơi game thuộc về vừa gà vừa nghiện chơi loại hình bởi trong túi n g ự a n g ngùng chức dùng vẫn lạc bạo hai mươi chín khối chín di xịp đan phi hạc bàn phím này không hai ngày trước nhận tiền lương khương bạch nhịn đau bỏ ra món tiền lớn một trăm chín mươi tám đồng bạc ở tóc tóc chủ bà trần tam kim phòng trực tiếp bên trong mua một cái bàn phím cơ đây là khương bạch lần đầu tiên trong đ ờ i mua bàn phím cơ vì thế hắn còn chuyên môn bãi đủ nửa này cuối cùng xác định b ở lu sa bít nhưng hắn vạn, vạn không nợ tới chính mình lần thứ nhất lại sẽ hiến cho một cái lượng tiếp khách lấy vạn làm đơn vị khương bạch tức g i ậ n đến mặt đều xanh hắn mở ra top t o t cho trần tam kim phát tiền nhắn riêng xin chào ta hai ngày trước ở ngươi phòng trực tiếp bên trong mua cái một trăm chín mươi tám bản p h í m cơ nhưng thu đến bản phím hầu như báo hỏng căn bản không thể dùng xin hỏi đúng không phát sai rồi sau đó g i a m g i á c chụp tấm hình gửi tới nhưng mà ba phút qua năm phút qua mười phút qua tin tức phản phất đá chìm biệt lớn đối phương từ đầu đến cuối không có hồi phục khoảng thời gian này khương bạch dùng k h ă n nước đem bản phím nhiều lần lao lao rồi mấy lần rồi mới miễn cưỡng có thể bắt đầu sau đó tiếp nối laptop thử một hồi phát hiện gần như có một phần ba ấn phím đã mất l i n k hắn nhẫn nhịn l ử a g i ậ n lần nữa cho trần tam kim phát một cái tin tức có ở đây không ta muốn trả hàng các ngươi phát đổ vật theo phòng trực tiếp giới thiệu căn bản không giống nhau ta mua chính là hoàn toàn mới b ả n phím cơ các ngươi cho ta phát sẽ không là từ dịch vụ internet bên trong đ ả o thải hạ xuống báo hỏng b ả n phím đi lần này trần tam kim rốt cục hồi phục ngươi nói như thế nào đây ta m ớ i chục vạn f a n đại vệ còn hố ngươi cái kia ba d ư a chuột hai quả tạo hạ ta mang hàng đều là trực tiếp kết nối cửa hàng t h lạc kịp giao hàng cũng đều là cửa hàng t h lạc kịp trực tiếp giao hàng làm sao có khả năng sẽ có báo hỏng bàn chàng trai n g ư ơ i tuổi cũng không lớn ta khuyên ngươi m ộ t câu làm đến nơi đến trốn mới là chính đạo đừng học những kêu bảng m ô n tả đạo đến lừa người nhìn thấy này trả lời khương bạch nhất thời tức g i ậ n đến huyết áp cọ cọ tăng lên hỏa khí v è o v è o bước lên khá lắm ta đều còn chưa nói cái gì đây ngươi lại trả đ u a kẻ ác cáo chẳng trước hắn phát huy đầy đủ độc thân hơn hai mươi năm tốc độ tay nhanh chóng đánh chữ trả lời ngươi nói ta lừa người ngươi có thể nhìn ta chụp ảnh các ngươi phát lại đây bản phím đúng là hỏng căn bản không thể dùng sau đó lại chụp một tấm hình gửi tới trần tam kim ta mở cửa làm ăn có thể bán cho ngươi tàn thứ phẩm Ta trần a t tam kim ở là ta m có, có thể à nhưng g chúng ta phân phát ngươi chính là hoàn toàn mới mà không có bất kỳ chất lượng vấn đề bàn phím ngươi muốn bảo đảm gửi trở về bàn phím hoàn hảo không chút tổn hại không ảnh hưởng hai lần tiêu thụ bằng không chúng ta là sẽ không đồng ý lùi khoản thình cầu chưa kịp khương bạch hồi phục trần tam kim tiếp theo lại phát một đoạn văn tự lại đây người như ngươi à ta nhìn nhiều lắm rồi hai ngày trước còn có người xin trả hàng lùi khoản kết quả gửi c á i bọc không trở về ngươi nói làm người tức giận không làm người tức giận ta liền buồn bực nhi các ngươi tay chân đều kiện toàn không làm gì tốt nhất định phải ở internet lừa người chàng trai ngươi còn trẻ tuyệt đối không nên đi tới phạm tội con đường nhìn thấy trần tam kim hồi phục khương b ạ c h tức giận đến đau gan hắn không có lại theo đối phương nói chuyện trực tiếp xin lùi khoản nhưng xin mới vừa phát ra ngoài ba giây không tới liền bị bắt bỏ sau đó biểu hiện tiến vào bình đài tham gia giai đoạn nhưng khương mạch biết tóc tóc thương thành theo tọa còn không giống nhau lắm bình đại tham gia thời gian trưởng, hơn nữa cường độ cũng rất nhỏ chuyện này kéo mấy tháng đều là có thể hơn nữa mặc dù là bình đại tham gia cuối cùng kết quả sẽ như thế nào cũng còn chưa chắc chắn tuy rằng cái này bàn phím chỉ có một trăm chín mươi tám nguyên nhưng cũng đầy đủ khương bạch thịt đau một trận hắn hiện tại một tháng tới tay tiền lương cũng là hai mươi mấy cái một trăm chín mươi tám mà thôi hơn nữa dứt bỏ bàn phím bản thân chất lượng vấn đề không nói chuyện cái kia chủ bá thái độ cũng đủ làm người tức giận hô hô hô không tức giận không tức giận hắn người tức giận ta ta không tức giận tức giận ra bệnh đến lô vốn nhúng không tức không được a ta thuyết phục không được chính mình thương bạch làm sao đều nuốt không trôi này khẩu khí loại này ác liệt hành vi nhất định phải chịu trừng phạt đang lúc này thương bạch trong đầu đột nhiên vang lên một đạo điện tử giọng nói điện tử t h ị c h t h ị c h đo lường đến ký chủ tích cực ý nguyện m á h liệt tích cực hệ thống trói chặt thành công sự kiện hàng kém tự động giải khóa nhằm vào lần này sự kiện một trăm vạn tiền nào đã đến số sách một nghìn cái tài khoản nào đã sáng tạo hệ thống nói rõ một tiền ảo chỉ có thể dùng cho trước mặt giải khóa sự kiện không thể dùng việc khác sự kiện sau khi hoàn thành còn lại tiền ảo tự động thu về hai tiền ảo lai lịch không có bất cứ vấn đề gì cuối cùng quyền giải thích quy bản hệ thống hết thảy ba hệ thống sẽ căn cứ ký chủ hiện thực trải qua tùy cơ giải khóa tương quan sự kiện cũng căn cứ sự kiện hoàn thành tình huống phân phát đối ứng khen thưởng cái khác thỉnh ký chủ tự mình thăm dò bổ sung nói rõ hiện nay xã hội đại đa số người tuân theo nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tư duy được ngày nào hay ngày ấy nuốt giận vào bụng chịu thiệt là phúc biến thành tình trạng bình thường ngược lại là mấy người tích cực bị công kích vì là tình thương thấp không phăng khoáng bản hệ thống mục tiêu cuối cùng chính là thay đổi loại này xã hội không tốt bầu không khí xã hội này cần mấy người tích cực ngay s n g âm thanh này khương bạch đại nao đã máy tại chỗ sừng s u ấ t bốn năm giây sau đó mới phục hồi tinh thần lại vì lẽ đó đây là trong truyền thuyết nhân vật chính tiêu phối hệ thống khương bạch cũng coi như là sách cũ trùng từ nhỏ đến lớn xem qua tiểu thuyết mạng không có một n g à n cũng có tám trăm đối với hệ thống tự nhiên không xa lạ gì nhưng chính mình một không xuyên qua hai không sống lại hơn nữa cha mẹ khỏe mạnh gia đình mỹ mãn vừa không có bị hám làm giàu bạn gai vung cũng k trọng yếu, trọng yếu từ từ hắn g hít u n hăng nhị g giấm, phú đại l sâu hai lần nỗ lực bình phục tâm tình sau đó thử nghiệm tính hô kêu một tiếng hệ thống tà ở điện tử giọng nói điện tử vang lên sau đó một cái giả lập bảng hiện ra ở k hương bạch trước mặt ký chủ k hương bạch tích cực giá trị không hoàn thành sự kiện có thể thu được đẳng cấp tên i gọi không tiền ảo một triệu nhân dân tệ giới hạn trước mặt sự kiện sử dụng hệ thống thương thành chưa giải khóa trước mặt sự kiện hàng kém c ợ l ậ t kiểm tra tình hình cụ thể k hương bạch ánh mắt rơi vào trước mặt sự kiện một cột giơ tay hơi điểm nhẹ hệ thống liền tự động mở ra sự kiện tình hình cụ thể sự kiện tên i gọi hàng kém tình huống căn bản ký chủ ở tóp tóp chủ bã trần tam kim phòng trực tiếp mua được báo hỏng bàn phím hẹp thương trả hàng lùi khoản nhưng bị cự tuyệt đồng thời gặp phải đối phương trào phúng cùng với bôi đen phụ trợ đạo cụ tiền ảo một trăm vạn tóc tóc bình đài tài khoản ảo một cái trước mặt độ hoàn thành、0%. xem ra cần phải cố gắng suy nghĩ một chút thương bạch ngồi ở trên ghế vớt c ằ m rơi vào trầm tư tuy nói hệ thống ở tay thiên hạ ta có nhưng hệ thống chỉ là công cụ phụ trợ cụ thể làm sao thao tác còn phải xem thương bạch chính mình hơn nữa dựa theo hệ thống đưa ra tin tức đến xem sự kiện hoàn thành tình huống càng tốt cho điểm càng cao khen thưởng cũng sẽ càng phong hậu chỉ cần nhường bất lương chủ bá trả hàng lùi khoản hiển nhiên là không đủ rất nhanh thương bạch ánh mắt sáng lên có c h ủ ý nếu hệ thống đưa ra tiền ảo cùng tài khoản ảo đương nhiên phải đầy đủ lợi dụng nghĩ tới đây thương bạch cầm điện thoại di động lên tìm tội trần tam kim nhìn thấy hắn chính đang trực tiếp liền điểm tiến b à o phòng trực tiếp bên trong trần tam kim chính đang đổ ập xuống mắng trợ thủ ngươi nghĩ sao à đầu góc rơi hố phân luân rồi nay kiểu dáng đầu đội hay nghe giá gốc một trăm ba mươi chín ta thật vất vả theo s ư ờ n g tranh thủ đến lớn nhất ưu đãi giảm bốn mươi khối ngươi lại l à h ó lại có thể đem số lại bỏ chín mươi chín biến thành chín còn một lần lên kệ hai đơn ngươi mẹ nó là nghĩ nhường ta đem quần lóp đều bồi đi vào a tuy nói là đang mắng trợ thủ nhưng trần tam kim mặt trước sau đều đối diện màn ảnh trợ thủ gấp đến độ đều nhanh khóc tam ca này sao làm a ta ta thật không phải của ý tính toán một chút trần tam kim vung vung tay sau đó nhìn về phía trực tiếp màn hình một bộ vô cùng đau đớn lại miễn cưỡng vui cười rằng dấp mọi người trong nhà mọi người đều nhìn thấy bởi vì ta cái kia ngu xuẩn trợ thủ giá gốc một trăm ba mươi chín hiện giá chín mươi chín kiểu đầu đội thay nghe hiện tại chín khối chín lên kệ hai nghìn đơn ai cái gì cũng không nói mọi người làm bạn tam kim nhiều năm như vậy lần này coi như cho mọi người trong nhà đưa phúc lợi trợ thủ vội la lên Tam ca, không được ca, tiếp tục như vậy người thật ca, ca, muốn được không như ngươi bán vậy xe t vàng nhỏ số một liên tiếp mọi người trong nhà mau mau đặt hàng phòng trực tiếp nhất thời một trận nóng này k h ư ơ n g bạch cười lạnh cấp thấp động tác võ thuật v ụ n về diễn kỹ nhưng một mực chính là sẽ có rất nhiều người bị lừa nhớ lúc đầu k h ư ơ n g bạch bạn học chính là bị như thế động tác võ thuật đi vào còn tưởng rằng lượng cái món hời lớn không nghĩ tới giao hẹ càng là chính ta thương bạch tự dễ nợ nụ cười sau đó đặt hàng dễ như ăn cháo liền cướp được một cái giá gốc một trăm ba mươi chín hiện giá chín khối chín hay nghe sau đó hàn ấn mở dưới góc phải xe và nhỏ lại mua một đống đồ vật bàn phím chuột lót chuột máy thu hình m u a món đồ đều không mắc mua một đống tính được cũng có điều hơn ba trăm khối nhưng này vừa mới bắt đầu tiếp theo khương bạch thông qua hệ thống thao tác một nghìn cái tài khoản ảo tất cả đều ở trần tam kim phòng trực tiếp đặt hàng mỗi cái tài khoản mua đồ vật từ một trăm khối đến hơn một nghìn không chở hơn nữa hệ thống còn rất chi kỷ vì là những n à y tài khoản ảo cung cấp không giống thu hàng địa điểm phân bố ở long thành các khu thương bạch cũng không đi tra cứu hệ thống là làm sao làm đến chỉ ở trong lòng đọc thầm một câu hệ thống nhi từ châu bò nếu để cho chính hắn đến thao tác này một bộ hạ xuống khẳng định mệnh quá chừng nhưng có hệ thống liền không giống nhau tiết kiệm giờ dùng ít sức lại bớt lo không ra mười phút giải quyết một nghìn cái tài khoản ảo tổng cộng ở trần tam kim phòng trực tiếp mua giá trị một trăm vạn đồ vật hơn nữa thu hàng địa điểm cũng không tương đồng cứ như vậy có thể trình độ lớn nhất giảm b ấ t trần tam kim cảnh giác nếu như tất cả đều dùng một cái tài khoản hoặc là thu hàng địa chỉ đều giống nhau kẻ đần độn đều biết có vấn đề không thể bị lừa làm xong tất cả những thứ này sau khi thương bạch cũng không nhàn g rỗi hắn mở ra kinh t â y á p ở nào đó tiệm bán trực tiếp bên trong mua cái vận động máy quay phim lần này khương bạch nhưng là bỏ ra v ừ lớn chọn cái danh tiếng không sai bảng hiệu một bộ vận động máy quay phim trực tiếp tiêu hết hắn gần nửa tháng tiền lương khương bạch thịt thương yêu không dứt nhưng chính là không nỡ hải t ử không bấy được sói tiền kỳ đưa vào là ác không thể thiếu phòng trực tiếp bên trong trần tam kim đã cười đến không ngậm m ồ m vào được bạo đơn dĩ nhiên bạo đơn trần tam kim p h ả n g phất nhìn thấy trước mặt mình rơi mưa tiền giấy hắn vội vã càng thêm ra sức giới thiệu khoét hoang lên chính mình sản phẩm cái gì bảng hiệu lớn cái gì xưởng bán hàng trực tiếp cái gì chất lượng cạc cạc tốt loại hình nhìn trần tam kim sát mặt khương bạch cười lạnh ấ n mở trực tiếp thu lại vừa nay hắn cố ý bài đ n m ộ t phen lừa dối tội là chỉ lấy phi pháp giữ lấy vì làm ụ c đích dùng hư cấu sự thực hoặc là ẩn giấu chân tướng phương pháp l ừ a gạt mức trọng đại công và tư tài vật hành vi trần tam kim bản thân ở phòng trực tiếp bên trong tuyên truyền chính là hư cấu sự thực chính là giả tạo tuyên truyền đây là rất mạnh mẽ chứng cứ người hiện đang chém gió nhiều lắm tàn nhẫn ngày sau sẽ khóc nhiều lắm thảm tiếp đó an bị các loại chuyển phát nhanh tới cửa k ư ơ n g bạch đem mình ngã ở trên giường cảm giác nội tâm tích tụ kh k h ăn mặc áo sơ mi hoa chạy lên đầu vớt ngược trần tam kim kết thúc trực tiếp kích động đều có chút nói năng lộn xộn nhanh cái kia ai bốn mắt mau mau tích con số mau nói cho ta biết con số tám k nếu không ngươi ngồi xuống trước bên cạnh một cái mang tính mắt thanh niên nói rằng trần tam kim quát ít nói nhảm mau mau nói bao nhiêu bốn mắt đỡ d ư ớ i kính giá k hít sâu một hơi nói rằng một trăm linh hai vạn tam ca chúng ta này một hồi trực tiếp hạ xuống thành g i a o kim ngạch là một trăm linh hai vạn hơn ta nhúng trần tam kim hai chân mềm nhún đặt mông n g ồ i dưới đất kích động đến cả người run dày tam ca châu bò tam ca thô bạo tam ca gậy phân không t h ô i lắm trong phòng vang lên từng trận tiếng hoan hô trần tam kim cái này đoàn đội tổng cộng bốn người trần tam kim là hạt nhân mặt khác ba người là hắn tuyển mộ đến trợ thủ kiêm chức dịch vụ chăm sóc khách hàng phòng trực tiếp phòng quản các loại nói trắng g a chính là người làm công hắn thành lập tam kim phòng làm việc đến hoạt động trần tam kim cái này tài khoản bình thường một hồi trực tiếp hạ xuống thành dao kim n lạch rất khó phá vạn nhưng lần này lại trực tiếp đột phá một trăm vạn đây tuyệt đối là sáng tạo lịch sử một ngày một cái vóc người hơi mập thanh niên nâng lên trần tam kim chân tối tam ca nếu không nói vẫn là đầu v ó c ngươi linh hoạt đây từ dịch vụ internet cùng hàng dùng rồi thị trường đào một ít tàn thứ phẩm trở về l ắ p mình biến hóa liền có thể làm sản phẩm mới bán nay một dằm một ở ngoài quả thực chính là không vốn vạn lợi a phòng trực tiếp bên trong những tia n ố c thiếu còn thật sự coi chính mình kiếm lậu một cái khác ra rẻ có chút năm đen thanh niên cười ha hạ nói là a ha ha trực tiếp trước còn có cái tiểu hài nhi phát tin nhắn riêng nói hắn ở phòng trực tiếp mua được bản phim có vấn đề nghị trả hàng ta liền ha ha nếu như không vấn đề làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bán cho hắn tam ca chúng ta làm như thế thật không có chuyện gì sao vạn nhất có người báo án bốn mắt có chút lo lắng trần tam kim s ỉ cười một tiếng vẻ mặt không sao cả sợ cái tây bứa lẽ nào ngươi sẽ bởi vì một cái trăm tám mươi khối đồ vật đi báo án này không thuần thuần có bệnh à nhóc ngọc phụ họa nói rằng tam ca nói không sai bốn mắt ngươi a chính là nghĩ quá nhiều hiện nay xã hội rất ít người sẽ ở một chuyện nhỏ mặt trên tích cực nhịn nhất thời gió êm sóng nặng lùi một bước trời cao biển rộng thật muốn tích cực cái kia không phải theo chính mình không quá được sao các ngươi đều nhớ kỹ cho ta ta đây là vốn nhỏ làm ăn một khi bản thân ra khái không đổi yêu ai ai ai cũng không dễ dùng ta còn thực sự liền không tin có người sẽ bởi vì chút chuyện như thế đi báo án trần tam kim vung tay lên hào khí ngất trời t ố t chuyện này liền qua đế hào xa hoa phòng riêng đêm nay tiêu phí do ta trần công tử tính hóa đơn mọi người thỏa thích hạp t i cố gắng chúc mừng một hồi tham ca châu bỏ bên trong gian phòng chuyển đến từng trận tiếng hoan hô bọn họ không chút nào ý thức được mình đã bị nhìn chằm chằm nhìn thấy không ít bằng hưu nói nhân vật chính là biết giả mua giả là trái pháp luật nơi này tiến hành một hồi giải thích hà biết giả mua giả là chỉ hành vi người ở biết được nào đó sản phẩm có đặc biệt tì vết tình huống nhưng mua nên sản phẩm cũng lấy mua sản phẩm tồn tại tì vết lý do hướng về người sản xuất hoặc là người tiêu thụ chủ trương bồi thường hành vi đây là trái pháp luật nếu như bắt đền mức quá lớn vượt qua hợp lý phạm vi khả năng tạo thành bắt chẹt vơ v ế t tội nâng cái hạt rẻ trương tam ở siêu thị nhìn thấy trên khung hàng quá thời hạn s ứ a bỏ biết rõ quá thời hạn vẫn là cố ý mua mười hòm loại hành vi này rõ ràng không phải bình thường tiêu phí hành vi rất có thể sẽ bị nhận định là không phải xuất phát từ dùng ăn mục đích mua lúc này bắt đền là không bị pháp luật ủng hộ nếu như bắt đền mức quá lớn hoặc là liên quan đến cái khác ác liệt tình hình có thể sẽ tạo thành bắt chẹt vơ vét tội còn khả năng nghi có dính l i ễ u đến gây hấn gây chuyện tội nhưng nếu như trương tam chỉ là rất bình thường mua một hòm lúc này dù cho biết rõ hắn là cố ý là người nghề nghiệp đánh giả cũng không nên lấy người nghề nghiệp đánh giả tính trục lợi đánh giả mà phủ định ở thực phẩm dược phẩm trong lĩnh vực người tiêu thụ thân phận yêu cầu bồi thường hành vi như thế không vì là pháp luật cấm chúng ta lại đến nhìn một chút nhân vật chính tình huống đầu tiên hắn cũng không phải là ở tiệm thực thể mua mà là mạng lưới mua sắm không nhìn thấy sản phẩm không cách nào xác nhận là hàng giả hàng đã xài rồi h à giả giả. ngoài ra chủ quan lên không có phi pháp giữ lấy mục đích mà lấy báo cảnh sát khởi tố các loại bắt đền thủ đoạn thuộc về pháp luật quy định giữ quyền con đường không đủ để tạo thành người kinh doanh sản sinh tâm lý hoảng sợ hoặc cưỡng chế hành vi người không tạo thành bắt chẹt vơ vét tội nhân vật chính tự nhiên cũng sẽ không có bắt chẹt vơ vét tội hiềm nghi đương nhiên nếu như tra cứu hành vi của hắn thế tất sẽ tồn tại một ít tranh chấp t h như một nghìn cái tài khoản loại này không hợp với lẽ thường hành vi các loại nhưng nhân vật chính dù sao cũng là cái có hệ thống nam nhân tất cả quyền giải thích quy hệ thống hết thảy chứ ba vậy ngươi báo cảnh sát đi ngay kế buổi tối khương bạch mới vừa tan tầm về nhà kinh tây chuyển phát nhanh liền giao hàng tới cửa hắn mua sắm online vận động máy quay phim đến khương bạch xích của c á i khổng lồ mua nhãn hiệu vận động máy quay phim không thấm nước phòng run siêu cao thanh hơn nữa khéo leo linh hoạt ngoại hình tương tự hai nghe bờ bluetooth có thể cố định ở lỗ tai lên thiết kế phi thường cây bạch quả thương bạch thuê lại cái này tiểu khu khá là cũ kỹ hoàn cảnh không tính là quá tốt hơn nữa tiểu khu bên trong chiếu sáng phương tiện cũng không đầy đủ tia sáng tối thăm miễn cưỡng có thể nhìn thấy con đường đường biển nhưng nếu như đường trên mặt có cất chó mèo nước tiểu loại hình đồ vật cái kia quá nữa là không nhìn thấy ư ơ n gâu Bạch mặc tan n gâu n đạp đi dép lào, x n gâu sau một trận tiếng chó sửa chuyển đến sợ hai không thôi khương bạch lúc này mới nhìn thấy nguyên lai là một cái màu đen cho lớn không biết là cái gì chủng loại thứ chi có cao hơn nửa mét được cho là loại cơ l n chó trên cổ mang vòng cổ nhưng cũng không có dẫn dắt dây thừng nhai răng trận mắt một bộ m u ố n nào h lên tư thế ta rời ạ đi đi đi khương bạch d ơ d ơ lên nằm đ ấ m làm d á n g muốn đánh là một cái tay trói gà không chặt chạch nam toàn nắng khương bạch giờ khắp này trái tim nhỏ phủ phủ phủ phủ nhảy không ngừng lấy trước mặt này điều chó lớn trọng tải đến xem nếu như lân đấu hắn hầu như không có phần thắng ô ô cũng may trong thành thị sùng vật chó phổ biến gan hơi nhỏ bị dọa đến lùi về sau hai bước phát ra tiếng n g ẹ n nào ngươi này không tố chất đồ vật muốn làm gì xem ngươi đem con trai của ta sợ hãi đến thương bạch đang chuẩn bị rời đi một đạo sắc bén giọng nữ t r u y ề n đến tiếp theo đắt đắt đắt â m thanh nhâm vang lên một cái ăn mặc còn dài màu đỏ hình thể có chút đầy đ ặ n nữ nhân dâm dày cao góc từ bên cạnh bước nhanh đi ra cái kia mặt thật giống như cạo rõ ràng vách tường như thế trắng bệnh trắng bệnh dày đặc môi theo mới vừa uống huyết như thế đỏ buổi tối nếu như bất t ì n h lình như thế liếc mắt nhìn tính toán có thể đáng sợ nhảy một cái ta nói ngươi này người xảy ra chuyện gì dọa sợ con trai của ta không nói còn muốn động thủ đánh con trai của ta nếu như đánh hỏng ngươi thường nổi sao nữ nhân mạnh mẽ chừng t ư ơ n g bạch một chút sau đó ngồi trồm ô bảo bảo bảo bảo chớ sợ, chớ sợ. nữ nhân c lừa một cái n khương bạch nói rằng không quản như thế nào ngươi dắt chó đều nên dắt dây thừng ư đi lớn như vậy một con chó đột nhiên lao ra coi như không cắn người cũng là khiến người sợ sệt dắt dây thừng ngươi có bị bệnh không mẹ ngươi mang ngươi ra ngoài sẽ dùng dây thừng trói lấy ngươi ạ giọng của nữ nhân nhọn phi thường lợi trên mặt tràn ngập tranh chua nhưng nó là chó a khương bạch to mày nữ nhân mạnh mẽ chừng khương bạch một chút khác nào hàng loạt pháo như thế mở miệng nói chó ngươi biết con trai của ta quý giá bao nhiêu hả? ta cho ngươi biết con trai của ta nếu là có chuyện bất chắc ngươi táng ra bại sản đều không để nổi có bệnh liền đến xem bệnh đừng ở chỗ này r i e o vạ người khác ta thực sự là phục các ngươi những n à y phía dưới người ngoại đ i ệ long thành hoàn cảnh liền bởi vì các ngươi mới trở nên bẩn t h i u xấu xa ngụy đông hoa bị tức đến quá chừng một nghe giọng nói liền không phải long thành người địa phương nơi k h á c lao dĩ nhiên đem con trai của nàng do sợ không những không xin lỗi lại vẫn cái chảy cách cối thực sự là thuần thuần phía dưới nam vườn ôn ở ngụy đông hoa b ư ớ c b ư ớ c lại lại thời điểm con chó kia cũng tới trạng thái hướng về phía khương bạch gâu gâu hô hoán lên khương bạch xem như là kiến thức cái gì gọi là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng đương nhiên hắn càng thêm thấy được cái gì gọi là tố chất thật không biết người cùng chó lúc nào đánh vỡ sinh sản cách ly khương bạch châm chọc nợ nụ cười lắc lắc đầu người có ý gì ngụy đông hoa câu mày hỏi nhường ư ơ i nhiều đọc sách ngươi nhất định phải đi nuôi heo k h ư ơ n g bạch tìm tới chính mình dép xoay người rời đi ở các diễn đàn lớn cùng tổ an trà trộn nhiều năm k h ư ơ n g bạch sâu sắc rõ ràng một cái đạo lý không muốn theo ngốc tất tranh luận bởi vì hắn sẽ đem ngươi kéo đến hắn trình độ lên sau đó dùng hắn kinh nghiệm phong phú đánh bại ngươi ngươi ngươi tức chết ta rồi ngươi này đề tiện nơi khắt chó ngụy đông hoa tuy rằng không phải đặc biệt lý giải khương bạch nói là có ý gì nhưng nàng bản năng cảm thấy không phải cái gì lời hay tức giận đến đều muốn điên hướng về phía khương bạch bóng lưng hùng hùng hồ hồ nước bọt bay loạn vốn là khương bạch tâm tình rất tốt kết quả là bị này một cái chó giữ cùng một cái á c phụ trộn lẫn liền ngay cả hắn thích nhất xa huyện ăn v ặ t cơm đùi gà đều không thơm tùy tiện lây hai cái về nhà cũng may vận động máy quay phim quay chụp hình ảnh còn có thể mặc dù là ở tối tăm hoàn cảnh dưới video chất lượng cũng tương đối khá xem như là một cái ă n ủi suốt đêm không nói chuyện ngày thứ hai khương bạch lần nữa thu đến một cái bao ở trần tam kim phòng trực tiếp mua thay nghe đến hắn nhất thời tinh thần tỉnh táo đeo vận may động máy quay phim liền bắt đầu mở bọc rất nhanh một cái tiểu đội đầu thai nghe hiện ra ở khương bạch trước mặt hắn nhất thời nở nụ cười trên hai nghe đồng d ạ n g có một tầng rõ ràng dơ bẩn hai bộ thuộc da đã dạn g nước ở ngoài lật mịt rộ p h ủ n vẫn là gãy vỡ đều có thể nhìn thấy bên trong dây hơn nữa hai nghe trên mạng vẫn còn có bị tàn thuốc nóng đi ra dấu vết khá lắm đây tuyệt đối là dịch vụ internet đào thải hạ xuống hương bạch lắc lắc đầu hắn hiện tại hầu như có thể kết luận cái này trần tam kim chính là cái kẻ tái phạm hương bạch mở ra tót tót tìm tới trần tam kim tài khoản chụp tấm hình gửi tới xin chào các ngươi cho ta phát h a i nghe là hàng dùng rồi à hơn nữa còn là báo hỏng hàng dùng rồi thai nghe này chuyện ra sao à trần tam kim ta nói ngươi này người có phải là có tật xấu hay không a nổ lông dê nhất định phải bắt lấy ta một người nổ đúng không ta phòng trực tiếp hết t h ể sản phẩm đều là có xưởng trao quyền giấy phép đồng thời giao hàng thời điểm đều có video làm chứng làm sao có khả năng là báo hỏng khương bạch nhưng ta thu đến đồ vật đúng là hỏng mở ra chuyển phát nhanh chính là bộ dáng này khẳng định là vấn đề của các ngươi trần tăng kim ta khuyên đủ ngươi một câu nói chuyện là muốn chịu trách nhiệm v u hoan lừa người bắt chẹt những thứ này đều là hành động trái luật ta lặp lại lần nữa tuy nhiên đã có chuẩn bị tâm lý nhưng nhìn thấy những chữ này mắt khương bạch vẫn là suýt chút nữa phá vỡ vê đút tờ ép còn có thể lại vô liêm sỉ một điểm sao khương bạch bấm ấn huyện nhân trung nhanh chóng đánh chữ hồi phục ta cảm thấy ta tất yếu nhắc nhở người một hồi như người vậy giả tạo tuyên truyền đã tạo thành lừa dối là trái pháp luật trần tam kim vậy người báo cảnh sát đi thương bạch cuối cùng hồi phục một câu liền không có lại theo trần tam kim tiếp tục tán gẫu xuống tiện tay đem hai người tán gẫu nội dung các ảnh sau đó thông qua hệ thống kiểm tra cái khác hậu cần tin tức thân x ư ơ nguyện h tam kim phòng làm việc ha ha báo cảnh sát hù do ai a đó n g ố c tất đồ vật trần tam kim nâng điện thoại di động ngồi ở trên ghế xa lồng nhét lên hai chân xì cười một tiếng hăng của rẻ thiệt thòi lớn đạo lý cũng không biết lần này liền để t a m g ca miễn phí cho ngươi học một lớp nhóc mập ở bên cạnh cười ha hả nói loại này ngu xuẩn có thể ở một chỗ ngã hai lần không hám hại hắn hô ai t u t không còn hắn chuẩn bị một chút bắt đầu cắt giao h ẹ trần tam kim đem điện thoại di động ném đến một bên chậm rãi dối người đêm nay tranh thủ lại đổi mới cao được rồi mấy ca động lên g o g o g o hệ thống cung cấp một cái tài khoản ảo mua đồ vật trên căn bản đều đến k h ư ơ n g bạch mang tề trang bị xuất phát bắt đầu vui vẻ đập hộp lưu trình hắn ngày hôm nay đặc biệt xin nghỉ một ngày chuyên môn tới làm những chuyện này tàn tạ đóng gói thấp kém sản phẩm một cái lại một cái kinh hỉ liên tiếp hiện ra ở khương bạch trước mặt một lần lại một lần quét mới hắn nhận thức nguyên lai、like、thật sự có người có thể vô liêm xỉ đến trình độ như thế này k h ư ơ n g bạch tùy cơ kiểm tra mười mấy cái tài khoản ảo mua được đồ vật dĩ nhiên đều không ngoại lệ tất cả đều là hàng đã xài rồi tàn thứ phẩm trong đó chất lượng tốt nhất một cái vẫn là cái bị tàn thuốc nóng một cái động l ó c chuột b ậ n việc hơn nửa ngày k h ư ơ n g bạch về đến nhà đem máy quay phim tự động chuyển đến đám mây lao xuống đơn giản biên tập dưới cắt bỏ vô dụng đoạn ngắn toàn bộ bỏ vào di động sau đó hắn mang điện thoại di động ra ngoài thẳng đến đồn công an chương bốn tuất ta báo cảnh sát rồi long thành t â n gia khu phố trường hà đồn công an thương bạch đứng ở cửa đồn công an trên mặt mang theo vài phần vẽ cảng cái đây là hắn lần thứ hai đến đồn công an lần trước lại đây là vì làm bù thẻ căn cước lần này nhưng là vì báo án nay ở khương bạch bạn học hai mươi mấy năm trong đời vẫn là xưa nay chưa thấy một lần đầu dĩ nhiên không tên có chút s o t sáng khương bạch hít sâu ấp ủ một hồi tâm tình sau đó cất bước đi vào cảnh sát thúc thúc ta muốn báo án ta bị người l ừ a gạt khương bạch vẻ mặt muốn nhiều hoa nước có bao nhiêu hoa nước muốn đáng thương biết bao có đáng thương biết bao nước mắt ngưng tụ ở viền mắt bên trong phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tràn ra tới hơn bốn mươi tuổi cảnh sát nhân dân lão lâm ở cơ sở công tác hơn hai mươi năm chuyện gì chưa từng thấy hắn tuy rằng tuổi không nhỏ nhưng bởi nghề nghiệp tính đặc thù đối với một ít mới phát sự vật vẫn hơi hiểu biết mấy năm gần đây trực tiếp mang hàng có thể nói phát triển được khí thế hương c h ự c rất lớn kéo động kinh tế nhưng cũng xuất hiện xuất m ộ t chút loạt ư ợ n như chứ danh Phan g Tỷ chứ g i á c Chi còn có Giao, lăm phan giắt chi giao mạng lưới dùng từ bên trong c h ỉ phan trường giang cùng tiểu binh t r ư ơ n đát bên trong người nghịch ngậm người đóng vai tạ mạnh vi giao t ỉ n h lại chỉ ngành nghề bên trong địa vị cùng lý lịch hơi cao tiền bối thông qua giả ý khuyến cáo người trẻ tuổi khiến chính mình ở ngành nghề cạnh tranh bên trong nằm ở có lợi địa vị hành vi 13. xem ra tiểu từ này cũng là bị bất lương chủ ba hố lão lâm gật g ủ sau đó thì sao khương bạch nói rằng sau đó ta liền tìm chủ bá hỏi dò, nhưng gặp phải đối phương trào phúng hắn thậm chí nói ta là ở lửa người là bắt chẹt còn nói muốn dùng pháp luật vũ khí tới đối phó ta đón lấy ta xin trả hàng lùi khoản nhưng đối phương bác bỏ ta xin lao lâm n h u mảy đến càng sâu nếu như khương bạch nói là thật như vậy cái này chủ bá hành vi đã liên quan đến giả tạo tuyên truyền phi pháp trục lợi chỉ là nếu như liên quan án kim ngạch khá là nhỏ căn bản không đạt tới lập án tiêu chuẩn tối đa chỉ có thể là yêu cầu đối phương đem tiền khoản lui về đến nhiều lắm nhiều lắm liên hệ trực tiếp bình đài nhồn bọn họ phong cấm đối phương phòng trực tiếp nghĩ tới đây lão lâm chậm rãi nói rằng chàng trai tình huống của ngươi ta đại thể hiểu rõ nhưng có thể không lập án còn phải xem cụ thể kim ngạch nếu như kim ngạch khá là nhỏ là không có cách nào lập án đúng ngươi ở phòng trực tiếp mua đồ dùng bao nhiêu tiền một trăm vạn há một trăm vạn a cụ khu. khu khu. lão lâm bị nước miếng của chính mình sặc đến liên tục ho khan mặt đều đỏ lên hoa bao nhiêu một trăm vạn khương b ạ c h gật đầu nói rất chân thành nói chuẩn xác là chín mươi chín vạn chín chín chín chín bảy khối chín mao tiền kém hai khối nhiều đầy một trăm vạn ký dù là kiến thức rộng rãi kinh nghiệm phong phú lao lâm giờ khác này cũng không khỏi hít vào một n g ụ m khí lạnh lừa dối kim ngạch đạt đến ba nguyên là có thể lập án nay đã tạo thành lừa dối tội ba vạn trở lên coi như mức to lớn năm mươi vạn chính là mức đặc biệt to lớn này một trăm vạn hiện tại muốn cân nhắc không phải có thể hay không lập án mà là đối phương phán mấy năm vấn đề liên quan án kim ngạch lớn như vậy lượng hình trực tiếp từ m ộ ư ơ i năm c ấ t bước cao nhất vô h ạ mấy phút sau đồn công an phòng tiếp khách bên trong khương bạch ánh mắt bình tĩnh nhìn ngồi ở chính mình đối diện mặc đồng phục ngồi nghiêm trình vẻ mặt nghiêm túc hai người trừ lao lâm ở ngoài một cái khác mặt chữ quốc trung niên là đồn công an sở trường họ tể hiện nay hạ quốc xã hội ổn định tình trạng an ninh tốt vô cùng liền ngay cả đội cảnh sát hình sự đều không bao nhiêu vụ án quan trọng càng khỏi nói đồn công an lão lâm bình thường xử lý vụ án cơ bản chính là như là tiểu tam nguyên phối xé bức tìm m è o tìm c h ó tìm gà loại hình mà lần này khương bạch bảo án liên quan án kim ngạch đạt đến một trăm vạn tuyệt đối được cho vụ án lớn nay không đang nghe nói có cái hư hư thực, thực thiếu thông minh chàng trai ở phòng trực tiếp bên trong tiêu phí một trăm vạn mua được một đống rác rưởi sau khi sở trường đều bị kinh động may lão lâm cùng tề đồn trưởng đều là được qua chuyên nghiệp huấn luyện không phải vậy cao thấp trước tiên cần phải cười một trận đương nhiên chuyện này tuy rằng nghe tới rất thái quá nhưng cảnh sát thúc thúc nên coi trọng vẫn là sẽ coi trọng cảnh sát thúc thúc ta đến trước đó có chuẩn bị một chút tư liệu các ngươi nhìn một chút thương bạch từ trong túi lấy ra một đống in ra tư liệu lần lượt đưa cho đối diện lão lâm cùng tề đồn trưởng hai vị mời xem đây là đơn đặt hàng xin sót những này không giống tài khoản tất cả đều là ta một người tổng cộng một phẩy không không một cái ta còn đơn độc chế cái bảng tiến hành thống kê nếu như nếu cần ta có thể cung cấp file hết e o đây là ta theo chủ ba tán go ghi chép đây là phòng trực tiếp sản phẩm tình hình cụ thể giới thiệu ta còn thu lại trực tiếp hình ảnh bên trong có chủ bá đối với sản phẩm giới thiệu với hắn thực tế bán đồ vật nghiêm trọng không hợp có thể chứng thực hắn tồn tại giả tạo tuyên truyền ta chính là chịu hắn đầu độc mới sẽ kích động tiêu phí lập tức mua nhiều đồ như thế bây giờ suy nghĩ một chút ta thật khờ thật há đúng vì phòng ngừa chủ bá bị cắn ngược lại một cái ta còn thu lại không ít mở hòm video đ ề u ở trong điện thoại di động những này có thể chứng minh đồ vật ở đến trên tay ta trước chính là hỏng t ư ơ n g bạch mở ra di động heo bung ảnh đem điện thoại di động cũng giao cho lão、Lâm. lão lâm nắm qua di động liếc mắt nhìn đưa cho bên cạnh tề đồn trưởng mà hắn thì lại lật xem cái khác bằng giấy tư liệu một lát sau hai người liếc mắt nhìn nhau đều nợ nụ cười lần này báo án người có chút ý tứ chính mình đem chứng cứ đều chuẩn bị đầy đủ tề đồn trưởng nhìn về phía khương bạch nói rằng chàng trai ngươi cung cấp những tài liệu này rất đầy đủ hiện tại cơ bản có thể kết luận nên chủ bá nghi có dính liễu đến giả tạo tuyên truyền đồng thời hàng kém này đã tạo thành lửa dối tội khương bạch hai tay chắp tay mặt khổ nói rằng cảnh sát thúc thúc những này có thể đều là máu của ta mồ hôi tiền a ta chuẩn bị đem ra mở dịch vụ internet gây dự hiện tại hiện tại đều bị cái kia bất lương chủ bá lừa gạt các ngươi có thể nhất định muốn giúp ta đem tiền đoạt về đến a nếu không ta thật không đ ư ờ n g sống tê đồn trưởng chậm rãi gật đầu nói năng có khí phách nói rằng chàng trai ngươi đây cứ việc yên tâm chúng ta sẽ độ cao coi trọng chuyện này ta sẽ lập tức đăng báo phân cục do phân cục đến liên hệ tóp tóp bình đài yêu cầu nên chủ bá thân phận tin tức đem người mang về hiệp trợ điều tra nếu như chứng cứ xác thực phạm tội sự thực thành lập sẽ chuyển giao kiểm soát viện n h ấ t lên công tố chàng trai người đem tư liệu lưu lại sau đó đem video tư liệu sao chép một phần trở lại an tâm chờ tin là tốt rồi người tiền ném không được mấy phút sau k h ư ơ n g bạch cầm báo á n biên nhận đi ra đồn công an g ó c bốn mươi năm độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời khoe miệng ngậm lấy mỉm cười ân ánh mặt trời vừa vặn gió nhẹ không khô là cái khí trời tốt k h ư ơ n g bạch tâm tình đều trở nên ánh mặt trời lên hắn ý niệm hô hoán hệ thống hệ thống bảng hiện ra ở trước mặt kiểm tra sự kiện tình hình cụ thể cái khác đều không có thay đổi gì thế nhưng trước mặt độ hoàn thành cái kia một cột đã biến thành năm mươi thương bạch rất là thỏa mãn sau đó liền xem cảnh sát thúc thúc cho tới thương bạch bạn học hắn trên đường về nhà trong đầu đột nhiên có linh quang chợt lóe lên sản sinh một cái không quá thành thục ý nghĩ Trước lưới lưới, tin tức thời đại, là phương tiện truyền thông cá nhân thời、đại. Bất trí thể trở thành là út chủ, liền có thể làm phương tiện truyền thông thể tinh thông to thêm một thể lưới lưới, lưới. phương người phương ngưỡng Đương Khương cưỡng chủ cá chỉ cần có chủ, có cá có có cửa. cửa càng chuyện Bạch cũng có năm, không Hiện nay nhân luận nào, dùng năng liền liền nhân. Ngày này có thể nói không có cửa. Đương nhiên, vào cửa dễ dàng, không khó, nghĩ làm to làm mạnh càng thêm không phải một đơn giản. Bạch miễn máy, làm làm làm xem phải hội, khó, phải bá đại, đại. là chủ. Xác, là là là vào xa xã sẽ dễ tư liệu sống đều là chính mình đánh nhưng vẫn không nóng không lạnh f a n chỉ có ba chữ số đơn video chuyển phát lượng cao nhất cũng là hai ba vạn dáng vẻ dù sao khương bạch trò chơi trình độ không sánh được v ư ơ n g giả cũng sẽ không nói nói nhảm cũng không phải em gái hiện tại hắn quyết định truyền hình không làm trò chơi loại út chủ đổi nghề làm tích cực út chủ cái gì không có cái này phân loại hiện tại có khương bạch tin tưởng nếu như đem mình tao nộ g đập thành video đang t r u y ề n tuyệt đối có thể hỏa hơn nữa là rất hỏa liền ngay cả tiêu đề hắn đều nghĩ kỹ mua online đến hàng giả trở tay mua thêm một trăm vạn khương bạch tâm tình trong n g á y mắt tốt lên hát lên về nhà cắt video cùng lúc đó long thành thị cục công an tân giang phân chia cục mạng lưới tra xét đại đội giờ khác này chính đang tổ chức hội nghị đội trưởng m ạ tiến chừng bốn mươi tuổi vóc người tầm trung tướng mạo t h ư ờ n g t h ư ờ n g nhưng tính cách lôi lệ phong hành ở long thành chính pháp hệ thống bên trong đó là xưng tên chư vị mới vừa nhận được phố t r ư ở n g hà đồn công an đăng báo có cái gọi khương bạch chàng trai ở top top bình đại trần tam kim phòng trực tiếp bên trong mua được cùng với tuyên truyền nghiêm trọng không hợp tản thứ phẩm hàng đã xài rồi liên quan án kim lạch cao đến một trăm vạn nay đã đạt đến lừa dối tội mức đặc biệt to lớn tiêu chuẩn m ặ t trên yêu cầu chúng ta độ cao coi trọng n à y án năm gần đây mạng lưới trực tiếp loạn tượng liên tiếp ra vừa vặn chúng ta liền lấy bản vụ án vì là điển hình cố gắng sửa trị sửa trị trực tiếp ngành nghề tiểu lý lập tức hướng về tóc tóc bình đại yêu cầu chủ b á trần tam kim thân phận tin tức cùng địa chỉ người khác thu dọn tương quan chứng cứ tư liệu mã tiến nhìn về phía bên tay phải một cái ăn mặc thường phục da rẻ có chút n â m đen vóc người cao to nam tử nói triệu đội trưởng kẻ tình nghi thân phận tin tức cùng địa chỉ sáng tỏ sau làm phiền ngươi đem mang về thẩy thẩm vấn sau đó ta sẽ giao lại cho ngươi không vấn đề triệu đội trưởng gật đầu triệu đội trưởng tên đầy đủ triệu l ậ p vĩ là tân giang phân cục đội cảnh sát hình sự đội trưởng mạng lưới tra xét đại đội chức trách chủ yếu là tổ chức phối hợp chỉ đạo cùng tham dự đối với máy tính cùng internet trái pháp luật phạm tội vụ án chính xác xét xử công tác thu thập chứng cơ phạm tội đối với phạm tội vụ án chứng cứ tiến hành kỹ thuật giám định các loại cụ thể bắt người thẩm vấn nhưng là đội cảnh sát hình sự chức trách hội nghị rất ngắn gọn đầy đủ phù hợp mã tiến phong cách hành sự hội nghị sau khi kết thúc mạng lưới tra xét đại đội bắt đầu khua c h u n g gõ bắt đầu bận bụi bụi sau đó vụ này ngay ở long thành chính pháp hệ thống bên trong truyền ra liền rất nhiều người đều biết có cái hư hư thực thực thiếu thông minh chàng trai tốn một trăm vạn ở internet mua một đ ố n g phế phẩm buổi tối hôm đó tám giờ thân phong huyện tam kim phòng làm việc đây là hoàng kim đoạn thời gian trần tam kim chắc chắn sẽ không bỏ qua chính mở ra trực tiếp đang ra sức diễn kịch trần tam kim mọi người trong nhà này khoản bờ lưu sợ v ị t bàn phím cơ chơi trò chơi cảm giác tương đương phê liên minh huyền thoại ti giải đấu biết không đội quốc gia các đội viên chính là dùng này khoản bàn phím ở thế giới thi đấu loạt giết ta cùng các người nói nhóc mập lên sàn không phải tam ca ngươi không phải nói muốn cho ta phát tiền t h ư ở n g hạ tiền t h ư ở n g đây đem miệng cho ta nhắm lại trần tam kim vũ bàn một cái lớn tiếng nói tiền thưởng sự tỉnh chờ một lúc lại nói trước tiên đem này khoản b à n p h í m cơ cho ta lên xe hàng liền một trăm đơn nhiều một đơn ta theo ngươi tức giận nhóc mập bất đắc dĩ cầm điện thoại di động lên bắt đầu thao tác ok tốt nhất ta xem dưới trần tam kim ấn mở xe vào nhỏ nhất thời tức giận ba trăm chín mươi chín b à n p h í m cơ ngươi mẹ nó lên cho ta thành ba mươi chín khối chín còn lập tức lên c ậ một và đơn ngươi đ i rồi mau mau cho ta sửa giá và không ta đến bụi chết h a n h ai bảo ngươi không cho ta phát tiền thưởng ta chính là muốn trả thù ngươi ta muốn xem ngươi bán phòng bán xe nhóc mập khinh thường nhìn về phía trực tiếp màn hình nói rằng mọi người trong nhà ta cố ý đem hơn ba trăm bản phim giá cả đ ổ i thành ba mươi chín mọi người mau mau tranh mua qua thôn này nhưng là không cái tiệm này trần tam kim thở dài ai tính mọi người trong nhà tiểu tử này cố ý tiêu s a i giá ta cũng sẽ không sửa lại coi như cho làm bạn ta nhiều năm như vậy người nhà đưa phúc lợi đốc đốc đốc đang lúc này tiếng go cửa văng lên bốn mắt trước đi mở cửa trần tam kim cũng không để ý tiếp tục trực tiếp ai là trần hâm mấy cái m ặ c đồng phục cảnh sát xài bước đi tới người cầm đầu chính là long thành tân giang phân cục đội cảnh sát hình sự đội trưởng triệu lập vĩ a các ngươi bốn mắt sửng sốt một chút sau đó hướng về phía trần tam kim hô tam ca cảnh sát tìm ngươi trần tam kim n g ẩ n g đầu nhìn lại đây cũng bị hình ảnh trước mắt cho chấn động đến hắn sửng sốt một chút mới phản ứng được m ờ mịt nháy mắt một cái ta là trần hâm xin hỏi các ngươi đây là triệu lập vĩ tiến lên mặt lạnh hỏi trần hâm giấy căn cước số ít hít hít không sai đi không, không sai trần hâm sững sờ gật đầu chúng ta là long thành thị cục công an tân giang phân cục đội cảnh sát hình sự đây là ta giấy chứng nhận triệu lập vĩ sáng dưới giấy chứng nhận nói rằng ngày hôm nay chúng ta nhận được báo án có lý do hoài nghi ngươi nghi có dính líu đến lừa dối hiện tại cần ngươi theo chúng ta trở lại hiệp trợ điều tra đây là lệnh bắt giữ lệnh bắt giữ vừa ra trần hâm cùng ba cái trợ thủ đều sửng sốt lựa lừa dối người bình thường bị cảnh sát tìm đến cửa đều sẽ hoảng hốt huống chi trần hâm bọn họ vốn là làm đối lý sự tỉnh càng là run lẩy bẩy sung sục trần hâm gian nan nuốt nước miếng bỏ ra một cái khó coi nụ cười cảnh sát đồng chí ngài nói g xong triệu lập vĩ vung vung tay phía sau đội viên liền hướng về trần hâm vây qua một người trong đó từ bên hông móc ra một bộ sáng loáng vòng tay bạc nhìn thấy này trận chiến trần hâm trái tim nhỏ h o n g h ù n g nhảy lên chân đều như n h t ra run rẩy dối ra hai tay hắn không phải không nghĩ tới trốn nhưng cái này nguy hiểm ý nghĩ a vừa mới sản sinh liền bị hắn mạnh mẽ đẻ xuống đối kháng chấp pháp bắt giữ đánh lén cảnh sát nay phải là não có q u ắ c bao nhiêu năm mới có thể làm được đến chuyện ngu x u ẩ n nhi gian g i ắ c vòng tay bạc đeo tốt c h â n hâm tâm cũng chìm xuống dưới đúng là hoàn mỹ đối ứng lên tên của hắn sau đó liền mặt s á m như cho tàn bị mang đi án là buổi chiều báo người là buổi tối t r à o cảnh sát thúc thúc hiệu suất chính là cao bên trong phòng làm việc nhóc mập bốn mắt cùng tiểu hát trong lúc nhất thời tâm loạn như ma chờ chút ta nhúng trực tiếp thật giống không có đóng nguy rồi bốn mắt vội vã chạy tới kiểm tra phòng trực tiếp đã nổ cùng o n l i nhân e n số đạt đến lịch sử mới cao đột phá vào người đáng tiếc này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì ta đ ú n g như thế kích thích cả trực tiếp bên trong bị cảnh sát thúc thúc mang đi mọi người trong nhà chớ x u ấ t sắng ta thấy chủ bá làm sáng tỏ một hồi hắn không phải lùi lưới, lưới chỉ có điều là xa lưới thôi ke ke ke ke ke thuần người mới lần thứ nhất xem trực tiếp xin hỏi đây là tư pháp tiết mục trực tiếp mà n à y sẽ không phải là kịch bản đi gờ giờ gờ giờ phía dưới đây chủ bá ngươi phía dưới không còn đón lấy đúng không nên biểu diễn đất ca x o n g sắt nước mắt ta chỉ biết có trực tiếp bắt người không nghĩ tới còn có trực tiếp bị tóm 2333. phòng trực tiếp các lao ca bắt đầu điên cuồng náo đùa nói chuyện thực sự là một cái so với một cái êm hay bốn mắt luôn cuống tay chân liền muốn quan trực tiếp có điều chưa kịp hắn động thủ tóc tóc quan phương g i a o mổ trước hết rơi xuống phòng trực tiếp tại chỗ bị phong cấm hơn nữa là vinh phong trước tiên không nói chuyện này đến cùng là tình huống gì chỉ nói riêng ngươi một cái chủ bá ở trực tiếp quá trình bên trong bị mang đi ảnh hưởng quá ác liệt có câu nói rất thú vị đặt ở tình huống khác d ư ớ i không nhất định chuẩn xác nhưng để ở chỗ này vậy tuyệt đối không có nửa điểm vấn đề người ta cảnh sát thúc thúc vì sao chỉ bắt ngươi không c h à o người khác đâu trần hâm bị bắt đi phòng trực tiếp bị phong cấm còn lại ba cái thối thợ dày hoàng hồn làm sao bây giờ a tiểu hắc gấp đến độ thẳng tốn cao giang con nhóc mập hư hư hai tiếng hướng về trên ghế xạ lồng ngồi xuống vỗ bắp đùi nói lầm bầm giải tán đi hiện tại lao bản đều đi vào chúng ta vẫn là kịp lúc giải tán lo tìm đường ra đi bốn mắt l ư ờ n hắn một cái chống eo nôn nóng đi tới đi lui đ ư n g nội t ă n ca chỉ là hiệp trợ điều tra lại không có ngồi vững phạm tội sự thực lại nói trực tiếp thu vào tất cả hắn thẻ lên hiện tại giải tán chúng ta một cọng lông cũng không chiếm được tháng này tiền lương còn không phát đây tiểu hắc gật ngủ hỏi vậy chúng ta làm sao làm a bốn mắt r ộ i ra ngón giữa đẩy một cái trượt xuống đến giả kính trên mảnh kính mắt phản xạ ra tầm nhìn ánh sáng ta ta mẹ nó cũng không biết nên làm gì nhóc mập tiểu hắc chương sáu đốn lửa nhỏ có thể lửa cháy lan ra đ ồ n g cỏ long thành trong căn phòng đi thuê t ư ơ n g mạch g ă n mặc sạch sẽ thuần trắng tờ sợt mang hờ kỳ khăn trùng đầu trong tay nắm một cái cọt giấy phía sau kéo một khối vải trắng đảm nhiệm bối cảnh trước mặt là bố trí kỹ càng vận động máy quay phim hắn bắt đầu quay chụp video k héo lộ các bạn bè nhỏ mọi người tốt ta là khương b ạ c h gần nhất ta gặp phải một cái nhường ta cảm giác phi thường buồn nôn sự tình ta mua sắm online bị lửa thẳm rồi mấy năm gần đây trực tiếp mang hàng hưng khởi ta cũng từng thấy không thiếu chủ phát bán hàng giả tin tức nhưng ta vạn vạn không n g ờ tới chuyện như vậy sẽ phát sinh ở trên người mình hơn nữa so với trong tin tức nhắc tới càng thêm ác liệt phật cũ nên đ ề u biết ta trước đây là trò chơi út chủ bình thường yêu thích đánh, đánh liên minh huyền thoại vì lẽ đó ngay ở nào đó út chủ phòng trực tiếp bên trong mua cái bản phim cơ h a ngài đón làm sao ta thu đến lại là cái hầu như đã báo hỏng bàn phím thương bạch khoa tay một cái thủ thế đến tiếp sau sẽ ở tương ứng vị trí tăng thêm một tấm bàn phím bức ảnh hắn nói tiếp ta ngay lập tức liền tìm chủ bá câu thông không nghĩ tới đối phương thái độ cực kỳ ác liệt không những không đồng ý trả hàng lùi khoản lại vẫn bị cắn ngược lại một cái nói ta là ở lửa bịp ta này bạo tính khí có thể nhịn ta trở tay ngay ở hắn phòng trực tiếp bên trong thêm mua sắm một trăm vạn đồ vật sau đó báo cảnh sát không vì cái gì khác liền nghĩ đưa bất lương chủ bá đi một cái bao ăn b a ở mỗi ngày rèn luyện thân thể dưỡng thành tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc địa phương nếu không có gì bất ngờ xảy ra vào lúc này vị tiêu chủ bán nên đã hỉ nâng vòng tay bạc một bộ muốn biết chuyện tiếp theo làm sao mà nghe lần tới phân giải video thu lại tới đây liền kết thúc tiếp đó khương bạch bắt đầu cắt tập video bàn phí bức ảnh t á n g â u ghi chép phòng trực tiếp quay màn hình mở hòm video cùng với báo án biên nhận các loại đều sẽ tăng thêm vào video vị trí thích hợp lại cho đủ hàng mấy cái đặc hiệu đi tới đương nhiên nên đánh số địa phương vẫn phải là đánh số này điểm quy củ khương bạch vẫn là rõ ràng sau ba tiếng khương bạch chậm rãi dối người video rốt cục biên tập tốt nay một cái video so với chức hương bạch biên tập m ộ ư ơ i cái trò chơi video đều muốn phiền thức nhưng đáng giá trực tiếp mang hàng loạn tượng liên tiếp ra dù cho là đã từng đức nghệ song hình láo nghệ thuật ra cũng khó tránh khỏi phạm sai lầm trình diễn quá chén mao đài tập đoàn chủ tịch thu được định giá quyền loại hình tiết mục nhiều người bị lừa nhưng giữ quyền quá khó khăn cho tới tuyệt đại đa số người bị thiệt thòi cũng chỉ có thể cắn răng nuốt n u ố t xuống nhiều lắm nhiều lắm cũng chính là trả hàng lùi khoản mà chủ bá hầu như là không cần bỏ ra cái giá gì cũng nguyên nhân chính là như vậy vì lẽ đó một ít người mới sẽ càng ngày càng quá mức khương bạch quay chụp cái video này mục đích trừ có chút nghĩ h ỏ a kế vật ở ngoài càng quan trọng vẫn là muốn thay đổi loại này loại tượng sức mạnh của cá nhân không thể nghi ngờ là nhỏ bé nhưng đ ố m lửa nhỏ có thể lửa cháy lan ra đ ồ n g cỏ hy vọng cái video này có thể gây nên công chúng cộng hưởng có thể tỉnh lại càng nhiều người giữ quyền quyết tâm tiến vào mà thay đổi tình huống như thế đương nhiên được càng nhiều người quan tâm hệ thống nhi tử cho khen thưởng nên cũng sẽ càng phong hậu khương bạch có thể nghĩ đến cái video này phát ra ngoài sau tất nhiên sẽ đối mặt rất nhiều tranh chấp cũng nhất định sẽ có người dội nước lã nói cái gì không đến nỗi không đáng báo cảnh sát không dùng loại hình phí lời bọn họ khả năng đơn thuần chính là nhàn đến đau bi cũng khả năng chính mình đã từng đ ạ n đếm thử giữ quyền kết quả thất bại mà khương bạch muốn làm chính là nói cho những người này các ngươi làm được đến sự tình ta muốn làm các ngươi không làm được sự tình ta càng muốn làm biên tập tốt video sau khi khương bạch liền tuyên bố đi tới lại hoa năm phút đồng hồ đơn giản tắm rửa sạch sẽ sau đó lên giường mê đầu ngủ nhiều thời gian không sớm ngày mai còn phải đi làm đây đêm khuya một điểm vô số người đã tiến vào mộng đẹp nhưng đối với cú mẹo tới nói hiện tại vừa vặn là tinh thần nhất phấn khởi thời điểm thì như tóc tóc khu trò chơi đại chủ bá g i ú tỷ người đẹp khí chất tốt có thể mặn có thể ngọn là tóc tóc ngự tỷ trần nhà am hiểu nhất anh hùng là thằng hề câu cửa miệng tỷ là biến thái một đao bệnh phong đoạt đánh hai đao thấy tổ tông loại hình kỳ kỳ quái quái như vậy tương phản đều là có thể không hiểu ra sao chọc vào mấy người điểm bởi vậy lửa lớn g i ú tỷ thông thường sẽ trực tiếp đến hai ba giờ ở này mát mẹ đ ê m cô còn muộn không biết ta đủ bao nhiêu trạch nam chống vắng tâm linh nàng lười biếng tựa ở màu hồng nhạt trên ghế g a m i n cái tư thế này đem nàng ngạo nhân vóc người bậy ra đến vô cùng nhuẩn áo sơ mi nút bu mang một bộ nửa gọc kính môi đỏ khác nào kiểu d i ễ m bước tát hoa hồng khiến người kích động có điều lúc này dẫn tỉ cái kia đẹp đẽ đại lông mày nhưng xoăn lên mấy ngày trước nàng từ nào đó chủ b á phòng trực tiếp mua một cái nào đó nhãn hiệu chống nắng l ạ n h cảm giác quần vừa nãy trực tiếp đập hộ thế nhưng k i n h màn đạn nhắc nhở nàng mới biết nguyên lai、like、cái này nhãn hiệu quan phương căn bản cũng không có này khoản sản phẩm nói cách khác dẫn tỉ mua được hoàn toàn chính là chủ b á đóng gói đi ra hàng giả khoác nhãn hiệu áo khoác kỳ thực rất khả năng là cái ba không sản phẩm tuy nhiên đã xin trả hàng lùi khoản nhưng loại hành vi này vẫn nhường dẫn tỉ trong lòng phi thường khó chịu thợ phi phò dáng vẻ nhất thời nhường phòng trực tiếp đông đảo khán giả mở mang tầm mắt đụng tới chuyện như vậy doãn tỷ cũng không tâm tình chơi game liền thẻ nhạt soạt lên video đột nhiên nàng bị một cái video tiêu đề hấp dẫn mua online đến hàng giả trở tay mua thêm một trăm vạn thượng doãn tỷ nháy mắt một cái nàng thừa nhận mình bị hấp dẫn tiêu đề đảng tính ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi doãn tỷ ấn mở video trong video xuất hiện cái mang theo h ậ t k ỳ khăn chùm đầu nam nhân âm thanh có chút tiện nên không phải bản thân âm thanh là trải qua xử lý video bên trong nam nhân bắt đầu giảng giải hắn tao nộ phòng trực tiếp mua sắm ôn lại chịu khổ họa thờ lù điều này làm cho có tương tự tao nộ dẫn tỉ rất nhanh liền sản sinh cộng hưởng thế nhưng nàng không nghĩ tới cái này út chủ gặp phải chủ bá càng thêm vô liêm s ỉ càng thêm không có h ạ t c u ố i không đồng ý trả hàng lùi khoản không nói lại còn có thể bị cắn ngược lại một cái chỉ là nhìn thấy bọn họ tán gẫu ghi chép dẫn tỉ đã cảm giác được huyết áp của mình đang lên cao bị tức đến run dậy l i ê n phòng trực tiếp khán giả lần nữa mở mang tầm mắt trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không biết nên xem video vẫn là xem dưới góc phải dẫn tỉ dẫn tỉ rất tò mò gặp phải tình huống như thế út chủ sẽ ứng đối như thế nào nuốt giận vào bụng hẳn là sẽ không không phải vậy cái video này phát ra có ý nghĩa gì chờ chút video tiêu đề trở tay thêm mua một trăm vạn không thể nào thật sự có người như thế thiếu thông minh mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt dẫn tỉ đón lấy nhìn xuống video bên trong mang theo hợt k ỳ khăn trùm đầu nam nhân cười hì hì nói ta trở tay ngay ở hán phòng trực tiếp bên trong mua sắm thêm một trăm vạn đồ vật sau đó báo cảnh sát không vì cái gì khác liền nghĩ đưa bất lương chủ bá đi một cái bao ăn b a ở mỗi ngày rèn luyện thân thể dưỡng thành tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc địa phương nán nghỉ ò k ó dẫn u tỉ nhất thời sửng sốt sẽ không tới thật đi tiếp theo trong video xuất hiện từng cái từng cái đơn đặt hàng xin xót đón lấy là gia tốc chuyển phát đập hộp video cái thứ nhất mở hòm video sau khi kết thúc hình ảnh phân cách thành hai cái trái phải khu vực đồng thời chuyển phát hai cái mở hòm video tiếp theo lại phân cách thành bốn cái khu vực chín cái m ộ ư ơ i sáu cái lần này dẫn u tỉ triệt để há hốc mồm môi đỏ k h ẽ n h hết vẻ mặt có chút nấp anh khá lắm lại thật tiêu phí một trăm vạn nay không phải là gym ba huy tệ mà là nhân dân tệ đem ra mua ra nếu h không thơm chủ chính hiện chủ à à. này là dùng đống nói, út một Ta tại út mua Cái rác lại rưỡi. để đã đảo đ n trình độ như thế này n thế độ ế à.、Nếu、không có gì bất ngờ xảy ra vào lúc này vị tiêu chủ bán nên đã hỉ nâng vòng tay bạc một bộ muốn biết chuyện tiếp theo làm sao mà nghe lần tới phân giải đón lấy là một tấm báo án b i ê n nhận video tới đây im bật đi dẫn u thì thở dài một hơi đôi mắt to xinh đẹp vụ sáng vụ sáng nàng có loại dự cảm cái video này muốn hỏa phòng trực tiếp bên trong mấy vạn cái thích xem cầu cùng nghe nói nhảm dân tặc cũng không khỏi bị video nội dung hấp dẫn khởi đầu bọn họ cho rằng là tiêu đề đảng nhưng càng xem càng khiếp sợ này sóng thao tác ta cho tám mươi hai phần còn lại mười tám phần lấy sáu trăm sáu mươi sáu hình thức đưa ra khá lắm đây chính là đại lao thế giới à. nói đi nói lại hiện tại một số bất lương chủ bá s á t thực quá phận quá đáng năm trước thời điểm ta chuẩn bị tết xuân trong lúc đi bạn gái trong nhà thấy ra trường cố ý từ một cái đại chủ bá phòng trực tiếp mua lên lá trà ngon h ộ q u à hơn ba n g h n một hộp kết quả thu đến hàng ta liền há h ố c mộm từ đóng gói đến lá trà đều để lộ ra một luồng giá rẻ mùi vị căn bản không lấy ra được ta thực sự là nhật hợp kỳ hất kỳ đến mị cái này hút chủ ta yêu nhất định phải quan tâm một đợt ngồi sổm chờ quan tâm ngồi sổm chờ một quan tâm ngồi sổm chờ hai quan tâm ngồi sổm chờ một nghìn tám m sáu dẫn tỉ m í mì môi đỏ di động chuột nhẹ nhàng điểm một cái khương bạch ả n h chân dung phía dưới quan tâm thành công nàng cũng cũng rất chờ mong đón lấy nội dung vợ kịch khương bạch video bản thân liền phi thường cụ có chủ đề tính cùng tranh chấp tính từ tiêu đề đến nội dung đều rất hấp dẫn trong mắt lại thêm vào d ấ n tỉ phòng trực tiếp lộ ra ánh sáng vô số p a n bóng này d video nhiệt độ lấy một loại cực kỳ k u y ế t đại tốc độ ở kéo lên sáng ngày thứ hai 8 h 3 0 mươi trung báo thức đúng giờ vang lên khương bạch trong nháy mắt cưỡng chế khởi động máy hắn nhắm mắt lại tìm tòi nửa n g à y tìm tới điện thoại di động sau rửa vào bắp thịt ký ức thông thạo đóng trung báo sau đó nhắm mắt lại ngủ tiếp nhưng con mắt mới vừa nhắm lại trung báo lại vang lên khương bạch gian nan bỏ lên cầm điện thoại di động lên vừa nhìn vay làm sao 8 h 4 5 rồi khá lắm mỗi sáng sớm đều ở trải qua thời gian xuyên càng như vậy sự kiện linh dị khương bạch vỗ vô gò má mạnh mẽ để cho mình tỉnh lại sau đó rời giường đánh răng rửa mặt ra ngoài xuống lầu Ở cửa tiểu k h u cưới chiếc c xe đạp ô n g cộng, đón m ặ t mươi tám h năm g công mươi s tám hương bạch thuận lợi đến công ty cửa trong tay mang theo dưới lầu mua bánh bao cùng sữa đậu nành hãn vị trí huyền du khoa học kỹ thuật là một nhà làm game mố bị công ty ở vào trời dương khoa học kỹ thuật viên tám căn tầng m ộ ư ơ i hai công ty quy định giờ làm việc là buổi sáng chín h cửa có vân tay máy đánh thẻ cần ở trước chín h đánh thẻ bằng không sẽ tính đến n muộn đến n muộn một lần trừ năm mươi năm mươi khối đủ ăn ba bữa cơm đùi gà còn có có dư khương bạch cũng không muốn vô duyên vô cớ bị nhà tư bản bóc lột vì lẽ đó hắn chính xác tính toán thông siêng năng thời gian chỉ cần ở tám điểm năm mươi phân trước ra ngoài liền có thể bảo đảm ở tám điểm năm mươi chín phân trước đến công ty nếu như đụng tới mưa xối xả các loại khí trời ác liệt thích hợp sớm rất ổn xưa nay không lật qua xe k ư ơ n g bạch mang theo bữa sáng từ trong thang máy đi ra vừa ngầm đầu liền nhìn thấy một cái nắm giữ địa trung hải nam nhân chắp tay sau lưng đứng ở cửa công ty bản gương mặt thật giống người khác thiếu hắn hai trăm vạn nếu không phải hương bạch biết hắn phòng c h ứ n g đều muốn cho rằng là đến đòi nợ triệu đại bảo vừa qua khỏi tuổi bốn mươi công ty chế tác bộ chủ quản hương bạch trực hệ lãnh đạo một cái rất sự tình bức nam nhân chủ quản tốt hương bạch ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng chào hỏi triệu đại bảo cao mày trên giới đánh giá hương bạch hai mắt nói tiểu bạch a ngươi gần nhất tới công ty có chút một a ngươi xem đồng nghiệp khác trên căn bản đã bắt đầu công tác hương bạch trứng mắt nhìn nghi ngờ hỏi chủ quản công ty chấm công thời gian sửa lại ạ không có a ngươi làm sao hỏi như vậy h ả không sửa a vậy ta ở trước chín h đánh thẻ có vấn đề gì không ngươi mỗi ngày giờ đánh thẻ đi làm đến công ty sau khi còn muốn ăn đ i ể m tâm muốn lấy nước uống lại đi nhà vệ sinh gần nửa giờ liền qua triệu đại bảo sắc mặt không thích nói rằng ngươi cảm thấy như vậy thích hợp sao không có gì không thích hợp khương bạch giơ ngón tay giữa lên thấy thế triệu đại bảo sắc mặt đột biến mắt tam giác bên trong rõ ràng có sắc mặt giận dữ bay lên nhưng chưa kịp hắn nói cái gì liền nhìn thấy khương bạch đem ngón giữa đặt tại máy đánh thẻ lên len keng đánh thẻ thành công tiếng nhắc nhở vang lên khương bạch hướng về triệu đại bảo v â y vây tay sau đó cất bước đi hướng mình vị trí làm việc tiểu từ này càng ngày càng quá mức triệu đại bảo nhìn khương bạch bóng lưng sắc mặt tâm trầm hắn rất không thích loại này không phục quản giáo thuộc hạ trước đây chế t ắ c cũ mỗi cái đều cần cụ chăm chỉ cẩn trọng nhưng từ khi t r i ệ u đi vào mấy người trẻ tuổi sau khi hết thể đều thay đổi người tuổi trẻ bây giờ quá khí thịnh cũng quá ích kỷ căn bản không có vì là công ty kính dân tinh thần không được đến cố gắng gõ một cái sửa lại một chút loại này bất lương bầu không khí triệu đại bảo mắt tam giác lập loại ánh sáng bắt đầu bắt đầu cân nhắc mà khương bạch đã đi tới chính mình vị trí làm việc theo bên cạnh đồng sự lên tiếng chào hỏi sau l i ề n bắt đầu ăn điểm tâm đồng thời mở ra t ố t t ố t á p tha đi khương bạch sửng sốt fan 99, bình luận 99, tin nhắn riêng 99. h ắ n nghĩ đến chính mình video phát đi tới sau khi sẽ hỏa nhưng không nghĩ tới sẽ hỏa đến nhanh như vậy ngăn ngắn một buổi tối thời gian video chuyển phát lượng ở nhiên đã vượt qua năm mươi vạn khương bạch một cái làm cái bánh bao ấ n mở video số like một trăm linh bình luận đều có hơn hai vạn điều thiện giải nhân y thể phía dưới đây út chủ ngươi phía dưới không còn cái kêu bất lương chủ bá ra sao mân mê sờ ngươi ngươi đổi mới nội dung ra rất yêu thích ngươi đổi mới tốc độ ra rất không vừa ý cấp tám đại c u â n phong ủng hộ út chủ giữ quyền bất lương chó liền nên bị trừng phạt lúc trước ta mua online đến thấp kém lá trà thời điểm đều sắp tức giận đ i ê n rồi suýt chút nữa hỏng ta thấy ra trường đại sự chứng mới thịt n ạ c chu chính là chính là một số chủ bá thật quá là m người tức giận liền cân út chủ như vậy tích cực người đến trừng phạt bọn họ không nói khen ngợi bình luận chuyển đi tam liên ủng hộ chờ mong đến tiếp sau m ê n mông nhiều bình luận thúc đổi mới lên tiếng ủng hộ náo đùa còn có vô số cái bạn tốt lại đây vây xem khu bình luận dị thường náo nhiệt khương bạch tùy tiện lật xem đột nhiên nhìn thấy một cái quái gở bình luận chính đạo ánh sáng chỉ có ta một người cảm thấy ú t chủ cách làm có vấn đề ạ nếu ngươi lựa chọn mua sắm online đang hưởng thụ không ra khỏi cửa liền có thể mua sắm tiện lợi đồng thời liền nên có gánh chịu nguy hiểm tương đối chuẩn bị tâm lý chủ b á cũng không dễ dàng ngươi lần thứ nhất mua được đồ vật phát hiện có vấn đề đúng lúc d ừ n g tổn là tốt rồi tại sao phải thêm mua một trăm vật đây này không phải thiếu thông minh sao có thể hay không, không muốn ôm ấp lớn như vậy ác ý dứt bỏ sự thực không nói chuyện lẽ nào rút chủ liền một điểm trách nhiệm đều không có lại còn có nhiều người như vậy ủng hộ lẽ nào đều là thỉnh thủy quân xã hội này đến cùng là làm sao thực sự là lòng người không cổ thói đ ờ i thay đổi khương bạch nhữ mày thực sự là rừng lớn cái gì chim đều có không quản ở nơi nào luôn có một ít tự xưng là nhân gian tỉnh táo lớn thông minh phát biểu một ít theo công chúng phản lại ngôn luận cũng không biết bọn họ là thật nao đường về theo người bình thường không giống nhau vẫn là đơn thuần vì gậy mà gậy vị nhân huynh này bình luận tự nhiên gây nên không ít người phản bác người nói không sai chỉ có một mình ngươi cảm thấy như vậy dứt bỏ sự thực không nói chuyện nếu đều dứt bỏ sự thực vậy ngươi còn nói cái câu tám a ta nhúng chính là cái này ý vị quá đúng rồi quá chính tông sẽ không đem không thể nào sẽ không thật sự có người cái mông nghiêng đến mức độ này đi điển hình người bị hại có tội luận bình luận hầu như đều là phản bác chính đạo ánh sáng nhưng chính đạo ánh sáng tựa hồ nắm giữ một loại nào đó thần bí đại chiêu không quản người khác về cái gì hắn đều hồi phục một cái a đúng đúng đ ú nhường g n ngươi có một loại toàn lực gia quyền nhưng đánh vào cây bông lên cảm giác mạnh mẽ không chỗ dùng có khí không chỗ vung không ít người bị cái tên này tức giận đến đều phá vỡ n g ư ơ i đừng nói tuy rằng phương thức chỉ một nhưng lực sát thương vẫn đúng là rất lớn nhưng gặp phải khương bạch coi như hắn xui xẻo khương bạch c ư ờ i lạnh hấn mở hồi phục bắt đầu đánh chữ dưới vòm cầu c h e mềm nhỏ mềm nhỏ bên trong l a o nước mắt bôi xong nước mắt không đáng kể gặp người liền nói đúng đúng đúng hồi phục xong sau khi khương bạch trợt cảm thấy tinh thần thoải mái thoải mái sau đó hắn đem điện thoại di động để qua một bên cầm lấy sữa đậu n à n h uống lên một bên khác tân giang phân cục phòng thẩm vấn bên trong trần hâm rốt cuộc biết chính mình là tại sao bị mang về cái gì một trăm vạn trần hâm nghe được con số này nhất thời liền há hấp mồ làm sao có khả năng a làm sao có khả năng có người sẽ ở phòng trực tiếp mua một trăm vạn đồ vật húng chi người kia hắn biết rõ hắn biết rõ nhà ta biết rồi cái tên này là cố ý hắn là cố ý h ã m hại ta hắn cảnh sát đồng chí ta muốn tìm luật sư ta là vô tội ta là bị h ã m hại trần hâm tâm tình kích động lên mạnh miệng lớn tiếng kêu gào hắn rõ ràng hắn triệt để rõ ràng cái gọi là bạo đơn đều là giả tạo có người đang cố ý làm chính mình đây là có dự mưu có kế hoạch h ã n hại tùng, tùng tùng triệu lập vĩ t ầ n tầng g gó bản nghiêm mặt nghiêm túc nói hô cái gì ngươi hô cái gì mỗi cái ngồi ở ngươi vị trí kia người đều nói chính mình chính là o a n u ổ n g sớm làm gì đi hiện tại biết kêu an mượn triệu lập vĩ làm hình sự trinh sát hai mươi năm không quản là cùng hung c ự các tội phạm vẫn là giết người phóng hỏa tên vô lại hắn đều từng qua lại vừa mở miệng tự có một luồng nghiêm trong nháy mắt liền để ép t r ầ n hâm t r ầ n hâm nuốt nước, nước miếng nhưng vẫn là miệng rất cứng cảnh sát đồng chí ta muốn mời luật sư ở luật sư đến trước ta cái gì đều sẽ không nói hắn xem qua không ít cảnh sát tội phạm ảnh biết đây là chính mình quyền lợi triệu lập vĩ mặt không hề cảm xúc nói rằng không vấn đề ta đã khiến người cho cha mẹ ngươi đưa đi hình sự tạm giam thư thông báo bọn họ nên chẳng mấy chốc sẽ cho ngươi thỉnh tốt luật sư nói xong triệu lập vĩ đứng dậy đi về phía cửa trần hâm thoáng thở phào nhẹ nhõm nhưng triệu lập vĩ nhưng dừng lại nơi cửa bước chân quay đầu lại nói rằng trần hâm ngươi muốn rõ ràng một chuyện luật sư chỉ là luật sư không phải pháp sư trên người ngươi phạm bao l ớ n sự tình chính ngươi rõ ràng trong lòng chúng ta cũng biết rõ ràng không nên ôm có may mắn tâm lý chúng ta nắm giữ so với ngươi tưởng tượng nhiều hơn ngươi cái kêu ba cái nhân viên bị địa phương h u n h đệ bộ ngành mang về thẩm vấn đối với các ngươi việc làm thú nhận hiện tại chứng cứ đã đầy đủ đầy đủ nếu như ta là ngươi sẽ thẳng thắn tích cực cho người bị hại bồi thường tranh chiếm được hắn lượng giải như vậy có lẽ ở cân nhắc mức hình phạt lên có thể giảm bớt một điểm ngươi suy nghĩ thật kỹ đi nói xong hắn kéo cửa ra đi ra ngoài vảnh cửa đóng lại trần hâm ảo nào ôm lấy đầu của chính mình hối hận cùng hoảng loạn tâm tình giống như là thủy triều không ngừng mà dội rửa hắn trái tim hắn hiện tại thật hối hận rồi cũng là thật sợ cái kêu ba cái thối thợ dày chỉ là người làm công p h ò n g trừng cũng chính là cái hành chính cảnh cáo hoặc là xử phạt nhiều lắm lại phạt điểm khoản nhưng trần hâm là chủ mưu thủ phạm chính chịu tội hầu như toàn ở trên người h ắ n đây Trước ta Tân một trí tiểu một trên trường, ít thái thái, tắm giữa buổi sáng ánh mặt trời, ở nhàn nhã dạo, đánh thái tàn theo quảng trường tu phương chuyên Bắc, có cái bàn cửa bàn chỗ chính có cực, Dọc có cái cờ khác có cái lao lao giữa mang đang là là luyện. luyện lớn nhàn bàn bàn này nghiệp. phong huyện khu, không ánh nhã đánh xuân xuân quảng đầu buổi quảng nền Nền sáng gọi giờ dạo, bố bộ. đá, ở xem cờ không nói chân quân tử đúng một cái trong đó thân hình hơi mập ăn mặc áo choàng ngắn lao nhân tầng tầng đem ngựa chi đến pháo phía trước tướng quân ha ha lao lý lần này ngươi không chiêu đi đối diện lao lý vô lùi áo nào không thôi ta con mắt này thực sự là càng ngày càng không còn dùng được làm sao liền không chú ý tới ngươi n g a đây lao trần ngươi này chiêu có chút ý tứ ha lao trần cười ha ha quạt cây quạt có chút đáp ý lúc này một cái quan chiến ông lao hướng về phía hắn nói rằng lao trần nhà ngươi tiểu hâm cái kia trực tiếp sự nghiệp gần nhất trình rất tốt ha ngày hôm qua nhìn thấy hắn trở về lúc này xa khu công nhân viên lĩnh một cái mặc đồng phục cảnh sát nhân dân bước nhanh tới chỉ vào lao trần nói rằng cảnh sát đồng chí cái kia nắm quạt hương bổ Người người c hỏi, hỏi là... bên cạnh mấy cái ông lão đều đối với cảnh sát nhân dân ý đổ đến sản sinh hứng thú nông hậu liền ngay cả xa xa không ít dạo đánh thái cực giờ khắc này cũng dừng lại hướng bên này nhìn sang c h â trần giang hà khẽ trong lòng hơi hồi hộp một chút liền vội và nói tống trân quốc từ túi công văn bên trong lấy ra một tờ giấy trần hâm nghi có dính líu đến lừa dối mà mức đặc biệt to lớn hiện nay đã bị cảnh sát chúng ta hình sự tạm giam đây là hình sự tạm giam thư thông báo nói xong, đem thư thông báo đưa cho trần h thông cho ư đưa t báo、trần、giang hà tay run run tiếp nhận thư thông báo nhìn mặt trên cái kia rõ ràng hình sự tạm giam bốn chữ sắc mặt nhất thời liền thay đổi đại não trở nên trống rỗng làm sao sẽ kiểu hưng hắn làm sao sẽ phạm tội người bên cạnh cũng đều im lặng không dám nói chuyện hình sự tạm giam dù cho là không hiểu pháp tiểu dân chúng cũng biết này hai cái từ phân lượng Bệnh. trần giang hà đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về tống t r ấ n quốc r u n g g i n g nói cảnh sát đồng chí này này đúng không lầm nha nhà ta tiểu hâm nhưng là đứa trẻ tốt hắn không thể phạm tội tuyệt đối không thể nha cha mẹ nào trong mắt con của chính mình không phải con oan trần hâm vụ án tống t r ấ n quốc rất rõ ràng chứng cứ dây xích hoàn thiện cơ bản không tồn tại lầm khả năng nếu không phải cái kia thiếu thông minh chàng trai mua một trăm vạn đồ vật đến báo án còn không biết sẽ có bao nhiêu người bị hại bởi vì từ trần hâm phòng trực tiếp mua được thấp kém sản phẩm mà bị tổn thất tính chất này là rất ác liệt trần ố n g t giang hà vánh mắt sinh, tối xâm s lại thân thể lay động hai lần suýt chút ngứa ngã người bên cạnh vội vã đỡ lấy hắn trần giang hà hít sâu hai lần nhìn về phía tống trân quốc hỏi cảnh sát đồng chí ta có thể hỏi một chút con trai của ta cụ thể là phạm vào chuyện gì ạ tống trân quốc nói rằng con trai của ngươi ở trực tiếp mang hàng ngươi biết chưa ân ta biết trần giang hà gật đầu mặt lộ vẻ vẻ nghĩ hoặc trực tiếp mang hàng không phạm pháp đi trực tiếp mang hàng là không phạm pháp nhưng trần hâm dùng hàng đã xài rồi tàn thứ phẩm đảm nhiệm sản phẩm mới đ ế n bán giả tạo tuyên truyền hàng kém lừa dối người tiêu thụ kiếm trác lợi ích đây chính là phạm pháp tống t r ấ n quốc nói năng có khí p h á c h nói rằng liên quan án kim lệch cao đến một trăm vạn n à y đang lừa dối tội bên trong đã vượt xa mức đặc biệt to lớn tiêu chuẩn là rất nghiêm trọng phạm tội hình sự sùng sục trần giang hà gian nan nuốt một hồi nước bọn trái tim h à n h h à n h h à n h nhạy không ngừng ngươi vẫn là dành thời gian tìm luật sư đi nói xong tống t r â n quốc xoay người rời đi trần giang hà ngơ ngác nhìn tống t r â n quốc bóng lưng mãi đến tận hắn đi xa mới phục hồi tinh thần lại tầng tầng vỗ đ u ổ i vội vã chạy về nhà trần giang hà sau khi rời đi trên quảng trường nhất thời lời đồn đãi nổi lên m ộ n phía được kêu là một đặc sắc chuyến truyền sự tình liền b i ế n vị cuối cùng biến thành trần hâm muốn bị bắn chết cảnh sát nhường cha mẹ hắn đi gặp hắn một lần c u ố i trần giang hà trong nhà cái gì nhi từ bị cảnh sát bắt ôi ta trời ạ ta làm một cái như vậy nhi từ à hắn nếu là có cái, cái gì chuyện bất chắc ta sống thế nào à trần giang hà bạn già lý quế hoa vừa nghe đến tin tức này liền khóc trời sặc gào lên tốt khóc cái gì khóc khóc có ích lợi gì lại nói nhi tử còn chưa có t r ư ớ đây trần giang hà buồn bực quát lý quế hoa ngồi ở trên ghế xạ lồng lau nước mắt ngươi theo ta lợi hại cái gì có bản lĩnh ngươi đi đem nhi tử mỏ đi ra a ngươi trần giang hà t ứ c đ i ê n trừng mắt lý quế hoa muốn nói cái gì lại không biết vì sao lại nói thế cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng c a o mày nói đừng làm phiền mau mau chúng ta hiện tại liền đi long thành đúng đem sổ tiết kiệm năm đấy chúng ta đến tìm cái tốt một chút luật sư há được được, được. lý quế hoa gật đầu liên tục lảo đảo chạy về phòng ngủ đi tìm sổ tiết kiệm sau sáu bảy phút trần giang hà phu t h ê vội vội vàng vàng ra ngoài đón gần nhất một chuyến chiếc xe hướng về long thành ở trên đường trần giang hà đánh vô số điện thoại rốt cuộc hỏi một cái vẫn tính đáng tin luật sư đến long thành sau liền đánh chiếc xe thẳng đến cái kia luật sư vị trí toàn cảnh văn phòng luật sư trương luật sư ngài có thể nhất định muốn cứu cứu con của chúng ta à? nhà chúng ta tiểu hâm còn trẻ mới ngoài ba mươi còn chưa có kết hôn mà sự nghiệp vừa mới có khởi sắc này nếu như đi vào đợi này liền phá hủy hắn lại không giết người cũng không phóng hỏa chính là ở internet b á n bán đồ vật làm sao liền có thể phạm pháp đây có mấy người chính là không chịu nổi người khác tốt ngươi mua đồ vật không hài lòng chúng ta cho ngươi lui là tốt rồi n h a làm sao động một chút là báo cảnh sát những người này thực sự là không chết tử tế h được lý quế hoa nói liên miên c ầ n nhằm nói âm thanh cao tốc độ nói còn nhanh hơn quả thực theo súng máy giống như bên cạnh trần giang hà nhiều lần nghĩ s e m m ộ m đều không chen vào l o ạ n n g ồ i ở đối diện là một cái âu phục dày da trải lên đầu dầu mỡ nam tử ngoài ba mươi dáng vẻ trên mặt trước sau mang theo lúng túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười hắn chính là trương vỹ luật sư lý nữ sĩ tâm tình của ngài ta có thể hiểu được ngài yên tâm ta là chuyên nghiệp ta nhất định sẽ dùng hết khả năng giúp con của ngài giảm hình phạt trương vĩ nói rằng lý quế hoa thật giống bắt được nhánh cỏ cứu mạng liền hội vàng hỏi trương luật sư cái k i a con trai của ta lúc nào có thể đi ra ta muốn trước tiên gặp một lần người trong cuộc mới có thể cho ngài trả lời trước lúc này ta cần xác định một chuyện n g ư ờ i nói hai vị xác định muốn ủy thác ta làm trần hâm tiên sinh thay quyền luật sư hả trương vĩ hỏi đương nhiên trần giang hà lập tức gật đầu ta nhờ bằng hữu nghe qua biết trương luật sư thực lực rất mạnh đặc biệt là làm hình biện rất lợi hại ngài cần phải giút giút chúng ta trần a hai ta giao ta thu phí tiêu chuẩn hai vị đều biết, tại thể tên thác thư, tốt. t phí chuẩn như không ý kiến, chúng ta hiện hủy hiệp nghị chuyện còn lại giao cho đều nếu kiến, lại liền có còn vị ký ý là ư ơ n thuận. g Vĩ lấy hủy ra r thỏa thác Chờ Tốt. t đã.、Trần、giang hà lời còn chưa nói hết lý quế hoa liền tầng tầng ở trên mu bàn tay của hắn vỗ một cái hướng về phía trương vĩ nói rằng trương luật sư chúng ta liền tiểu hâm này một đứa con trai tiền không là vấn đề nhưng ngươi đến bảo đảm có thể làm cho con trai của ta vô tội trương vĩ lắc lắc đầu vụ này đây ta đại khái hiểu rõ một ít từ trước mắt nắm giữ tình huống đến xem trần hâm tiên sinh phạm tội sự thực cơ bản thành lập muốn làm vô tội biện hộ thứ ta nói thẳng không có khả năng lắm chúng ta chỉ có thể từ giảm hình phạt phương diện vào tay nghe nói như thế đối diện lý quế hoa liền cố lên không thể vô tội vậy chúng ta còn tìm ngươi làm gì ngươi này không phải b ấ y người à? trương vĩ vẫn mặt mỉm cười không sợ hãi hắn nghề nghiệp đặc thù muôn hình muôn v ẹ người n nào đều từng đụng phải một trái tim đã sớm rèn luyện đến nước lửa bất sâm lý quế hoa tuy rằng có chút không thể nói lý nhưng nói thực sự so với nàng càng quá đáng càng càng q u ấ y người trương vĩ cũng bị không phải chưa từng thấy tổng có mấy người đem luật sư cho rằng không gì không làm được trương vĩ cũng không tức giận trên mặt nụ cười không giảm nói rằng hai vị đ ư n g đội ta trước tiên hỏi thăm một chút tình huống cụ thể nói xong hắn nắm điện thoại di động đứng dậy đi tới buồng trong đi gọi điện thoại mấy phút sau trương vĩ trở lại vẻ mặt trở nên quái dị rất nhiều trương luật sư thế nào trần giang hà vợ chồng ta h thiết mong chờ nhìn hắn trương vĩ háng r ộ n g nói rằng hai vị ta vừa nãy nhờ chính pháp hệ thống bên trong bằng hữu hỏi thăm một chút trần hâm tiên sinh tình huống ta đại khái hiểu rõ lời nói mới rồi là ta nói sai ta thu hồi vậy thì tốt vậy thì tốt trần giang hà hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau đều thở phào nhẹ nhõm thế nhưng tiếp theo trương vĩ một câu nói trong nháy mắt nhường bọn họ tâm lần nữa nâng lên ta ý tứ là vô tội biện hộ không phải cơ bản không thể mà là trương vĩ hơi ngưng lại lắc lắc đầu chậm rãi phun ra năm chữ căn bản không thể cái gì trần giang hà hai vợ chồng nhất thời há h ố c một trương vĩ nói rằng là vô tội biện hộ không thể chỉ có thể ở giảm hình phạt phương diện bỏ công sức thứ đồ gì nhi người thu phí như thế quý lại cũng không thể nhường con trai của ta vô tội vậy ta tìm ngươi làm gì lý quế hoa vô bàn một cái đứng lên đến liền dẫn đùng đùng hướng về trốn đi trương vĩ cũng không khuyên can ngồi ở trên ghế thản nhiên nói các ngươi coi như hỏi một trăm nhà văn phòng l u ậ n đáp án cũng giống như vậy nếu như có người nói cho các ngươi có thể giúp các ngươi nhi tử biện hộ vì là vô tội cái kia nhất định là tên lừa đảo ta trương vĩ trương đại trạng chính là long thành tốt nhất hình biện luật sư một trong các ngươi có thể đi ra ngoài hỏi thăm một chút chuyện xưa của ta nếu như thay đổi chủ ý hoan n g h ê n bất cứ lúc nào trở về t ì m ta trương luật sư xin lỗi bạn già ta nàng cũng là quá sốt ruột ta đi khuyên nhủ nàng trần giang hà nói xong liền đuổi theo ngươi làm gì đều lúc nào người cái kia tính tình có thể hay không thu lại điểm trần giang hà kéo bạn ra tay khiển trách lý quế hoa con mắt đỏ ngầu nói rằng ta liền hy vọng con không có chuyện gì ta có cái gì sai trần giang hà thở d à i vậy ngươi thì càng không nên như vậy trương luật sư ở trong nghề là tiếng lành đồn xa ta người bạn kia nói hắn đã từng cho một cái phán ba mươi năm người b i ệ n hộ để cho miễn với ba mươi năm tù có thời hạn hắn thật rất lợi hại trừ hắn rất khó tìm đến càng thích hợp cái kia cái kia nếu không liền vẫn là tuyển hắn đi lý quế hoa nội tâm đung đưa dù sao ba mươi năm tù có thời hạn đều có thể miễn trừ đủ để chứng minh trương vị thực lực chương ó chín hắn t đến cùng ảnh cái gì a long thành tân giang phân cục trong phòng thẩm vấn trần hâm tiên sinh ngươi tốt ta là ngươi thay quyền luật sư trương vĩ âu phục giày ra tiểu tóc cẩn thận tỉ mỉ trương vĩ ngồi ở trần hâm đối diện mỉm cười gật đầu trần hâm phảng phất bắt được nhánh cò cứu mạng vội vá hô trương luật sư trương luật sư ngươi nhất định muốn cứu ta nhất định phải cứu ta a ta là hoan hồng có người hãm hại ta trần hâm vô cùng kích động kéo bắt tay khảo cạch cạch nệ bàn phát ra to lớn tiếng vang trương v ĩ trên mặt mang theo nghề nghiệp giống như nụ cười cũng không có quá mức rõ ràng tâm tình chập trởn hãng ặ p người trong cuộc không có một trăm cũng có tám mươi trong đó so với trần hâm phản ứng kịch liệt không phải số ít có khóc ròng ròng có biết vậy chẳng làm còn có điên cuồng nện tiền yêu cầu nhường bọn họ vô tội nhưng những người này như n g quên luật sư cũng không phải thần bọn họ hết thẻ nỗ lực đều cần ở pháp luật thước đo bên trong phạm vào bao lớn tội liền chịu đựng bao lớn trừng phạt luật sư cũng không thể nghịch thiên c ả i h bệnh chỉ có thể là thông qua dựa vào lý lẽ b i ệ n luận thích học thuật hoặc là trưng cầu nguyên cáo lượng giải các loại phương thức tận lực nhường người trong cuộc giảm bất điểm hình phạt đương nhiên trương vĩ đầy đủ lý giải người trong cuộc ngồi ở vị trí này thời điểm căng thẳng hoảng loạn sợ sệt các loại tâm tình tiêu cực vì lẽ đó hắn cũng không có đánh gãy liền như vậy mặt mỉm cười nhìn t r ầ n hâm các loại trần hâm rốt c ụ c ổn định tâm tình mới mở miệng nói trần hâm tiên sinh ngươi yên tâm là một cái chuyên nghiệp luật sư ta sẽ tận ta có khả năng giúp ngươi giảm hình phạt cái gì giảm hình phạt không thể vô tội h trần hâm nhất thời vừa vội mắt hiện tại biết sốt ruột sớm làm gì đi trương vĩ nội tâm đau khổ đương nhiên hắn là được qua chuyên nghiệp huấn luyện sẽ không biểu hiện ra trần hâm tiên sinh ngươi không nên kích động trước tiên đem sự t ì n h rõ ràng mười mươi theo ta giảng một hồi tốt, tốt. trần ố tốt. t t hâm gật g ù bắt đầu miêu tả là như vậy ta là tóc tóc bình đài một cái chủ bá thành lập một cái phòng làm việc thông qua trực tiếp mang hàng tới lấy đến tiền lời mấy ngày trước có người ở ta phòng trực tiếp mua cái bàn phim cơ trần hâm e m hay nói thế nhưng trong đó có chút chi tiết hắn nhưng trực tiếp bỏ qua không đề cập tới tỷ như hắn trực tiếp mang hàng cũng không có theo bất kỳ chính quy x ư ở n hợp tác Hắn hết thẻ phẩm, hàng sản đến từ đều dù n trường, g rồi thị ị d cho vụ internet, Lại phải tiếp giả, hiện tại còn có trạm thu mua đồng nát. Lại thì như, Trần、hâm、không phải sơ phạm, hắn lần thứ nhất trực tiếp mang hàng bán chính là hàng giả, đến hiện tại đã hơn nửa thậm trạm thu thì thứ trực chí Hâm phạm, h mua năm. có c đã là sơ Dù cho trần hâm đã ngồi ở bot cảnh sát trong phòng thẩm vấn dù cho hắn nhìn thấy cảnh sát thu thập các loại chứng cứ vẫn là mang trong lòng may mắn tránh nặng tim nhẹ phản phất làm như vậy có thể giảm bất tội nhưng hành vi của hắn ở trương vĩ xem ra chính là ngu xuẩn Đốc đốc đốc, cho Trương Vĩ Ta là ngươi luật sư, ta là ta tới sư, ngươi. giúp n hiện ư n g t ề đề n ngươi nhất định phải đem là phải mọi h tất cả c u y đầu đuôi tại ấ bất kỳ dấu gì, cũng không muốn bất t ta, trái chuốt trang điểm. Nếu như ta không thể hiểu rõ toàn bộ tình huống, ta t cả cho cần có cũng có đều điểm. muốn Nếu hiểu huống, nói không không như không không biện pháp giúp ngươi. Ngươi hiện giếm giúp pháp kỳ kỳ gì, bộ rõ là nghi có dính lưu i đến lừa dối hơn nữa kim ngạch đặc biệt to lớn có thể sẽ đối mặt m ộ ư ơ i năm trở lên tù có thời hạn lẽ nào ngươi còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc à. Ngay vậy, Trần vậy, r Hâm bối cả làm sao liền muốn ngồi m ộ ư ơ i năm lao trương luật sư ngươi ngươi có thể giúp ta đúng không ngươi nhất định muốn giúp ta ta cho ngươi tiền ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền trương vĩ nghiêm mặt nói phí luật sư cha mẹ ngươi đã trả hết vẫn là câu nói kia ngươi không muốn đối với ta có bất kỳ dấu diếm gì ta mới có thể giúp ngươi lần này trần hâm không gian có nửa đ i ể m à n dấu đem có tình huống đều nói ra sau khi nghe xong trương vĩ nhũ mày tình huống so với hắn dự đoán càng thêm gay go trần hâm trực tiếp mang hàng giả dĩ nhiên đã có nửa năm lâu dài nếu như tích lũy lại hắn liên quan án kim lạch e sợ ở ba trăm vạn trở、lên. trương h không hắn hay hắn tình, thể nghĩ pháp ậ t biết nên nói hắn xuẩn hay là nên nói hắn tình, lại có thể nghĩ đến biện n lại có là thế đến thu đến nhất lợi. Giỏi nhất kiếm ư vi trợt cảm thấy đau đầu cực kỳ hắn nạn nạn mi tâm ngươi biết rõ mình bán chính là hàng giả người khác tìm tới đến thời điểm ngươi làm sao còn như vậy có lý chẳng sợ đây trần hâm túi đầu nhỏ giọng nói ta ta cũng không nghĩ tới hắn như thế thiếu thông minh trương luật sư ngươi nói hắn đây là tại sao à hắn toan tính cái gì à ở ta phòng trực tiếp tiêu phí một trăm vạn liền không sợ không tìm về được c trần hâm thật không hiểu đối phương là vì cái gì ta không rõ ràng ta chỉ biết tình huống bây giờ đối với ngươi rất bất lợi cái kia được rồi tình huống ta đều rõ ràng trương vĩ vung vung tay đứng lên nói rằng ta đi về trước theo ba mẹ ngươi gặp mặt một hồi ngươi yên tâm chúng ta sẽ giúp ngươi đúng ta phải nhắc nhở ngươi một câu theo cảnh sát đồng chí không muốn tính toán t h i ệ t hơn bọn họ theo vô số tội phạm từng qua lại kinh nghiệm phong phú hơn nữa nắm giữ chừng cư so với ngươi tưởng tượng nhiều ngươi tuyệt đối đừng tự cho là thông minh nếu như không muốn lao để tòa xuyên ngồi tù đến chết ngồi thủng đáy nhà lao ngươi liền đem vấn đề của ngươi đàng h o à n tất cả đều bàn giao đi ra chủ động bằng giao chủ động thừa nhận sai lầm đối n g ư i như vậy sẽ có trợ giúp nói xong trương vĩ liền rời khỏi trần hâm vụ án nên hiểu rõ hắn cũng đã hiểu rõ trước mắt việc cấp bách chính là muốn lấy được khương bạch lượng giải tuy rằng trần hâm vụ án thuộc về công tố vụ án ở công an cơ quan thẩm v ấ n hoàn tất sau khi sẽ chuyển giao viện kiểm soát n h ấ t lên công tố nhưng khương bạch cái này lớn nhất người bị hại thái độ vẫn là sẽ ở mức độ rất lớn ảnh hưởng cuối cùng cân nhắc mức hình phạt phán quyết nghĩ giảm hình phạt vẫn phải là từ khương bạch bên này bắt tay mấy phút sau phân cục đối diện một nhà tiệm cà phê bên trong trước luật sư ngươi nhìn thấy tiểu hâm ả hắn thế nào ở bên trong có hay không bị khổ có hay không bị người bắt nạt hắn gầy không lý quế hoa vành mắt hồng hồng hướng về phía đối diện trương vĩ hỏi trương vĩ nói rằng t i ê n tâm trần hâm tiên sinh rất tốt hắn hiện tại chỉ là tạm thời tạm giam sẽ không chịu đến bắt nạt cái kia được rồi ngươi đừng nói trước trần giang hà đánh gãy bạn già lại nại h hướng về trương vĩ nói rằng trương luật sư nhà chúng ta tiểu hâm đến cùng là chuyện gì xảy ra a các người biết các ngươi nhi tử trực tiếp mang hàng đều là từ đâu đến à trương vĩ hỏi trần giang hà hai vợ chồng lắc đầu có hàng dùng rồi thị trường thu mua có d mấy, mấy ngày trước có người ở hắn phòng trực tiếp mua được báo hỏng bàn phím tìm hắn trả hàng gặp phải từ chối người này trong cơn tức giận dùng một cái tài khoản ở trần hâm phòng trực tiếp mua tổng giá trị một trăm vạn đồ vật sau đó đi báo cảnh cái này kim lạch đã đạt đến lừa dối tội mức đặc biệt to lớn tiêu chuẩn cân nhắc mức hình phạt ít nhất phải một mươi năm cấp bước truy cập trang web tàu đi ở c r u y ệ n phun com để nghe chọn bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương mười hòa giải là không thể hòa giải đ ờ i này cũng không thể hòa giải nghe trương vĩ trần giang hà hai vợ chồng càng gấp lý quế hoa càng là liên tiếp lau nước mắt trần giang hà cắn răng nói rằng trương luật sư ngươi là nói người kia lần thứ nhất ở tiểu hâm phòng trực tiếp mua được hàng giả cách một quãng thời gian mới tiêu phí một trăm vạn hán hắn đây là đang cố ý hố tiểu hâm đi trương vĩ gật g ụ có thể khẳng định người này chính là cố ý nhưng chúng ta không có chứng cứ hắn làm sao áp độc như vậy Làm trần hâm bên kia ta nhường hắn hướng về cảnh sát chủ động bàn giao tình huống chủ động nhận tội tranh thủ xử lý khoan hồng mà chúng ta muốn làm chính là tranh thủ đối phương lượng giải chỉ cần đối phương có thể theo chúng ta ký tên lượng giải hiệp nghị thư đối với trần hâm sẽ có giúp đỡ rất lớn mặt khác các ngươi hai vị muốn chuẩn bị tiền bồi thường lý quế hoa con mắt nhất thời trường lớn lôi kéo cổ h ọ à n g hô cái gì chúng ta còn muốn cho hắn bồi thường tiền dựa vào cái gì ngươi nhưng là chúng ta luật sư chúng ta là trả tiền cho ngươi ngươi làm sao vẫn giúp đỡ đối phương nói chuyện ngươi đến cùng là bên kia trần giang hà chăm chú nặn nặn bạn giả tay hướng về trương vị hay náy nợ nụ cười nói ta ở trên tóc tóc từng l ư ớ t đến một cái video thật giống nói là cái gì nha đ ú n g nghề nghiệp đánh giả hắn ở trong siêu thị chuyên môn chọn đồ quá hẳn mua sau đó tìm lao bản bắt đền không trả thù lao liền cho cục công thương báo cáo sau đó hình như là lão bản báo cảnh sát khởi tố đối phương bắt chẹt v ơ vét chương luật sư người này làm như thế rõ ràng cũng là cố ý ta đúng không cũng có thể khởi tố hắn bắt chẹt v ơ vét đương nhiên ta không phải thật muốn khởi tố hắn chỉ là đang nghĩ có thể hay không nắm lấy điểm này làm cho đối phương đồng ý điều giải chúng ta song phương mỗi bên lùi một bước đều đại hoan hỉ đúng rồi lý quế hoa cũng trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo hắn làm như thế khẳng định là kìm nén hòng đây liền nghĩ lựa chúng ta một khoản tiền ta muốn báo hắn đúng đúng đúng này dòng suy nghĩ đúng chương luật sư ta muốn khởi tố người này khởi tố h ắ n bắt chẹt vớ vớ t trương vĩ lắc đầu một cái nói rằng hành vi chọn dùng uy hiếp áp chế đe dọa các loại thủ đoạn khiến cho người bị hại giao ra tài vật hành vi mới có thể bị nhận định là bắt chẹt vơ vét đối phương cũng không có lấy những này cưỡng chế thủ đoạn cũng không có vơ vét tài vật không tính là bắt chẹt vơ vét từ pháp luật mức độ đến giảng chúng ta rất khó tìm đến đối phương lỗ thủng nhưng hắn rõ ràng lý quế hoa trừng mắt lên lại muốn c u n g lên trần giang hả vội v ã đệ lại nàng t ố t ta rõ ràng trương luật sư phiền phức người hỗ trợ liên hệ đối phương chúng ta cho hắn bồi thường t ù tiện hắn mở điều kiện chỉ cần ký lượng giải sách là được Tốt. Ta đ ế này sắp xếp. Một bên khác, thừa dịp Một mang thừa bên lương khác, g điều gần t r số like nhiệt dài kéo vượt qua 30 vạn, nhiệt độ đang kéo dài tăng vọng.、Video、chính đạo ánh sáng độ đạo tiết bình luận quả thực là thổi lên phản công mạng lưới giang tin h cành lệnh l i ê n khu bình luận các lao ca bắt đầu điên cùng náo đùa đối mặt chính đạo ánh sáng a đúng đúng đúng diễn sinh ra các loại về hận chiêu số biết cha ngươi đúng còn không mau mau ghi bút ký ngươi đúng ngươi đúng liền ngươi đúng lao bắt cùng ngươi mở từ đứng a đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng gặp bọc bàn chân nhỏ chưa từng thấy bọc tiểu não a đúng đúng đúng ngươi cậu nhảy cao mặc di cờ liền phá vỡ biến thành chính đạo ánh sáng hắn lấy một loại rõ ràng tức đến nổ phổi ngựa khí cho khương bạch trả lời tiểu biên ngươi là tuổi ấu thơ có bóng tối vẫn là tâm lý có thiếu hụt không muốn cho người khác cửa nát nhà tan ngươi mới hài Ta có thể rất có c nói rõ ràng loại này mạng ủng n hộ lưới giam tình thật không cần thiết phản ứng hắn ngươi vượt phản ứng hắn hắn trái lại vượt hưng phấn biện pháp tốt nhất chính là dùng sự thực đánh hắn mặt nhường hắn không phụ nói khương bạch chú ý tới khu bình luận khác một cái bị trên đỉnh đến bình luận chỉ có rất đơn giản t á m chữ ủng hộ giữ quyền chờ mong đến tiếp sau bình luận người i d là dẫn t ỷ hơn nữa là vàng v â chứng thực một cái tài khoản h ắ n ấn mở dẫn t ỷ bình luận phía d ư ớ i cơ bản đều là nàng f a n ở n ã o đùa nguyên lai、like、là dẫn t ỷ hỗ trợ mang đến nhiệt độ a khương bạch đối với vị mỹ nữ này chủ bá cũng không xa lạ gì dù sao không có ai sẽ từ chối ở đêm khuya lăn lộn khó ngủ thời điểm xem một hồi mỹ nữ t ỷ t ỷ trò chơi trực tiếp dẫn t ỷ ở top top bình đài lượng p a n là ngàn vạn cấp bậc nàng nhẹ nhàng động nhậm lưỡi nhất thời liền có vô số p a n bóng nhẹ dù khương bạch video nghĩ không bạo hỏa cũng khó khăn hắn ấn mở dẫn tỉ trang chủ phát hiện đối phương lại quan tâm hắn liền điểm về quan hai người trở thành lẫn nhau đóng ký bạn khương bạch cho dẫn tỉ dị v ặ t chát gửi đi một cái cám ơn hẹ mò biểu cảm mấy phút sau hắn kéo t ê d ạ i hai chân trở về vị trí làm việc mới vừa ngồi xuống di động chấn động có cái điện thoại đánh vào đến mã số xa lạ thuộc về chính là long thành khương bạch tiếp gọi điện thoại uy n g ư ờ i tốt một giọng nam vang lên xin chào xin h ỏ i là khương bạch tiên sinh ả ân ngươi là ta là tân giang phân cục đội cảnh sát hình sự ta gọi triệu là vĩ ngươi ngày hôm qua ở phố trường hà đồn công an báo án hiện tại do chúng ta phân cục đến phụ trách hiện nay vụ án có tính đột phá tiến triển kẻ tình nghi đã bắt được đồng thời chứng cứ dây xích hoàn thiện cơ bản có thể nhận định hắn phạm tội sự thực thành lập thương bạch nhất thời đại hỷ quá tốt rồi khổ cực các ngươi triệu cảnh sát triệu lập vi nói rằng ngươi vụ án đã bị chúng ta phân cục dựng nên vì là điển hình sẽ trọng điểm quan tâm kẻ tình nghi sẽ phải chịu nên coi trừng phạt sự tổn thất của ngươi cũng sẽ đoạt về đến này điểm xin yên tâm ta tuyệt đối tin tưởng cảnh sát đồng chí còn có một việc kẻ tình nghi cha mẹ cùng ý thác luật sư muốn gặp ngươi hẳn là muốn cùng ngươi ở ngoài tòa hòa giải lấy này đến giảm bất hình phạt Ta c ũ người không h có ò i đang n Bạch thẳng. nói i t r suy Lập cười c nghĩ dám ăn thương bạch sở dĩ đồng ý theo đối phương gặp có điều là nghĩ tích lũy càng nhiều video tư liệu sống nhường video dưới nửa tập càng đầy đạn hòa giải là không thể hòa giải đời này cũng không thể hòa giải chỉ muốn đem bất lương chủ bá đưa vào đi hoàn thành hệ thống nhi t ử nhiệm vụ đổi lấy phong phú khen thưởng bộ dáng này tốt ta sẽ chuyển cáo đối phương nhường bọn họ buổi chiều đến bên trong cục chờ ngươi cảm ơn triệu cảnh sát không k h á c h k h í tạm biệt cúp điện thoại sau khương bạch trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười hiện tại biết mặt rồi sớm làm gì lúc này mới cái nào đến a người còn không đưa vào đây chờ chút khương bạch xứng sở đột nhiên phát hiện mình gần nhất ý nghĩ có chút nguy hiểm làm sao động một chút là muốn đem người đưa vào đi chương 11, một thế hệ có một thế hệ sứ mệnh rất nhanh thời gian đến đến sáu giờ chiều đã tới giờ tan việc nhưng trong công ty nhưng không có người động thật giống hết thẻ người cái mông đều sinh trưởng ở trên ghế như thế loại hiện tượng này cũng không phải là khương bạch ở công ty độc nhất các ngành nghề không nói chỉ nói riêng internet ngành nghề hầu như hết thẻ công ty đều là như vậy nói là sáu giờ tan tầm nhưng không có mấy người sẽ thật sáu giờ tan tầm thật giống nghiệp nội đã hình thành ăn ý nào đó hoặc là nói quy tắc ẩm lúc tan việc ít nhất phải rời lại chậm nửa giờ cũng không ít công ty lấy chín trăm chín mươi sáu vì là tình trạng bình thường không biết từ lúc nào bắt đầu đúng giờ tan tầm biến thành rất đặc biệt dù cho không có chuyện làm làm ngồi ở vị trí làm việc lên thẻ nhạt ép năm màn hình máy tính cũng không tiện tan tầm về nhà khương bạch cũng giống như vậy hắn thông thường sẽ chọn vào lúc này trốn trong vê đ ú t cờ xem mấy t r ư ờ n g tiểu thuyết sau đó lại lấy chén nước lọ mọ gần như sáu giờ d ư ớ i đánh thẻ tan tầm bất quá hôm nay khương bạch có việc đến giờ sau liền đem máy tính tắt máy mang theo chính mình túi đeo vai c h é o chuẩn bị tan tầm nhưng vừa lúc đó một ngày đều không thấy hình bóng chủ quản triệu đại bảo đột nhiên xuất hiện sợt n chờ chủ quản bình thường không tìm được người không biết ở đâu tiêu dao một đến lúc tan việc liền xuất hiện Cho cái vậy ngươi cũng chờ gấp tan tầm mà ngươi cái kia hạng mục mới vừa thượng tiến online không tới một tháng chính là thời khắc mấu chốt ngươi đem hậu trường người sử dụng phản hồi sửa sang một chút cho ta ra một phần báo cáo chúng ta cần phải căn cứ người sử dụng phản hồi xác định ra một bước tối ưu hóa phương hướng triệu đại bảo gõ gõ khương bạch bàn trên d ư ớ i miệng lưỡi đụng vào truyền đạt nhiệm vụ xoay người liền muốn đi xin lỗi chủ quản ta ngày hôm nay có việc không thể lưu lại tăng ca hả triệu đại bảo quay đầu lại cười ha hả nói người trẻ tuổi muốn có nhiệt tình muốn có bốc đồng ngươi không muốn đem tốt đẹp thời gian đều lãng phí ở sống phong túng lên có thời gian này tăng lên tăng lên chuyên nghiệp trình độ tối ưu hóa tối ưu hóa hạng mục không tốt sao hạng mục làm tốt ngươi cũng có thể bắt được tiền thưởng mà tiền thưởng ta liền ha ha k ư ơ n g bạch trong lòng cười lạnh hắn tuy rằng đến công ty không tới một năm nhưng cũng từ cái khác công nhân viên kỳ cựu trong miệng nghe nói qua một ít chuyện công ty hứa hẹn tiền thưởng chưa từng có chứng thực hoặc là, là lập à l ra căn bản không thể hoàn thành cờ y chỉ tiêu hoặc là liền rõ ràng ở số liệu lên làm bộ có một lần thẳng thắn trực tiếp giản g u liền khi không có tiền thưởng chuyện này đơn giản tới nói hầu như không có người bắt được quá khen kim trừ mấy cái cấp lãnh đạo thì như triệu đại bảo chủ quản ta không thích đàn bánh thật hương bạch vẫy vẫy tay hơn nữa ta ngày hôm nay là thật sự có sự tình tiểu bạch t đây chính là ngươi không đúng cá nhân lợi ích trọng yếu triệu đại bảo sầm mặt lại cất cao giọng nói người khác đều ở tăng ca liền ngươi muốn tăng tầm nếu như bởi vì ngươi cá nhân nguyên nhân liên lụy toàn bộ đoàn đội kéo dài hạng mục tiến độ ngươi chịu nổi trách nhiệm này hả lần thứ nhất biết mình lại trọng yếu như vậy chịu không nổi vinh hạnh khương bạch vẻ mặt khuyết đại một câu sau đó nắm lên túi đeo vai chéo chuẩn bị rời đi tiểu bạch ngươi làm gì vấn đề của ngươi ta vẫn chưa nói hết triệu đại bảo hơi nhúng mày thật không tiện chủ quản hiện tại là lúc ta n việc ta muốn nghỉ làm rồi có vấn đề gì ta ngày mai đi làm lại nói nói xong khương bạch vòng qua triệu đại bảo thẳng đến cửa vân tay máy đánh thẻ len k e n đánh thẻ thành công như do thiếu niên lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm linh nhi nhiều người biết tới tư thế ở triệu đại bảo phản ứng lại trước đánh thẻ ta tầm bồng bềnh rời đi hắn sự sự nhìn khương bạch vị trí làm việc bên cạnh một cái vẹn vẹn ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi cũng đã có không ít tóc trắng chế tác cũ cười ha hả nói hắn nhìn khương bạch vị trí làm việc ánh mắt phức tạp ta nếu có thể như ngự như thế dung cảm là tốt rồi đáng tiếc này cũng chỉ có thể là ngẫm lại hắn đã ba mươi mấy trên có già dưới có trẻ con lấy vay phòng con lấy vay xe sinh hoạt áp lực quá nặng căn bản không dám từ trước mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ chỉ sợ công tác lên xuất hiện cái gì chỗ sơ xuất nhường l a o bản bất mãn do đó ném bát tán cơm đây chính là người đã trung niên bất đắc dĩ cái nào sợ bọn họ công tác các loại không vui cái nào sợ bọn họ mỗi ngày muốn đối mặt rác rưởi lãnh đạo cái nào sợ bọn họ mỗi ngày có làm không xong nhiệm vụ thêm không xong ban nhưng cũng chỉ có thể cắn răng n h ẫ n nhịn thậm chí còn phải quay về để cho mình kẻ đáng ghét nói để cho mình buồn nôn internet có cái tiết mục ngắn nói tới rất thú vị tám ít ở công sở túi đầu không lưng thức đêm tăng ca chín ít ở công sở kiếm cớ mò cá giả chết mà m ư ờ i ít đã bắt đầu trọng quyền xuất kích chỉnh đốn công sở một vị m ư ờ i ít kiệt xuất đại biểu công tác một năm trọng tài bốn công ty kiện đóng cửa hai nhà thực sự là một đời người có một đời người sứ mệnh vẫn là người trẻ tuổi dung a bọn họ có lòng này khí nhi cũng có tiền vốn tuổi trẻ thật tốt chế tác cũ cảm khái một phen vò vò n ở con mắt tiếp tục b ù m b ù m g õ bàn vím bên cạnh triệu đại bảo sắc mặt âm c h ầ m đến c ự c h ạ n cái này tự bạch thái độ làm việc thực sự là quá kém như vậy nhân viên lưu ở trong công ty quả thực chính là cái gậy quậy phân hắn thanh âm nói chuyện không cao lắm nhưng khu vực làm việc lại lớn như vậy không ít người cũng nghe được ngầm đầu nhìn lại vô c h i ánh mắt lập lòe mê man khương bạch là gậy quậy phân cái kia bọn họ là cái gì s nửa giờ sau khương bạch đi tới tân giang phân cục nhìn thấy trần giang hà vợ chồng cùng với trương vĩ luật sư ngươi chính là cái kia khương bạch xem ngươi tuổi con trẻ chó hình người làm sao tâm địa ác độc như vậy con trai của ta đến cùng làm sao đắc tội ngươi ngươi lại muốn hãm hại hắn lao thiên có mắt ngươi loại này kẻ ác sẽ gặp báo ứng ngươi sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng khương bạch vừa đi vào phòng đều giải còn không ngồi xu đối diện bác gái liền nước bọn tùng tói gào lên chương á c người nếu n loại thái độ này, cái kia không có gì để nói nhiều, chúng ta tỏa thấy. không chúng h độ để này, án có gì ư Bạch xoay n mười hai không sợ đối thủ như thần chỉ sợ đồng đội như heo thấy hương bạch muốn rời khỏi trần giang hà nhất thời biến sắc mặt liền vội vàng kéo bạn giả làm cho nàng c h ớ nói nữa chương vĩ nội tâm một trận tuyệt vọng cái gì gọi là heo đồng đội cái này kêu là heo đồng đội ở hương bạch đến trước chương vĩ là ngàn dặn dò và dặn chỉ sợ lý quế hoa không khống chế được tâm tình Kết quả nhưng à y bác gái có t ể n g ợ c lại tốt, đáp ứ tốt, thấy vừa nhìn thấy Khương b ạ chương đến, cái gì đều không để ý tới. Vốn là nếu không Vốn n cái tới. gì h ý là thái độ khá một chút, khá h lại độ đem ư Bạch bồi thất đều thường, tốn nói đều ví à thành là thành i lời nói lời xin lỗi, điều giải cơ hội vẫn là không nhỏ, hiện tại câu cơ công lệ lo. hay, khẩn không nhỏ, như thế nháo thật Nhưng trò, tỷ vẫn đáng lo. Nhưng chương v d ù sao cũng là trần hâm thay quyền luật sư tuy rằng nội tâm không tam lòng nhưng hắn vẫn phải là toàn tâm toàn ý vì là trần hâm tranh thủ lợi ích l i ê n đứng lên ngăn cản thương bạch nho nhã lễ độ nói rằng thương bạch tiên sinh phi thường xin lỗi hai vị này là trần hâm phụ thân mẫu thân bọn họ cũng là quá sốt sáng nhi tử lúc này mới không có khống chế lại tâm tình ta thế bọn họ hướng về ngài biểu đạt tay náy còn mời ngài không lấy làm phiền lòng khương bạch trên dưới đánh giá trương vĩ ta gọi trương vĩ là trần hâm tiên sinh thay quyền luật sư trương vĩ cười ha ha hướng về khương bạch đưa tay phải ra đưa tay không đánh người mặt tươi cười khương bạch theo trương vĩ n ắ m lấy tay liếc mắt lý quế hoa hừ lạnh một tiếng t r ư ơ n g luật sư ngươi cảm thấy bọn họ đây là muốn hòa giải thái độ ta nhìn bọn họ đều hận không thể đem ta ăn đi nghe nói như thế lý quế hoa trong con ngươi nhất thời lại có lự cũng may bị trần giang hà kéo vâng không còn không biết có thể nhảy ra nói cái gì đến trương vi nói rằng k h ư ơ n g tiên sinh chúng ta thật rất có thành ý ngươi không ngại ngồi xuống chúng ta ôn hòa nhã nhặn cùng tán g u một chút ta có thể ôn hòa nhã nhặn cùng chỉ sợ có mấy người không khống chế được chính mình k h ư ơ n g bạch có ý riêng nói rằng nguyên bản trước khi tới k h ư ơ n g bạch còn có chút không biết nên làm sao đối mặt trần hâm cha mẹ dù sao bất kể nói thế nào trần hâm đều là bởi vì duyên cớ của hắn mới bị tóm hơn nữa rất có thể đối mặt mười năm trở lên tù có thời hạn nhưng hiện tại thương bạch nội tâm cái kia còn sót lại một chút hổ thẹn đều tiêu tan hết sạch liền thái độ như vậy dù cho hắn nguyên bản chuẩn bị hòa giải hiện tại cũng thay đổi chủ ý trương vĩ nhìn thấy khương bạch sắp mặt liền linh cảm đến không ổn chỉ có thể kiên trì nói rằng khương tiên sinh ngươi yên tâm ta bảo đ ả m chuyện vừa rồi tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa nói xong hắn hướng về trần giang hà liếc mắt ra hiệu trần giang hà vội vã đứng lên đến cười theo nói rằng chàng trai a không khương tiên sinh ta thay bạn già xin lỗi ngươi chúng ta thật rất có thành ý còn thỉnh ngươi cho chúng ta một cơ hội thương bạch ngồi xuống lại các ngươi muốn nói cái gì nói đi trần giang hà nhìn về phía trương vĩ trương vĩ nói rằng khương tiên sinh Ta ta thác đại biểu ta ủy ngoài ư người ờ i Tiên Sinh, ngài giải. Trần đạt Ta t r vọng cùng ngài đạt đến Hâm hy hòa n đồng ý hướng n g g cuộc ý về ngài tiến hành thường, t bồi ngài hành phòng ở ra ự c tiếp tiêu phí 100 vàng nguyên, số tiền i phí nguyên, vàng số k sẽ m ộ ta phần không thiếu cho ngài, đồng thời đối với ngài lấy chân thành nhất ngài, đồng ngài nói xin、lỗi. Ngoài bồi đối với lỗi. lấy r ta người trong cuộc biểu thị đồng ý ngoài ngạch cho ngài một khoản tiền làm bồi thường con số này do ngài đến nâng ta người trong cuộc sẽ tận lực thỏa mãn ngài yêu cầu trần hâm tiên sinh bằng cấp thấp cũng không có nắm giữ cái gì khác kỹ năng ở hiện nay xã hội này muốn sinh tồn thật quá khó khăn hắn còn có tuổi già cha mẹ phải nuôi áp lực rất lớn cho nên mới phải nhất thời hồ đồ làm ra sai lầm sự tình hiện tại trần hâm đã đầy đủ biết được chính mình sai lầm ta tin tưởng hắn sau đó tuyệt đối không dám tái phạm còn mười n g à i có thể dơ cao đánh khẽ trương vĩ mới vừa nói xong trần giang hà khẩn nói tiếp khương tiên sinh con trai của ta thật biết sai rồi c ầ u ngươi buông tha hắn lần này đi khương bạch cười lắc lắc đầu trào phúng nở nụ cười vì lẽ đó vàng cấp thấp không bản lĩnh áp lực lớn chính là hắn trái pháp luật phạm tội lý do đây là cái đạo lý gì liền hắn khó ai không khó so với hắn sinh hoạt khó khăn người so với hắn điều kiện gian khổ người nhiều lắm làm sao người khác đều có thể thành thật bản phận nỗ lực kiếm tiền liền hắn muốn làm những này bằng môn tà đạo người tốt liền đáng đợi bị người dùng súng chỉ vào người xấu liền có thể trắng trận không kiêng dẹ đạp lên pháp luật xâm phạm người khác lợi ích trần hâm không phải lần đầu tiên làm chuyện này đi ở hắn phòng trực tiếp mua được hàng giả chịu đến tổn thất người cũng không phải ta một cái đi nếu như không phải ta đến báo án còn không biết có bao nhiêu người sẽ bị hắn lừa gạt là hắn hiện đang bị câu lưu sắp sửa đối mặt pháp luật nghiêm trị hắn đương nhiên sợ sệt đương nhiên hối hận nhưng nếu như mỗi người phạm vào tội đều có thể bị lượm giải vậy còn muốn pháp luật làm gì lẽ nào buôn ma túy có nỗi khổ tâm trong lòng liền có thể được lựa giải lẽ nào tội phạm giết người khóc dòng dòng liền có thể bị đặc xá ta tuy rằng không phải pháp luật chuyên nghiệp nhưng cũng biết cái gì là tốt cái gì là hỏng cái gì là đúng cái gì là sai chân hâm trái với chính là pháp luật rất xin lỗi ta không tư cách đại biểu pháp luật l ư ợ n giải g hắn nói tới chỗ này thương bạch dừng lại một chút ánh mắt ở đối diện ba người trên mặt bà qua thẳng như nói nói cách khác ta không tiếp thu điều giải ta tin tưởng pháp luật sẽ cho ta một cái công chính trả lời tiếng nói rơi phòng điều giải bên trong yên lặng như tờ ngươi ngươi làm sao như thế ác độc con trai của ta làm sao đắc tội ngươi ngươi muốn như vậy hại hắn ngươi tuổi còn trẻ ngươi vẫn là người sao ngươi lý quế hoa chỉ vào khương bạch giống to cái k h ê hung thần á c sát dáng vẻ hận không thể đem khương bạch hắn đi trần giang hà cắn răng thở hồn hện lần này không có ngăn bạn già trái lại chính mình cũng nắm tay đột nhiên một nghệ mặt bàn trứng mắt khương bạch cả giận nói họ khương ngươi biết rõ con trai của ta phòng trực tiếp bán đồ vật có vấn đề còn cố ý mua nhiều đồ như vậy ngươi chính là muốn cố ý hại con trai của ta ngươi chính là nghĩ nhường chúng ta đổi ngươi tiền ta cho ngươi biết ngươi đây là bắt chẹt là vơ vét là vu o a n h ã n hại n g ư ơ i nếu là không ký giấy thông cảm ta ta liền đi cáo ngươi được rồi đây là triệt để xé ra mặt nạ thương bạch vẫy vẫy tay vẻ mặt không sao cả xin lỗi ta không biết ngươi lời này vì sao lại nói thế quốc gia chúng ta thật giống cũng không có cái nào điều pháp luật quy định không thể ở phòng trực tiếp mua một trăm vạn đồ vật đi ta lần thứ nhất ở trần hâm phòng trực tiếp mua được đồ vật quả thật có vấn đề nhưng ta không nghĩ nhiều a chỉ cho rằng là chính mình vận may không tốt ai biết hắn bán đồ vật tất cả đều là có vấn đề a đây là người bình thường có thể làm được đến sự t ì n h Các nguyên ư ơ i cái đối với một ta bản còn tưởng rằng trần hâm phụ thân khá là biết lý lẽ bây giờ nhìn lại hắn cũng có điều là đang làm bộ mặt thôi hiện tại mắt thấy điều giải bất thành bản tính liền để lộ thượng bất chính hạ thất loạn phản đầy một hồi rất nhiều lúc cũng là thành lập dưới xà vì sao lại nghiêng phần lớn bởi vì trên xà bất chính cha mẹ là hài tử thứ nhất lao sư cũng là làm bạn hài tử thời gian dài nhất lao sư lời nói của bọn họ cử chỉ đều sẽ bất chi bất giác ảnh hưởng hài tử bọn họ tam quan cũng sẽ ở mức độ rất lớn quyết định hài tử tam quan trần hâm có thể làm được những sự tình này đến rất khó nói theo cha mẹ hắn không liên quan bên cạnh trương vĩ một mặt mệt mỏi hủy diệt đi vẻ mặt nguyên bản là lý quế hoa một người chơi đ i ê n hiện tại có thể ngược lại tốt trần giang hà cũng theo nháo rõ ràng là con trai của bọn họ làm chuyện sai lầm phạm pháp làm sao làm thật giống bọn họ chịu bao lớn oan ức như thế thật không biết bọn họ đây là ở cứu nhi tử vẫn là ở đem nhi tử hướng về hố lửa bên trong đ â y k h ư ơ n g bạch đứng lên ta nhắc lại một lần ta không đồng ý điều giải tất cả giao do pháp luật đến quyết đoán nói xong hắn liền muốn rời khỏi đứng lại trần giang hà đột nhiên đứng lên đến một phát bắt được khương bạch cánh tay ngươi không thể đi ngươi ngày hôm nay nếu là không ký cái này giấy thông cảm ngươi đi không được đúng ngươi không thể đi lý quế hoa cũng đứng lên đến mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn c h ầ m c h ầ m k h ư ơ n g bạch các ngươi muốn hạn chế ta tự do thân thể hả hay là muốn uy hết ta thương bạch đều bối rối đây là cỡ nào kỳ hoa người một nhà đều là mù l o ạ trần tiên sinh lý nữ sĩ các ngươi làm cái gì vậy chớ làm loạn trương vĩ vội vã lôi kéo hai người nhìn về phía khương bạch liền phải nói xin lỗi khương bạch n h ấ c giơ tay được ngài cũng không cần nói với ta nhiều như vậy ta vẫn là câu nói kia lượng giải không thể tất cả có pháp luật nói xong khương bạch trực tiếp rời đi hắn theo nhà này người không có gì để nói nhiều trần giang hà theo lý quế hoa sắc mặt hơi đổi một chút lần này không dám đậu thủ trương luật sư trương luật sư ngươi nói một câu a hiện tại cái kia họ không đi con trai của ta làm sao làm đến trước ngươi lời thề son sắt nói chắc chắn kết quả đây đàm l u ậ n vỡ ngươi ngươi đến chịu trách nhiệm lý quế hoa thay đổi đầu t h ư ờ n g súng nhằm phía trương vĩ trần giang hà cũng giận đùng đùng nhìn lại trương vĩ hít sâu một hơi tận lực á p chế nội tâm l ử a giận nói hai vị ta vốn là là chắc chắn nhưng các ngươi cho ta cơ hội phát huy hả người khác vừa tiền đến các ngươi liền loại thái độ đó ngươi nhường ta làm sao đàm luận các ngươi phải hiểu rõ là các ngươi yêu cầu đối phương lượng giải không phải đối phương cầu các ngươi lượng giải có thể các ngươi hay thiên môn văn n ữ hội tụ thành thở dài một tiếng không sợ đối thủ giống như thần chỉ sợ đồng đội ngu như heo càng sợ còn có thể vung nồi heo đồng đội người khác mới vừa vào đến các ngươi liền một bộ m u ố n ăn thịt người d á n g vẻ dù cho đối diện nguyên bản có hòa giải dự định cũng đến lâm thời thay đổi chủ ý nha bây giờ nói vỡ lại lại ta t r ư ơ n g vĩ thật quá bất đắc dĩ t r ư ơ n g luật sư ngươi lời này có ý gì ngươi là đang trách chúng ta hả? lấy tiền thời điểm ngươi tại sao không nói khó đây hiện tại ngươi đem sự tình làm hư hại bắt đầu trốn tránh trách nhiệm ta cho ngươi biết đừng lấy vì là hai người bọn ta lớn tuổi dễ gạt gẫm ngươi nhất định phải giúp chúng ta đem sự tình làm tốt bằng không chúng ta liền đi trách cứ ngươi Trương Trần hâm nên rất nên nhanh n Vĩ. Hâm h ấ sẽ bị chương lên công trước c tố, ta đi về u ẩ n bị một chút t liệu. Nói xong, t r ư Vĩ c ũ n mười ba người không làm nhất định phải đi làm chó ở điều g i ả i trước khương bạch làm sao đều không sẽ nghĩ tới trần hâm cha mẹ dĩ nhiên sẽ như vậy kỳ hoa bất quá lần này cũng coi như không nguồn công dưới nửa tập video nội dung nên càng thêm l ầ y đạn hiện tại liên các loại mở phiên tòa thẩm lý cho chuyện này đóng nắp quan tài định luận luôn luôn lấy giao thông công cộng làm chủ khương bạch ngoại lệ đặt xe ôn la trở về tiểu khu ở cửa x a huyện ăn vật đặt phần cơm đùi gà ăn no về nhà ngay ở khương bạch mới vừa vừa đi vào tiểu khu cửa lớn thời điểm di động văng lên hắn liếc mắt là cái mã số xa lạ cũng không nghĩ nhiều liền nhận nghe điện thoại uy ngươi tốt vừa dứt lời di động trong ống nghe liền chuyển tới một nữ nhân tiếng giống giận dữ họ khương nhà chúng ta tiểu hâm đến cùng làm sao đắc tội ngươi ngươi muốn đem hắn ép lên biệt lộ ngươi làm sao ác độc như vậy ngươi quả thực không phải người ta cho ngươi biết nếu như ngươi không ký giấy thông cảm ta liền ư ơ nếu g Bạch h như mặt đối mặt khương bạch cảm thấy mười cái chính mình trói đồng thời đều sẽ không là nàng đối thủ cũng được điều giải là ở bot cảnh sát hơn nữa còn có luật sư ở đây bằng không hắn rất khó toàn thân trở ra khương bạch dọc theo tiểu khu người đi đường đi hướng về số 22 lầu đi đến rất nhanh liền đi tiến vào lầu cửa đứng ở thang máy trước hắn cầm điện thoại di động lên liếc nhìn trò chuyện thời gian đã một phút m ộ ư ơ i bảy giây đối diện vẫn đang phát ra khương bạch trực tiếp cúp điện thoại cũng trở tay đem số kéo vào danh sách đen leng k e n tiếng nhắc nhở văng lên thang máy cửa từ từ mở ra khương bạch cũng không nghĩ nhiều túi đầu liền hướng về thang máy đi đến nhưng vào lúc này gầu một tiếng chó sủa đột nhiên văng lên đồng thời một cái chó đen lớn từ trong thang máy đột nhiên đập ra đến khương bạch giờ khắc này đang đứng ở cửa thang máy ngay phía trước cũng chính là nói hắn v ừ a vặn đứng ở chó đen lớn nhào tới phương hướng biến cố bất thình lình này nhất thời đem khương bạch giật mình hắn bản năng một cước đá ra vảnh vương ô ô ô chó đen lớn bị khương bạch một cước đá ngã lăn ở đất nhất thời phát ra tiếng nghẹn nào bà bảo, bảo trong thang máy nhất thời chuyển ra nữ nhân tiếng thét chói thai sau đó liền thấy một cái trang điểm đậm vóc người đầy đặn nữ nhân từ trong thang máy chạy đến ngồi sổn người xuống đau lòng ôm lấy chó đen lớn không có chuyện gì không có chuyện gì b ả o bảo không sợ mẹ ở đây bảo bảo nơi nào đau mẹ cho ngươi thổi thổi nha thổi ra liền không đau hào hào hào ồ ồ ồ chó đen lớn hai cái chân trước liên tục run run đầu ở trên người cô gái nhẹ nhàng cọ hương bạch liếc mắt cũng không có cảm thấy tình cảnh này rất có yêu trái lại cảm giác một trận buồn nôn lắc lắc đầu cất bước hướng đi thang máy theo người như thế ở một cái tiểu khu liền đủ xui x ẻ o không nghĩ tới lại còn là một tòa nhà không sai nữ nhân này chính là mấy ngày trước hương bạch đụng tới cái kia dắt chó không dắt dây thừng còn miệm phun đầy cất nữ nhân ngươi ngươi đứng lại đó cho ta ngụy đông hoa thấy khương bạch muốn đi vội va đứng lên đến dấm dày cao góp đắt đắt đắt liền ngăn ở khương bạch phía trước gâu vương ô chó đen lớn đi theo chủ nhân bên người hướng về phía khương bạch đều to hai tiếng người mượn chó uy chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng nay một người một chó thực sự là tuyệt phối làm gì khương bạch liếc mắt một cái nếu như là nghĩ nói xin lỗi ta không cần ta xin lỗi ngươi Ngươi mẹ nó ngu ngốc đi ngụy đông hoa cảm giác mình nghe được toàn thế giới buồn cười nhất chuyện cười trên giới đánh giá khương bạch hơi nhúng mày nhà lại là ngươi ta nói ngươi này người có phải bị bệnh hay không a con trai của ta t r e o ngươi chọc giận ngươi ngươi mỗi lần đều muốn đánh hắn ngươi biết con trai của ta quý giá bao nhiêu hả ngươi nếu như đem hắn làm tổn thương ngươi tán ra bại sản đều không để nổi n này chết tiệt nơi khác lão lại dám đá ta bà bảo, bảo thật là đáng chết đáng chết ngụy đông hoa hận đến nghiến răng ngươi chó đột nhiên đập ra đến muốn cắn ta lẽ nào ta đứng bất động cho h ắ n cắn k h ư ơ n g bạch hai mắt h í p lại hỏa khí nhất thời tăng tăng hướng về lên tỏa đồng thời yên lặng mở ra di động ca mê ra công năng hắn lãnh hội qua này người là làm sao càng quái không giảng đạo lý vì phòng ngừa nàng bị cắn ngược lại một cái cần thiết chứng cứ hay là muốn có cắn ngươi ngụy đông hoa giơ tay lên ở trước mũi phẩy phẩy thần thái xem thường ngươi này chó ngoại địa trên người còn chưa chắc chắn mang theo cái gì vi còn đây con trai của ta sợ những bệnh ngươi nhường h ắ n cắn hắn đều sẽ không cắn ngươi a có mấy người tốt lành làm người không làm nhất định phải đi làm chó khương bạch t r â m chọc nợ nụ cười ngụy đông hoa tại chỗ liền nổ ngươi nói cái gì chó ngoại địa chính là chó ngoại địa tố chất thấp theo ngươi loại này rác rưởi ở một cái tiểu khu bên t r o n thực sự là s u ố i q u ỏ y khương bạch hai tay ôm ngực đồng thời động t á c mịt mở đem máy thu hình nhắm ngay ngụy đông hoa làm sao lẽ nào ta nói sai lầm rồi sao ngươi không phải hướng về phía chó một câu một cái nhi t ử gọi sao hắn là chó con ngươi có thể không cũng là chó dù sao người và người có thể không sinh được chó còn đến đúng không ngụy đông hoa tức giận đến trực xuyên t h u khí t r ặ n to hai mắt chỉ vào khương bạch gào thét ngươi ngươi này đ ồ chó quá phận quá đắng lập tức cho con trai của ta xin lỗi bằng không ta không để yên cho ngươi khương bạch xì cười một tiếng ta xin lỗi người cái k i a chó con suýt chút nữa cắn được ta ngươi lại n h ư ờ n g ta xin lỗi ngươi không sao chứ ngươi không sao chứ ngươi không phải không có chuyện gì hả nhưng con trai của ta xác thực bị ngươi đá m ộ t ước ngươi nhất định phải cho con trai của ta xin lỗi gâu gâu chó đen lớn trốn ở n g mỹ đông hoa phía sau hướng về phía khương bạch đều to hai tiếng ngươi nên vui mừng ta không bị ngươi cái k i a chó con cắn được không phải vậy ngươi phiền phức lớn rồi ngươi này chó con vừa không có đeo thẻ chó cũng không có g ắ t dây thừng ngươi đã trái pháp luật biết không khương bạch lạnh lùng nói trái pháp luật ngươi còn có thể lại khôi hài một chút sao Nguyễn Đông hoa mắt trận trắng Hoa mắt lúc ê n mình nói, liền con người nhà, ta bởi tối dẫn hắn tàn liền ngươi bệnh chỉ của có khuyết pháp pháp mặt, mặt làm làm ta trái luật. trai ta, ta ta tối trái luật, vẻ không? đại đi bởi sao ra sao là là l Bảo bảo bộ, bị này một cái bác gái vừa vặn đi tới trong l ò n g ngực ôm cái tại đi tựa hầu nghe đến khương bạch cùng ngụy đông hoa đối thoại đi lên trước hướng về khương bạch nói rằng chàng trai đây chính là ngươi không đúng bác gái so với ngươi lớn tuổi vài tuổi có thể chiếm được cố gắng nói một chút ngươi chúng ta nuôi mèo chó đều theo quy định tiêm v a c c i n hơn nữa đều rất nghe lời xưa nay sẽ không tán n ờ i làm sao còn trái pháp luật đây lão bà tử ta ở này tiểu khu bên trong ở ba mươi mấy năm xưa nay chưa từng nghe nói d ắ t chó còn trái pháp luật chính là a di ngài nói đúng ngụy đông hoa tựa hồ tìm tới đồng đạo đắc ý nhìn thương bạch kêu gào nói còn trái pháp luật vậy ngươi báo cảnh sát ta trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường trái pháp luật n g ư ơ i hiểu pháp sao ngươi liền há mồm ngậm miệng trái pháp luật trái pháp luật thực sự là đủ đủ rõ ràng là ngươi đ ã chính mình b ả o bảo lại còn bị cắn ngược lại một cái thật là có bệnh mà k ư ơ n g bạch vẻ mặt nhưng trở nên hơi q u á dị vậy ngươi báo cảnh sát đi câu nói này rất quen thuộc à nếu như nhớ không lầm lần trước nói như vậy người hiện tại đã đi vào liền chờ tòa án tuyên án đây đến nếu ngươi đều thành tâm thành ý yêu cầu vậy ta liền thỏa mãn ngươi khương bạch tại chỗ liền cầm điện thoại di động lên bấm đường phố đồn công an báo cảnh sát điện thoại nhìn thấy khương bạch thật báo cảnh ngụy đông hoa đầy mặt khinh bỉ quái g ỡ nói rằng yêu vẫn đúng là báo cảnh sát ừ quả nhiên có bệnh có bệnh nặng báo cảnh sát thì thế nào ta không trộm không cướp cảnh sát còn có thể đem ta tóm lại a khương bạch không để ý tới nàng hướng về cảnh sát nhân dân nói rõ tình huống cùng địa chỉ sau khi liền cúp điện thoại đi tới bên cạnh dựa vào tường bắt đầu chờ đợi ai sợ ai a ta ngày hôm nay vẫn đúng là liền theo người tiêu hao ngụy đông hoa hô néo cái mông đi tới một bên khác bác gái thấy thế dĩ nhiên cũng không trở về nhà ảo thuật giống như từ trong túi lấy ra một cái dạng đơn giản ghế nhỏ tạo ra sau liền ngồi lên ôm kẹt đi c h ờ xem trò vui Trưng 14, sự kiện mới, dắt cho không dắt ở lão lâm phía sau còn theo cái tuổi trẻ cảnh sát nhân dân nhìn qua so với khương bạch không lớn hơn mấy tuổi là ai báo cảnh sát ta ai khương bạch lão lâm nhận ra khương bạch dù sao có thể hoa một trăm b ạ n mua hàng giả thiếu thông minh cũng không thấy nhiều lão lâm đối với hắn ấn tượng rất sâu lâm cảnh sát người tốt là ta báo cảnh khương bạch chỉ chỉ ngụy đông hoa nói rằng người này dắt chó không dắt dây thừng hơn nữa cũng không cho nàng chó đeo thẻ chó nàng con chó này lớn như vậy đột nhiên từ trong thang máy đập ra đến suýt chút nữa liền cắn được ta cái kia không phải không cắn được sao ngụy đông hoa chen lời miệm lão lâm nhất thời hiểu rõ h ắ n ở cơ sở làm hai mươi mấy năm không ít xử lý qua bởi vì nuôi c h ó d ắ t chó mà gợi ra mâu thuẫn tạm âm rồi dị vị rồi tùy chỗ đại tiểu t i ệ rồi d ắ t chó không d ắ t dây thừng kinh h ạ i đến người qua đường rồi thậm chí còn có đem người cắn bị thương sùn g vật chó xác thực sẽ gợi ra đủ loại tranh chấp cùng vấn đề cũng sẽ mang đến không nhỏ mầm h ạ n lão lâm hướng về ngụy đông hoa hỏi nữ sĩ xin hỏi ngươi chó làm giấy chứng nhận chó không có cảnh sát nhân dân đồng chí ta đây khẳng định làm chỉ bất quá hôm nay trùng hợp quên cho ta con quên cho chó đeo ngụy đông hoa hướng về lão lâm bảo đảm nói lần sau nhất định lần sau nhất định ân lão lâm gật gù nghiêm mặt nói sau đó mang chó ra ngoài chứ đeo thẻ chó ở ngoài nhất định muốn dắt dây thừng n g ư ơ i dắt chó không có đeo thẻ chó cũng không có dắt dây thừng này đã là hành động trái luật nể tình ngươi là vi phạm lần đầu lần này chỉ là đối với ngươi tiến hành đầu lưỡi phê bình cùng cảnh cáo nếu như tái phạm lần nữa chúng ta sẽ đối với ngươi tiến hành phạt tiền hoặc là tịch thu cho xử phạt biết không lão lâm nhìn về phía bên cạnh bác gái còn có ngài đại tỷ tuy rằng ngài này tét đ là loại nhỏ chó nhưng cũng là cần dắt dây thừng a bác gái không nghĩ tới ăn dưa chuột dĩ nhiên ăn đến trên người mình nàng vội vã đem ở bên cạnh chạy tới chạy lui k ẹ t đi ô m lấy đến nghi ngờ hỏi cảnh sát đồng chí rắt chó làm sao còn trái pháp luật đây chính là a chúng ta chỉ là rắt chó mà thôi không ăn trộm không cướp làm sao liền trái pháp luật ngụy đông hoa cũng là đầy mặt n g h i hoặc xem ra phổ pháp tuyên truyền vẫn là không làm được vị a lão lâm kiên trì giải thích năm ngoái ngày mùng ngày một tháng năm chỉnh lý cũng thực thi đậu vật phòng dịch pháp sáng tỏ quy định mang theo chó ra nhà cần phải dựa theo quy định đeo thẻ chó cũng hái buộc chó dây thừng các loại biện pháp phòng ngừa chó h ạ n người dịch bệnh truyền bá đối với không chứng chó chúng ta có thể như thế đối với chủ sử 2.000 n g u y ê n trở xuống phạt tiền cũng tịch thu chó đối với d ắ t chó không dắt dây thừng chó chủ chúng ta có thể sử 200 nguyên đến 500 nguyên phạt tiền vừa nghe lời này ôm kẹt đi bác gái nhất thời hoàng rồi vội vã từ trong túi lấy ra chó dây thừng cho kẹt đi b ộ tốt ngụy đông hoa cũng không có trước hung hăng kiêu ngạo cười nói ta rõ ràng cảnh sát đồng chí ta sau đó nhất định sửa đổi ừ m lão lâm n gật ngụ nhìn về phía khương b ạ c h chàng trai các nàng đã biết sai rồi hơn nữa ngươi cũng không có chịu đến tính thực chất thương tổn như vậy ta nhuẩn vị nữ sĩ này cho ngươi nói lời xin lỗi chuyện này thì thôi ngươi thấy được không cảnh sát nhân dân xử lý dân sự tranh cãi thời điểm chủ yếu vẫn là lấy điều giải làm chủ đối với phạm lỗi lầm một phương phần lớn sẽ tiến hành đầu lưỡi giáo dục cùng phê bình trừ phi tình tiết đặc biệt nghiêm trọng hoặc là song phương không ai n h ư ờ n g ai như thế sẽ không quá mức thượng cương thực t u y ế n thương bạch liếc mắt ngụy đông hoa chậm rãi gật đầu có thể ta cũng không muốn cho cảnh sát đồng chí thêm phiền phước lão lâm nhìn về phía ngụy đông hoa cảnh sát đồng chí hán hắn đá t á chó hẳn là hắn nói xin lỗi ta à dựa vào cái gì ta muốn cho hắn nói xin lỗi ngụy đông hoa đầy mặt kinh ngạc người trái pháp luật trước ngươi còn có lý khương bạch cười lạnh nhà ta bảo bảo chỉ là theo ngươi đùa giỡn ngươi lại đối với hắn hạ thủ nặng như vậy ngươi nói ngươi một đại nam nhân làm sao như thế hẹp h ỏ i ai ngươi nói đúng ta chính là hẹp h ỏ i ngươi chó đã là lần thứ hai dọa ta ta trái tim không tốt chịu không nổi kinh hãi ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi có cố ý mưu sát hiểm nghi ngươi nói cái gì mắt thấy hai người lại ở mỹ lên lão lâm bất đắc gì nói hai vị các ngươi đừng ở mỹ vị nữ sĩ này chuyện này đúng là ngươi không đúng trước ngươi chó là loại cỡ l ư n chó rất dễ dàng dọa đến người khác cho tiểu tử này nói lời xin lỗi chàng trai ngươi cũng đừng bám vào không thả dù sao chó không cắn được ngươi hương bạch gật g ủ lâm cảnh sát ta nghe ngươi ngụy đông hoa bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là từ trong hàm răng bỏ ra đến một cái xin lỗi lao lâm cười cận nói rằng t ố t hai vị chuyện này kết thúc các ngươi không muốn lại nổi lên xung đột nữ sĩ ngươi trở lại đem thẻ chó cùng chó dây thừng mang tốt lớn như vậy chó vạn nhất dọa đến người bạn nhỏ hoặc là lao nhân ra hậu quả khó mà lường được ta biết rồi ngụy đông hoa nhỏ giọng lầm bầm sau đó giận đùng đùng mang theo chó về nhà hương bạch cũng không muốn cùng người như thế cởi đồng nhất chuyến thang máy liền chờ chút một chuyến chàng trai ngươi vụ án kiên nên chẳng mấy chốc sẽ có kết quả không cần lo lắng người xấu sẽ phải chịu trừng phạt sự tổn thất của ngươi cũng sẽ đoạt về đến lão lâm an ủi khương bạch một câu cảm ơn ngươi lâm cảnh sát sau đó lão lâm liền cùng đồng sự rời đi sau khi về đến nhà ngụy đ ông hoa lấy điện thoại di động ra cho chị em tốt đánh ngựa âm điện thoại kể ra ngày hôm nay tao nộ điên cùng n ổ nước bọn khương bạch lệ lệ ngươi nói dắt cho không dắt dây thừng làm sao còn trái pháp luật đây ta thực sự là không nghĩ ra tại sao có thể có loại này kỳ hoa quy định ngụy ông hoa giận không chỗ phát tiết lệ lệ cười nói tỉ muội yên trí chí đây chính là tiếng sấm mưa to chút ít mà thôi thật giống năm ngoái ngay ở ồn ào nói d ắ t c h o muốn d ắ t dây thừng tiểu khu bên trong cũng thường thường dán thông báo nhưng ta mang nhà ta mau mau đi ra ngoài tản bộ xưa nay đều không có d ắ t qua dây thừng cũng xưa nay không ai tìm ta sự t ì n h ngươi a chính là đụng tới cái không có chuyện gì tìm việc kỳ hoa không cần để ý đến hắn đúng ngươi nói đúng vậy thì là cái kỳ hoa đại kỳ hoa ngụy đông hoa nhất thời thật giống tìm tới tri âm ngồi xếp bằng ở trên ghế xá lồng nói rằng lệ lệ ta cùng ngươi nói tên kia là người ngoại địa khẳng định ước a o chúng ta những n à y ở long thành có phòng có nhà chính là cái t h u ầ nói thuần, thuần đỏ mắt thành rất tơi. hạ cấp nam. Ừ, liền hắn cái kêu bản lĩnh, không nhà, nghèo Chính quái, kêu nam. liền bản gắng nữa 10 năm 20 năm, cũng mua không nổi long thành nhà, đáng đợi cả đời nghèo rất mồng n đỏ đời mua cái lời cấp cố cả là nói mà ta không muốn theo người ngoại địa nghèo rất mồng tơi chấp nhận này sẽ kéo thấp chúng ta đẳng cấp tìm muội ngày mai có rảnh rỗi không chúng ta cùng đi thiên nhai đi dạo nghe nói nơi đó mới mở một nhà tiệm công nhận ăn rất ngon tốt tốt một bên khác khương bạch ngồi ở trên giường vẻ mặt có chút quái dị bởi vì trong đầu của hắn vang lên một trận điện tử giọng nói điện tử đồng thời trước mắt xuất hiện một nhóm cơ giới thể văn tự thịt thịt ngay có sự kiện mới chờ giải khóa cơ l ậ t kiểm tra tình hình cụ thể chờ giải khóa sự kiện thương b ạ c h sửng sốt một chút rất nhanh liền hiểu được bởi vì trước mặt tồn tại vẫn còn chưa kết thúc sự kiện hàng kém vì lẽ đó sự kiện mới sau khi xuất hiện sẽ nằm ở chờ giải khóa trạng thái nếu như trước mặt không tồn tại sự kiện như vậy sự kiện mới sẽ trực tiếp giải khóa người nếu như nói cái này ta nhưng là không mệt mỏi a thương Bạch con mắt từ từ trở nên sáng lời cơ l ậ t kiểm tra tình hình cụ thể giả lập bảng triển khai sự kiện tên gọi dắt chó không dắt dây thừng tình huống căn bản pháp luật sáng tỏ quy định dắt chó muốn dắt dây thừng nhưng luôn có người làm theo ý mình không hề chú ý cùng người khác cảm thụ trước mặt trạng thái chưa giải khóa có hay không giải khóa là không nguyên lai là sự kiện này nếu hệ thống nhi tử nhằm vào dắt cho không dắt dây thường giải khóa sự kiện cái kia liền đủ để chứng minh ngụy đông hoa không có một chút nào hối cải tâm ý đã như vậy liền nên cho nàng một cái trung thân giáo hơn khó quên khương bạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút lựa chọn đúng thực h thực h sự kiện dắt cho không dắt dây thường đã giải khóa sự kiện tên gọi dắt cho không dắt dây thừng tình huống căn bản pháp luật sáng tỏ quy định dắt cho muốn dắt dây thừng phụ trợ đạo cụ thời nguyên sứ thanh hoa cờ lắc lấy ra trước mặt độ hoàn thành chương mười lăm ngươi tại sao mỗi ngày đến giờ liền tăng tầm khương bạch ngồi ở bên giường nhìn trước mặt giả lập bảng rơi vào trầm tư hắn nguyên tưởng rằng nhằm vào dắt cho không dắt dây t h ư ờ n g sự kiện hệ thống sẽ biếu tặng cái gì bắt cho thần khí loại hình đồ vật kết quả phụ trợ đạo cụ lại quét mới cái đồ sứ đi ra lẽ nào dùng đồ sứ đi đánh chó khương bạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút cờ lắc lấy ra đủ ảng một đoàn xương ngủ nổ tung chậm rãi tiêu tan một cái ước chừng cao ba mươi cm xứ thanh hoa liền xuất hiện ở khương bạch trước mặt trên sàn、nhà. cái k i a sứ thanh hoa dưới hẹp trên rộng mặt ngoài có màu xanh hoa văn phi thường đẹp đẽ làm gì khương bạch không văn hóa một câu c h â u b ò hành thiên hạ tuy rằng khương bạch không hiểu sứ thanh hoa nhưng hắn vẫn là có thể cảm thụ được trước mặt này sứ thanh hoa chế tác công nghệ cùng hội họa nghệ thuật đều cực kỳ cao siêu là cái hiếm thấy tác phẩm nghệ thuật ở sứ thanh hoa xuất hiện đồng thời khương bạch trong tay còn nhiều một bộ giám định giấy chứng nhận có điều khương bạch không lo lắng xem bởi vì hắn phát hiện sứ thanh hoa phía trên xuất hiện một cái hư huyễn tương tự nhãn mác đồ vật mặt trên còn có hai hàng chữ nhỏ bình nguyên thanh hoa mai giá trị hai trăm vạn nhân dân tệ chỉ có thể dùng cho sự kiện dắt cho không dắt dây thừng không thể c h u y ể n tặng không thể bán ra khương bạch nhất thời con ngươi co rụt lại hô hấp đều gấp gáp hai trăm vạn t a cờ m n nho nhỏ này một cái đồ s ứ lại có giá cao như vậy giá trị ở không ít chuẩn thành thị cấp một đều có thể đổi một bộ p h ò n g quả thực khủng bố như vậy sung sục khương bạch nhìn chằm chằm trước mặt s ứ thanh hoa gian nan nuốt n ư ớ c miếng hắn chỉ là cái nắm giữ hệ thống thường thường không có gì lạ người làm công một tháng tiền lương tới tay mới hơn năm ngàn đột nhiên nắm giữ một cái giá trị hai trăm vạn thời nguyên xứ thanh hoa đổi làm là ai đều khó mà giữ vững bình tĩnh Có như vậy trong nháy mắt khương bạch thậm chí muốn đem hệ thống giải trừ trói chặt sau đó ôm sứ thanh hoa đi bán đi người bình thường phấn đấu cả đời mới có thể mua được nhà này không phải ung dung tới tay có điều rất nhanh hắn vẫn là bình tĩnh lại hệ thống sáng tỏ vẹt ra cái này bình nguyên thanh hoa mai chỉ có thể dùng cho trước mặt sự kiện không thể chuyển tăng không thể bán ra dùng nó để đổi một bộ phòng ý nghĩ cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi nhất định không cách nào thực hiện ở tâm tình kích động bình phục sau khi khương bạch trong lòng một ý nghĩ từ từ rõ ràng lên hắn cẩn thận từng ly từng tí một đem sứ thanh hoa để tốt sau đó lấy điện thoại di động ra bắt đầu bài đủ Trong giái, bạch khỏe miệng từ từ một Luật Khương miệng dưng lên, nụ rãi, cười. Bạch khỏe vệ dân lộ ra sáng ự điều 1, quy định, chăn nuôi động nuôi người quy 1.245 chăn thành h vật tạo k c t ổ hại, n ư ờ i đ ộ ngày vật chăn nuôi hoặc nuôi l người quản lý cần phải gánh phải q chịu u lý xâm ề n ha ha. thứ r á c hai khương bạch như thường lệ đi làm hắn vừa tới công ty liền nhận được triệu lập v ĩ gọi điện thoại tới trần hâm đối với hắn phạm tội sự thực thành thật thú nhận hơn nữa chứng cứ dây xích hoàn thiện chúng ta đã thuận lợi kết án đem trần hâm chuyển giao viện kiểm soát viện kiểm soát sẽ đối với trần hâm n h ấ t lên công tố đồng thời sẽ mang vào tố tụng dân sự nhường hắn bồi thường sự tổn thất của ngươi sau ba ngày cũng chính là thứ hai tuần sau sẽ mở phiên tòa thẩm lý triệu lập vĩ nói rằng hương bạch ánh mắt sáng lên bồi thường tổn thất cái kia không phải là c h ỉ ít một trăm vạn hắn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi triệu đội trưởng sự tổn thất của ta thật có thể đoạt về tới sao ha ha chàng trai ngươi đ â y yên tâm triệu lập vĩ sang sảng n ở nụ cười giải thích định tội cân nhắc mức hình phạt như thế có thể chia làm hai cái cấp độ đầu tiên là phạm tội sự thực tính chất cùng đối với xã hội nguy hại trình độ tầng này diện có sáng tỏ pháp luật quy định thứ yếu ở thực tế phán quyết thời điểm quan t ò a còn có thể tổng hợp cân nhắc phần tử tội phạm xét đoán t i n h tiết tỷ như thật tâm hối tội đối với người bị hại dành cho vật chất bồi thường các loại quan t ò a có thể ở tự do cắt lượng phạm vi bên trong xét đoán từ nhẹ xử phạt hắn nhất định phải tích cực thực hiện viện kiểm soát n h ắ t lên dân sự bồi thường ngay vậy khương bạch thở dài một hơi nguyên lai、like、là như vậy đa tạ triệu đội trưởng khổ cực các ngươi triệu lập vĩ cười nói khách khí giữ gìn mỗi cái công dân hợp pháp quyền lợi đ ả kích tội phạm vốn là chúng ta chức trách lần này vừa vặn lấy sự kiện của ngươi vì là điển hình cố gắng sửa trị sửa trị mạng lưới trực tiếp loạn tượng nói tới đây hai người kết thúc cuộc nói chuyện thương b ạ c h tín i ệ m điều ra cá nhân bảng nhìn thấy sự kiện hàng kém tiến độ đã đạt đến chín mươi một khoảng cách hoàn thành không xa rất tốt chỉ cần các loại phán quyết ra lò sự kiện độ hoàn thành nên đạt đến một trăm linh chính là không biết hệ thống nhi tử sẽ đưa ra cái gì khen thưởng có thể nho nhỏ chờ mong một hồi khương bạch tắn một cái xíu mại bắt đầu công tác chính là có chuyện thì lại dài không nói chuyện thì lại ngắn một ngày thời gian trôi qua rất nhanh lúc tan việc đúng hẹn mà tới khương bạch t r ầ m rãi rối người gián ra một thoáng g â n cốt đem biên tập qua bảng kế hoạch nguyên hình ảnh các loại bảo tồn tốt máy tính tắt máy liền chuẩn bị tan tầm kết quả sự nhìn chờ chủ quản lại một lần xuất hiện hắn chắp tay sau lưng đi tới khương bạch phía sau hỏi tiểu bạch ngươi tại sao mỗi ngày đến giờ liền tan tầm bởi vì đến giờ mà k ư ơ n g bạch một bên thu dọn đồ đạc vừa nói triệu đại bảo khe tao mày tiếp tục hỏi vậy ngươi tại sao gần nhất đều không tăng ca hương bạch đem điện thoại di động thẻ công đều cất vào túi đeo vai chéo đứng lên cười ha hả nói bởi vì nghỉ làm rồi nha triệu đại bảo chừng mắt nhìn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào liền lại hỏi vậy tại sao đồng nghiệp khác không tan tầm hương bạch nhún vai một cái bởi vì bọn họ tăng ca ta đương nhiên biết triệu đại bảo cảm giác mình đã muốn nổ âm thanh đều tăng lên không ít vì là cái gì khác đồng sự tăng ca liền ngươi không tăng ca hả bởi vì ta không muốn tăng ca tại sao không muốn tăng ca bởi vì ta muốn tan tầm triệu đại bảo địa trung hải phía trên tung bay đầy dấu chấm hỏi hắn hít sâu một hơi ta ý tứ là tại sao người khác ở tăng ca thời điểm ngươi đều là đúng giờ liền đi ngươi cảm thấy không ngại ngùng à? rất thật không thiện tốt vậy ngươi đúng là nói một chút coi làm sao thật không thiện triệu đại bảo gật ngủ nghĩ thầm t i ể u từ ngươi vẫn tính thức thời kết quả khương bạch câu nói tiếp theo trong nháy mắt nhường hắn phá vỡ khương bạch bởi vì người khác ở tăng ca thời điểm ta đúng giờ nghỉ làm rồi triệu đại bảo khương bạch ánh mắt trong suốt nhìn triệu đại bảo chủ quản ý của ngươi là nghĩ nhường ta tăng ca à? đúng a t h n g không được khương bạch lắc đầu triệu đại bảo cố nén lựa giận hỏi bởi vì ngươi không muốn tăng ca khương bạch lần nữa lắc đầu bởi vì đến giờ khương bạch lại một lần lắc đầu nói bởi vì ta n g h ỉ làm rồi ngươi ngươi ngươi triệu đại bảo chỉ vào khương bạch ngươi ngươi ngươi nửa ngày cũng không p h u n ra một câu hoàn chỉnh chủ quản ngươi tốt chủ quản tạm biệt khương bạch cầm đồ vật liền đánh thẻ ta n tầm hắn cùng triệu đại bảo đối thoại trong công ty không ít người cũng nghe được nhất thời hướng về khương bạch quăng đi kính nể cùng ánh mắt hâm mộ thật dũng sĩ có can đảm trực diện sự tình bức chủ quản có can đảm nhìn thẳng vào không hợp lý chế độ ta n h ú n bạch ca thực sự là chúng ta tấm ương ui tổ một cái năm bốn thực tập sinh vào một cái đứng lên đóng thiết bị hiển thị túi đầu bắt đầu thu dọn đồ đạc tiểu tôn n g ư ơ i muốn làm gì triệu đại bảo lớn tiếng hỏi tiểu tôn cũng không ngẩng đầu lên ta phải đi về đánh xếp hạng không cho phép đi hạng mục kỳ hai nhu cầu n g ư ơ i đều còn không làm tốt ngươi không ngại n g ủ n g tan t ầ m ạ tiểu tôn nghi ngờ hỏi cái kia không phải thứ tư tuần sau m ớ i m u ố n ạ n g ư ơ i trẻ tuổi chính là không kinh nghiệm công tác muốn tính toán tốt số lượng định sẵn phải tận lực sớm hoàn công giao triệu đại bảo nói rằng sao ngươi sống không tới thứ tư rồi tiểu tôn hỏi ngược lại một câu ngươi, triệu đại bảo cảm giác mình huyết áp ở tăng vọt có bệnh tiểu tôn cắt một tiếng không để ý tới sắc mặt càng ngày càng khó coi triệu đại bảo cầm đồ vật tự mình tự liền đi ra ngoài một tháng liền mẹ nó hai ngàn khối còn muốn để ta làm trâu làm ngựa à. nhổ ta nhúng câu nói này quả thực nói ra vô số người tiếng lòng hiện tại mười ít thật mạnh a so với khương bạch đều m ạ n h mọi người hai mặt nhìn nhau ngươi ngày hôm nay nếu như đi tuần sau không phải tới triệu đại bảo hướng về phía tiểu tôn quát tiểu tôn n ừ n g lại quay đầu lại nhìn hắn triệu đại bảo cơ đắc ý nhỏ nhắn còn chị không được ngươi Kết thấy quả là nhìn ai u tôn túi đầu mân mê một mân động, ngừng đầu nói rằng, n di đầu lúc không phải, phải ngươi có chuyện liền nói thôi ngươi nện ta bàn làm gì không tố chất không lễ phép đúng hay không cha mẹ của ngươi đã không dạy ngươi giảng văn minh hiệu lễ phép có đúng không chương ó muốn a y k một mươi sáu lắc lắc mở phiên tòa ngươi quả thực coi trời bằng vung chuyện phát sinh phía sau thương bạch tự nhiên không rõ ràng hạng hơi xe đạp công cộng tan tầm ở cửa tiểu khu a n phần cơm đùi gà liền vội vội vàng vàng chạy về nhà thu lại video hậu trường thúc càng tin tức đã trồng chất như núi Các á vị k h ngày i ả l hôm i qua bất lương chủ bá ủy thác luật sư chuyên môn tìm tới ta muốn cùng ta đạt đến điều giải lấy này đến giảm bớt hình phạt cái này đều giải quá trình a thật rất thái quá quả thực đập vỡ tan ta tam quan tiếp đó chính là đều giải quá trình bởi phòng điều giải bên trong không cho phép ghi âm video vì lẽ đó khương bạch chỉ có thể là căn cứ hồi ức chính mình dùng gấu t r ú c người chế tác hoạt hình đồng thời dùng biên tập phần mềm phối tốt âm lấy này đến biểu hiện tuy rằng hoạt hình đơn giản lại t h ô giáp nhưng biểu hiện hiệu quả lạ kỳ đến không sai điều giải bất thành công sau bất lương chủ bá cha mẹ thẹn quá thành giận sau đó lại gọi điện thoại lại đây nơi này theo ra điện thoại ghi âm khương bạch cố ý đối với l y quế hoa âm thanh tiến hành biến âm thanh xử lý nhưng hiệu quả vẫn kéo đẩy cuối cùng khương bạch đẩy hờ kỳ ảnh chân dung xuất hiện ở trong video ngày hôm nay phụ trách này vụ án cảnh sát gọi điện thoại thông báo ta bất lương chủ bá đã bị chuyển giao viện kiểm soát n h ấ t lên công tố cùng với mang vào tố tụng dân sự thứ hai tuần sau sẽ mở phiên tòa thẩm lý giữ quyền tuy rằng gian nan nhưng cuối cùng cũng coi như đưa tay làm tan mây thời anh trăng các vị ngày hôm nay video liền đến đây là kết thúc muốn biết chuyện tiếp theo làm sao mà nghe lần tới phân giải khoa quạt giấy triển khai lộ ra mặt quạt lên hai cái dòng bay phượng múa chữ thảo chữ lớn tích cực đến đây thời lượng năm phân nửa video kết thúc thu video 10 phút biên tập hai giờ khương bạch cảm giác mình biên tập video năng lực ngay chờ tăng cao quá lãng phí thời gian nhiều lần quan sát mấy lần xác nhận không có vấn đề sau khi cờ l ậ t đăng chuyển mua online đến hàng giả t r ở tay thêm mua một trăm vạn chung đông hải thị nào đó nhà lớn bên trong dõi t ỉ ăn mặc một thân đồng phục nữ tiếp viên hàng không lười biếng ngồi ở trên ghế lemming thon d à i đùi u đẹp lẫn nhau trùng điệp nâng điện thoại di động ở x o á t tót tót bây giờ cách dẫn tỉ trực tiếp bắt đầu thời gian còn có mười mấy phút ở trực tiếp bắt đầu trước khoảng thời gian này dõi t ỉ như thế sẽ x o á t tót tót vung lòng một chút đột nhiên một cái video gây nên dẫn tỉ chú ý mua online đến hàng giả chở tay thêm mua một trăm vạn chung khá lắm rốt c ụ c đổi mới Rốt tỷ con mắt từ từ trở nên sáng sủa xem ra video sau khi xem xong cái tên này tức giận người lao nương đợi một tuần lễ lại chỉ chờ đến rồi một cái bên trong dưới đây út chủ ngươi phía dưới không còn Rốt tỷ thở phì phò cầm yếu đất quyền nếu như khương bạch ở trước mặt nàng nàng nhất định sẽ làm cho hắn cảm thụ cảm thụ cái gì gọi là thúc càng đáng phẫn nộ cái tên này quả thực liền theo những kia bất lương tiểu thuyết tác giả như thế đoạn đến một tay tốt t r ư ờ n g vừa đến lúc mấu chốt liền không còn khiến người vừa yêu vừa hận nàng ấn mở khu bình luận một mảnh cảnh tượng nhiệt n o Cấp tắm rửa từ từ này video nên chính đạo ánh sáng thiện giải nhân ý gì chính đạo ánh sáng đi ra chịu đòn rất nhanh chính đạo ánh sáng hiện thân khu bình luận chính đạo ánh sáng hiện tại chỉ là nhấc lên công tố còn không ra phán quyết kết quả thật không biết các ngươi tập thể cao chiều cái gì hơn nữa video bên trong từ đầu tới cuối đều chỉ có út chủ lời nói của một bên hắn nói là chính là a ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các người đây chính là cái kịch bản út chủ chính là nghị thu hút ánh mắt bác quan tâm bây giờ nhìn lại hắn thành công các người đám này ngu ngốc bị đua đến xoay quanh bị người giao động còn không tự biết thực sự là đáng thương lời này vừa nói ra nhất thời gây nên sóng lớn minh mông trung hoa trên dưới năm ngàn năm trừ tôn ngộ không cũng là ngươi dám mở lớn như vậy đoàn khá lắm Thật liền, trương khẩu liền liền là lời Cái gọi nói đến. gì của mười t thứ nhất bên, báo biên không án nhận Nhà, n cái video phải theo g ả. ra ơ i nói l nói của một bên nói này chẳng lẽ không ngươi nói câu của lời là lẽ m ộ trương bên. t khẩu liền l i k e đến làm mạng lưới ngữ là xuất từ gần nhất l ử a lớn lục học ngạnh bên trong dùng để nổ nước bọn tôn nộ không diễn viên lục tiểu linh đồng nguyên danh trương kim lai thông thường mạng lưới dùng từ ra từ nơi này mạng lưới giải thích bên trong thông thường bao hàm hình dung người nói chuyện không chịu trách nhiệm nói hưu nói vựa ăn nói bừa bãi y tứ、13. pháp y cho chính đạo ánh sáng thi kiểm thời điểm phát hiện toàn thân đều làm ề m liền miệng l à c ứ n g có mấy người chính là quỳ đến lâu chính mình không biết làm sao đứng cũng không chịu nổi người khác đứng lên đến ta phi he tui chính đạo ánh sáng phía dưới bình luận càng ngày càng nhiều rất nhanh liền bị đẩy đến trên cao nhất nhưng hắn tự a hồ phi thường hưởng t ụ loại này bị vây công cảm giác trên thực tế không đúng cái gì cũng không phải trên internet trọng quyền xuất kích khẩu chiến quân hùng tự a hồ làm như vậy có thể mang đến cho hắn một loại nào đó bệnh trạng vui vẻ khương bạch nhìn thấy chính đạo ánh sáng bình luận đều khí nở nụ cười đây chính là điển hình mạng lưới giang tinh hiệp sĩ bản phím kết hợp thể theo người như thế tranh luận quả thực là lãng phí thời gian lãng phí tinh lực vẫn là câu nói kia không muốn theo ngu ngốc tranh luận bởi vì hắn sẽ đem ngươi kéo đến hắn trình độ lên sau đó dùng hắn kinh nghiệm phong phú đánh bại ngươi nhưng nhìn ngu ngốc ở khu bình luận nhiều lần nhảy ngang làm đông làm tây thương bạch lại nuốt không trôi này khẩu khí hắn trực tiếp trả lời ngươi muốn chứng cứ đúng không hành thứ hai tuần sau sẽ mở phiên tòa thẩm lý đến thời điểm ta sẽ đem bản án theo ra đến cố gắng đánh, đánh ngươi mặt hồi phục xong thương bạch liền đem điện thoại di động ném đến một bên đi vào toile dẫn u Tỷ nhìn thấy k h ư ơ n g bạc h bình luận, ở lại,、like, sau đó bình luận nói, út c h ủ hận đến đẹp, đẽ, chờ mong đến tiếp sau. c á i này cũng chưa tính, dẫn u Tỷ ở m ở t r ự c tiếp sau, càng l à n g a y ở trước mặt phòng t r ự c tiếp m ấ y vạn f a n b ó n g t r ư ớ c mặt, ở trong máy vi tính nhiều lần quan sát k h ư ơ n g bạc h video, đồng thời tiến hành l ệ n bình. Ở dẫn u Tỷ phòng t r ự c tiếp đun n ó n g dưới, k h ư ơ n g bạc h video nhiệt độ tăng vọt. Sau đó hai ngày là c u ố i t u ầ n k h ư ơ n g bạc h l à m tân t h ế k ỷ t r ạ c h nam toàn năng, trừ g i ờ c ơ m đi c ử a t i ể u k h u ă n một phần cơm đuổi gà ở ngoài, căn bản không có ra ngoài. Trong lúc này, hắn lục tục nhận được qua sáu, bạc g i điện thoại. có chương vi luật sư đánh tới, cũng có trần hâm cha mẹ không biết dùng a i số đánh tới mục đích rất đơn giản vẫn là nghĩ điều giải thứ hai tuần sau liền muốn mở phiên tòa thẩm lý hiện tại là bọn họ cơ hội cuối cùng nhưng khương bạch vừa nghe đến đối phương tự giới thiệu trực tiếp liền cúp điện thoại căn bản không cho bọn họ cơ hội nói chuyện khương bạch đã quyết định quyết tâm kiên quyết không điều giải nên làm sao phán liền làm sao phán thời gian cực nhanh rất nhanh thứ hai đến khương bạch xin nghỉ nửa ngày đi tòa án hắn lần thứ nhất nhìn thấy chủ bà trần tam kim bản thân cũng chính là trần hâm hắn rủ xuống đầu đứng đang bị cáo tịch nhìn thấy khương bạch sau khi đi vào trong n g á y mắt liền kích động lên ngươi chính là ngươi n g ư ơ i tên khốn này ngươi tại sao muốn hại ta tại sao trần hâm giống như điên như thế hướng về phía khương bạch giống lớn ê từ bị tạm giam đến chờ đợi mở phiên tòa khoảng thời gian này trần hâm mỗi một phút mỗi một giây đều chịu đựng d à y vò hối hận hoảng loạn tuyệt vọng c ứ u hận các loại tâm tình đang điên cùng đang h ư n r ệ t chẳng khác nào thủy t r i ề u không ngừng mà trùng kích hắn trái tim nhìn thấy đem chính mình đưa vào kẻ cầm đầu trần hâm nhất thời liền bạo phát đem mở phiên tòa trước trương vĩ dạch xanh Khương bị cáo luật sư biện hộ chống ngồi trương vị vẫn ở cho trần hâm nháy mắt đều không kéo được hắn trần hâm nơi này là tòa án là đình thẩm phán người ngay ở trước mặt quan tòa trước mặt công nhân đối với ta tiến hành lục mạng phỉ bán cùng với uy hiếp ngươi quả thực coi trời bằng vung nói xong khương bạch quay đầu nhìn về phía đình thẩm phán ở chính giữa chỗ cao nhất quan tòa nhấc tay ra hiệu nói tôn kính quan tòa tiên h sinh ta muốn khởi tố bị cáo tội phỉ báng tội xỉ nục tội đe dọa coi rẻ tòa án tội trần hâm nhất thời sửng sốt vô c h i nhỏ nháy mắt một cái nháy mắt xin lỗi ta người trong cuộc tâm tình quá kích động mới sẽ nhất thời nói lỡ hắn đã đầy đủ biết được chính mình sai lầm trương vĩ vội va đứng lên hướng về quan tòa giải thích sau đó vội va đem trần hâm đe lại nhẹ giọng lại nói trần hâm ngươi quên ta là làm sao dặn dò ngươi sao nhất định muốn thái độ thành khẩn tích c tranh thủ xử lý k h o a n hồng ngươi đang làm cái gì muốn đem lao để tòa xuyên ngồi tù đến chết ngồi thủng đáy nhà lao à còn có ngươi muốn rõ ràng cuối cùng quyết định ngươi thời hạn thi hành án người là q u a n t ò a ngươi lại dám coi rẻ đỉnh thẩm phán ngươi điên rồi trần hâm một cái giật mình rốt cuộc ý thức được chính mình làm cỡ nào chuyện ngu xuẩn ta ta chính là nhìn thấy tên khốn kia nhất thời nhịn không được ta không phải cố ý trần hâm sốt ruột vội và nói g n chương luật sư ngươi nhất định muốn giúp ta van cầu ngươi ai trương vi trợt cảm thấy trở nên đau đầu nạn nạn mi tâm nếu như ngươi còn muốn giảm hình phạt như vậy bắt đầu từ bây giờ Tất chương ả dựa t e o ta nói làm, đừng tiếp tục sẵn bậy, ta nói đừng sẵn xin nhờ n làm, g bậy, i Tốt, ta được, được, được, h nghe Chân h e ngươi, ngươi. ta đều â mười gật Đúng. tục. t đầu liên bảy chương, chương vĩ người trong cuộc này là ta mang qua kém cỏi nhất một cái theo quan tòa vang lên p h á p truy đình thẩm chính thức bắt đầu bí thư viên đứng lên bắt đầu tuyên đọc tòa án kỷ luật một ra tòa tất cả nhân viên giống nhau hai không cho phép ồn ào không cho phép vỗ tay ba bị tòa án người hỏi đang trả lời vấn đề thời điểm Bốn, c ả sau, nghiêm nghiêm sau đó là xác định nhân viên công tố bị cáo bị cáo luật sư biện hộ người bị hại ngang phần tất cả sau khi hoàn thành quan tòa nói thì nhân viên công tố tuyên đọc đơn khởi tố nhân viên công tố là viện kiểm soát một tên kiểm sát trưởng tên là thẩm thiên tứ ngoài ba mươi mang một bộ mắt kiếm g ọ p vàng rất nho nhã dáng vẻ hắn đứng lên hai tay nâng đơn khởi tố bắt đầu tuyên đ ọ c ít í t í t viện kiểm sát nhân dân hình sự khởi tố hình ít kiểm hình tố tự lệ hảo bị cáo trần hâm nam ba mươi b ố tuổi sinh ra với bị cáo trần hâm thông qua mạng lưới trực tiếp tiến hành giả tạo tuyên truyền xâm phạm người tiêu thụ quyền lợi trái pháp luật kiếm trác lợi ích nghi có dính líu đến lừa dối mùa tán do tân giang p h n cục điều tra chung kết hướng về bản viện di đưa thẩm tra khởi tố bản viện cho rằng hành vi xúc phạm hình pháp điều thứ hai trăm sáu mươi sáu quy định đã tạo thành tội lừa dối mà mức đặc biệt to lớn hiện căn cứ tố tụng hình sự pháp quy định nhắc lên công tố tố tụng tình cầu như sau một theo pháp luật phán lệnh bị cáo hình sự trần hâm tạo thành tội lừa dối đối với hắn t ử xử phạt nặng phán xử tù có thời hạn hai mươi năm hai theo pháp luật phán lệnh mang vào bị cáo dân sự đối với mang vào nguyên cáo dân sự bồi thường tạo thành người bị hại khương bạch tài sản tổn hại tiền bồi thường tổng cộng ba trăm vạn nguyên nhân viên công tố âm thanh vang vọng ở đ ỉ n h thẩm phán nghe được nhân viên công tố tố t ụ n g tình cầu trần hâm chừng hai mắt một cái hai chân mềm lún suýt chút nữa có cắp ngã xuống đất hai mươi năm Bất thế kỳ như đ quan muốn mạng giả mắt mắt tòa nhìn về phía khương bạch thì người bị hại trình bày khương bạch có chút sốt sáng đứng lên thích sâu sau đó mở miệng nói bị cáo ở phòng trực tiếp bán đồ vật cùng với tuyên truyền nghiêm trọng không hợp hơn nữa ở ta tìm câu thông thời điểm thái độ ác liệt từ chối đổi thậm chí còn đối với ta tiến hành nụp mạng ta cho rằng bị cáo cỡ này hành vi tính chất t ác liệt nghiêm trọng xâm phạm ta tài sản cá nhân lợi ích cùng với danh dự thỉnh cầu quan tòa cùng các vị bồi thẩm viên đối với bị cáo phán xử nặng đồng thời ta yêu cầu bị cáo thực hiện giả một buổi ba chi hứa hẹn bồi thường cá nhân ta ba trăm vạn trần hâm sắc mặt trở nên càng thêm khó coi hô hấp đều gấp gáp đây là muốn đem hắn hướng về đường cụt lên bất ca khương bạch trình bày xong sau khi quan tòa nhìn về phía trần hâm nói thỉnh bị cáo trình bày trần hâm không thể chờ đợi được nữa mở miệng nói quan tòa các h ạ ta là hoan luồng trương vĩ đại ca đừng kiếm chuyện à nói xong rồi thành thật nhận tội thành tâm ăn năn tranh thủ xử lý khoan hồng ngươi đây là đang làm gì trương vĩ lo lắng và phân nhưng hiện tại là bị cáo trình bày giai đoạn hắn là không thể đánh gãy không thể lên tiếng chỉ có thể liên tiếp cho trần hâm nháy mắt nhưng người sau căn bản không để ý tới quan t ò a ta thừa nhận ta ở phòng trực tiếp bán đồ vật xác thực cùng tuyên truyền không hợp đều là một ít hàng đã x à i rồi nhưng ta bán những kia đều là vật nhỏ a ý nhất một cái đều không vượt qua ba trăm khối theo ta được biết tội lừa dối lập án tiêu chuẩn là kim ngạch đạt đến ba nguyên trở lên ở tình huống bình thường ta loại hành vi này là không đạt tới tội lừa dối lập án tiêu chuẩn thế nhưng cái kia k ứ mạch hắn ở biết rõ ta bán đồ vật có vấn đề điều kiện tiên quyết cố ý ở ta phòng trực tiếp mua giá trị một trăm vạn đồ vật hắn loại hành vi này tuyệt đối là câu cá hắn chính là đang cố ý hại ta trần hâm càng nói càng kích động ở nhân viên công tố tuyên đọc đơn khởi tố trước hắn còn ở trong lòng không ngừng mà tự nói với mình chuyện chuyên nghiệp liền giao cho người chuyên nghiệp tới làm chính mình dựa theo dặn dò làm việc liền tốt thế nhưng vừa nghe đến hai mươi năm cùng ba trăm vạn hai chữ này mắt trần hâm trong nháy mắt liền v à vòng hắn hoảng rồi đem trương vĩ g a o phó quên sạch sành xanh chỉ muốn nỗ lực biện giải cho mình trần hâm là chủ bá tài ăn nói phương diện khẳng định là không vấn đề hắn cảm thấy dựa vào chính mình này ba t ứ c không nát miệng lưỡi nhất định có thể thuyết phục quan tòa vì chính mình thắng được giảm hình phạt cơ hội bên cạnh trương vĩ khỏe miệng giật giật chậm rãi lắc đầu hắn đã triệt để từ bỏ trên bày như thế cái heo đồng đội hắn là thật bất đắc dĩ trước tiên không nói cảnh sát chứng cứ dây xích đầy đủ không phải ngươi ăn nói xuông liền có thể đem chịu tội rũ sạch chỉ cần nói trần hâm đang tra hỏi thời điểm đối với phạm tội sự thực thành thật thú nhận biểu thị hối cải ở trên đình lại bắt đầu biện giải cho mình này trước sau mâu thuẫn hành vi tuyệt đối sẽ làm cho quan tòa cho rằng hắn không hề hối cải tâm ý loại hành vi này không thể thu được giảm hình phạt chỉ có thể tăng thêm hình phạt nhưng trần hâm cũng không biết những này hắn đã mất trí lòng dối như tơ v ò thật giống như một cái chết chỉ người l i ề u mạng muốn tóm lấy nhánh cỏ cứu mạng chỉ tiếc hắn tóm lấy cũng không phải nhánh cỏ cứu mạng mà là sẽ đem hắn kéo vào vực sâu ma trướng quan t ò a ta thừa nhận ta tồn tại giả tạo tuyên truyền lừa dối người tiêu thụ hành vi ta đồng ý tiếp thu trừng phạt bao nhiêu phạt tiền ta đều tiếp thu vĩnh cựu phong cấm phòng trực tiếp cũng không ý kiến nhưng ta cũng không cho là hành vi của ta tạo thành tội lừa dối cho tới khứt ạ c h hành vi của hắn nghi có dính líu đến câu cá có điều ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của hắn hơn nữa còn sẽ đem hắn ở ta phòng trực tiếp tiêu phí toàn bộ trả lại trên thinh phòng lý quế hoa nhìn nhi tử phát huy trên mặt lộ ra vui mừng cười trần giang hà cũng mí môi tầng tầng gật đầu rất tốt chính là như vậy nhi tử làm tốt làm a đình thẩm phán cũng là nói lý địa phương ta cây ngay không sợ chết đứng chỉ cần nói rõ ràng là không sao trần hâm lưu loát nói một chàng đến mặt sau liền dứt khoát lặp đi lặp lại qua lại nói hắn t ự hồ cho rằng nói tới càng nhiều cơ hội của chính mình lại càng lớn quan tỏa đều không nhìn nổi v a n lên pháp truy ngưng hẳn trần hâm tự thuật nói rằng bị cáo không thừa nhận lừa dối hành vi hiện tại t h ỉ n h nhân viên công tố cung cấp chứng cứ sau đó là nâng chứng phân đoạn nhân viên công tố bên này đã sớm chuẩn bị đem cảnh sát thu thập thu dọn chứng cứ toàn bộ đưa ra tới quan tỏa cùng mấy vị bồi thẩm viên bắt đầu thẩm tra chứng cứ nhỏ giọng giao lưu x u n g s ụ p trần hâm đột nhiên cảm giác được sự tình có chút k h ô n g ổn trên trán m ồ h ô i như mưa rơi hắn hướng về trương vĩ quăng đi cầu t r ợ ánh mắt nhưng trương vĩ thở dài nhìn về phía nơi khác ngươi đừng xem ta ngươi mẹ nó chính mình tìm được chết ta là không có c á c nào quan tỏa nhìn về phía trần hâm bị cáo nếu như lôi chứng theo có bất kỳ nghi vấn hiện tại ngươi có thể tiến hành bịa giải ta trần hâm tại chỗ đại nao đã máy một câu nói cũng không nói được trương vĩ thở dài chậm dãi đứng dậy trần hâm ánh mắt sáng lên tựa hồ nhìn thấy hy vọng tha thiết mong chờ nhìn trương vĩ trương vĩ sửa lại một chút cổ áo mở miệng nói quan tòa các hạng các vị bồi thẩm viên bên ta bị cáo đối với phạm tội sự thực thành thật thú nhận đối với người bị hại tạo thành tổn hại biểu thị sâu sắc ấ y náy cũng đồng ý tích cực bồi thường hy vọng được tha thứ đồng thời hy vọng tòa án có thể xử lý khoan hồng bị cáo cũng không chủ quan ý đồ đối với người bị hại tạo thành như vậy tổn thất thật lớn ta đầy đủ tin tưởng ta người trong cuộc nếu như hắn biết cái k i a m ộ t ngàn cái tài khoản đều là cùng một người hết thảy chắc chắn sẽ không đem thấp kém sản phẩm bán cho hắn t r ư n g vị trình bày kết thúc chủ công phương hướng có ba tích cực nhận tội tích cực bồi thường cùng với cũng không chủ quan phạm tội ý đồ nếu như không có trần hâm cái k i a m ộ t phen làm người nghẹn thở thao tác dựa vào phần này lên tiếng thật là có khả năng cho trần hâm tranh thủ đến không nhỏ giảm hình phạt thế nhưng rất đáng tiếc không có nếu như quan tòa nhìn về phía nhân viên công tố nhân viên công tố thỉnh lên tiếng thầm tiên tứ đứng lên trần đồng du dương lời nói len ken nói rằng quan tòa các h ạ các vị bồi thẩm viên ta cũng không đồng ý bị cáo luật sư nói tới bị cáo tích cực nhận tội cũng thành tâm ăn năn lời giải thích các vị vừa nãy cũng nhìn thấy bị cáo ở mở phiên tòa trước đối với người bị hại thái độ cực kỳ ác liệt thậm chí tồn tại nhục mạ phỉ bán cùng với uy hiếp đe dọa các loại hành vi thử hỏi thế này sao lại là tích cực nhận tội thành tâm ăn năn thái độ cho tới bị cáo luật sư từng nói bị cáo vẫn chưa chủ quan phạm tội ý đồ ta cũng không đồng ý bị cáo xét thấy bị cáo không hề hối cải tâm ý ta thỉnh cầu quan tòa cùng các vị bồi thẩm viên đối với bị cáo xử phạt nặng sau đó là kịch liệt tòa án biện luận song phương phân biệt là trương vĩ cùng thẩm thiên tứ không thể không nói trương vĩ tinh thần nghề nghiệp cùng chuyên nghiệp trình độ vẫn là rất mạnh thường thường có thể ở cực kỳ xảo quyệt góc độ khởi xướng phản kích vì hắn người trong cuộc tranh thủ giảm hình phạt cũng may thẩm thiên tứ chuẩn bị cũng phi thường đầy đủ ở mở phiên tòa trước cũng đã nhằm vào bị cáo mới có thể sẽ công kích điểm tiến hành chuẩn bị cũng coi như là ứng đối như thường càng quan trọng chính là trần hâm một phen thần thao tác nhường vốn là gian nan tình huống càng thêm cho căn áo rách trương vĩ cũng biết không đủ sức xoay chuyển đất trời chỉ là ở làm hết sức mình nghe thiên mệnh mà quan tòa t vang c lên à m cuối c t r phát truy toàn thể đứng lên quan tòa bắt đầu tuyên độc phán quyết kết quả bản viện cho rằng bị cáo trần hâm tội lừa dối sự thực thành lập mức đặc biệt to lớn mà cũng không hối cải tâm ý cần phải xử lý nghiêm ý k i a t h e o hình pháp điều thứ hai trăm sáu mươi sáu quy định hiện làm ra như sau phán quyết phán xử bị cáo trần hâm tù có thời hạn m ộ ư ơ i năm năm cũng phạt tiền ba mươi vạn nguyên c h ì n h bị cáo trần hâm bồi thường người bị hại khương bạch hai mươi chín bảy sáu h bốn hai ba năm mươi nhân dân tệ trở lên phán quyết tự ngay thẩm phán lên chính thức có hiệu lực lập tức chấp hành đúng pháp truy hạ xuống giải quyết dứt khoát phù p h ù trần hâm hai chân mềm lũn trực tiếp có quắp ngã xuống đất m ư ơ i năm năm chờ hắn đi ra đều năm mươi tuổi hơn nữa còn có tổng cộng ba trăm ba mươi vạn bồi thường cùng phạt tiền trực tiếp đoạt được toàn bồi đi vào cũng không đủ mới vừa mua nhà còn có xe sợ là cũng phải bắn á n Trương Ngươi không phải được xưng long thành tốt nhất hình biện còn như Chân hướng Trương Trương không hề cảm xúc thu thập đồ vật của chính mình, lãnh đạo mở miệng, sự tình hoàn toàn là chính ngươi làm hỏng. Ngươi đi. được đồ đạo phải Tại Tại luật tốt luật thể kết thế? thu thập vật sư. sư là là làm quả sao? sao sự hả? hâm phía Hô. hề có Mạc cảm xúc của mở về Vĩ Vĩ ngươi sao đi ư ợ c h ỏ ta? phạt tiền thậm chí có thể trực tiếp miễn trừ thế nhưng ngươi làm cái gì tính nói cho ngươi những này cũng là nói vô ích ai theo đồng đội à theo đồng đội nói xong trương vĩ lắc đầu rời đi người trong cuộc này là hắn mang qua kém cỏi nhất một cái ôi ông trời à, điều này khiến người ta không có cách nào sống nha lý quế hoa ngồi dưới đất bắt đầu khóc lóc om sòm l a n lộn thế nhưng rất nhanh liền bị cảnh sát tòa án tỉnh h đi ra ngoài đình thẩm phán là trang nghiêm thần thánh địa phương nơi này là giảng pháp luật không phải ngươi khóc lóc om sòm lăn lộn liền có thể thay đổi một ít chuyện t ư ơ n g bạch đi g a đình thẩm phán thật sâu hút khẩu không khí mới mẻ cả người đều thoải mái thực thực h sự kiện hàng kém đã hoàn thành tổng hợp đánh giá bốn chương mười tám sự kiện hoàn thành khen thưởng tới sổ thực thực sự kiện hàng kém đã hoàn thành tổng hợp đánh giá bốn khen thưởng đã phân phát có hay không kiểm tra và nhận khen thưởng là không khương bạch ánh mắt sáng lên lập tức lựa chọn đúng thực thực chúc mừng ký chủ thu được tích cực giá trị bốn điểm thực thực chúc mừng ký chủ thu được đại sư cấp video biên tập kỹ năng thực thực chúc mừng ký chủ thu được quốc bảo cấp biểu diễn tài nghệ khương bạch liên này liên này liên này. làm bùa ô ý đi đây thang thần nhất phần đây ra thị trường công ty cổ phần đây thực sự không được đưa một chiếc mười mấy vạn xe con cũng tốt tốt xấu là tứ tinh đánh giá khoảng cách đầy tinh còn kém một vi ê n tinh làm sao liền khương bạch đã vô lực nổ nước bọn hệ thống ngươi cảm thấy này sông ly hả ngươi hay thành thật nói đúng không ngươi tham ô phần thưởng của ta sự kiện khen thưởng cuối cùng quyền giải thích quy bản hệ thống hết thảy hệ thống chỉ là hời hợt đưa ra như thế một cái giải thích được rồi k ư ơ n g bạch nhận bệnh hệ thống ngược lại cũng vẫn tính tri kỷ viết hắn mỗi lần biên tập video đều muốn tiêu hao hai ba tiếng đặc biệt khen thưởng đại sư cấp video biên tập kỹ thuật tối thiểu sau đó khương bạch biên tập video sẽ ung dung rất nhiều hơn nữa video chất lượng cũng sẽ nhận được hiện ra tăng cao còn có cái quốc bảo cấp biểu diễn tài nghệ đây là muốn nhường khương bạch đổi nghề làm diễn viên khương bạch tạm thời quên nhìn về phía cái cuối cùng khen thưởng tích cực giá trị bốn điểm làm cái gì vậy ngay ở khương bạch sản sinh sự nghi ngờ này thời điểm điện tử giọng nói điện tử ở trong đầu vang lên tích cực giá trị là bản hệ thống duy nhất tiền có thể ở hệ thống trong thương thành hối đ o i giả lập đạo cụ vật phẩm kỹ năng các loại đo lường đến ký chủ hoàn thành cái thứ nhất sự kiện hệ thống thương thành đã giải khóa tiếp theo giả lập bảng ở khương bạch trước mặt hiện ra ký chủ khương bạch tích cực giá trị bốn đẳng cấp tên i gọi tích cực con tôm nhỏ ba tiền ảo、0. hệ thống thương thành đã giải khóa c ợ lập kiểm tra tình hình cụ thể trước mặt sự kiện rát c h o không rát dây thừng c ợ lập kiểm tra tình hình cụ thể hệ thống bảng vẫn là trước sau như một cực giản phong cách khương bạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút c ợ lập kiểm tra hệ thống thương thành thương thành bảng triển h a i mặt trên là sản phẩm biểu diễn khu vực trưng bày rực rỡ muôn màu sản phẩm phía dưới là chuyển đổi khu sản phẩm tuyển hạ một cấp khu sản phẩm cao sáng mà mặt sau hai cấp ba cấp tất cả đều là màu xám chưa giải khóa trạng thái khá lắm thương thành lại bên trong còn phân cấp cấp lẽ nào cái này là theo đẳng cấp tên gọi móc lối hiện tại hương b ạ c h vẹn vẹn thu được một cái tích cực con tôm nhỏ đẳng cấp tên gọi khoảng cách dưới cấp một tên gọi còn cần hoàn thành ba cái sự kiện xem ra hai cấp khu sản phẩm cần thu được dưới một cấp tên gọi sau mới sẽ giải khóa hương b ạ c h công tác là trò chơi chế tác mà hệ thống kỳ thực theo trò chơi có hiệu quả như nhau tuyển diệu vì lẽ đó hắn lý giải lên không tốn sức chút nào khương bạch đưa mắt tìm đến phía sản phẩm biểu diễn khu nhất thời con mắt hơi sáng lời vận rủi phù lờ vờ một khiến mục tiêu vận sôi quấn quanh người kéo dài tám giờ giá bán ba tích cực giá trị máy quay trên cao không dây toàn bộ hành trình tùy tùng ký chủ b vỡ lù dây camera tự động tổn c h ữ giá bán hai tích cực giá trị cường độ thấp bệnh trầm cảm trải nghiệm thẻ chỉ có thể ký chủ bản thân sử dụng sử dụng sau thu được cường độ thấp bệnh trầm cảm bệnh trạng kéo dài m ư ơ i hai giờ giá bán ba tích cực giá trị bên trong độ bệnh trầm cảm trải n h i thẻ chỉ có thể kéo dài m ư ơ i hai giờ giá bán năm tích cực giá trị cường độ trung bệnh trầm cảm trải nghiệm thẻ chỉ có thể giá bán tám tích cực giá trị sản phẩm thật nhiều chỉ tiếp tích cực giá trị liền như vậy điểm sức mua thực sự là có hạn tùy hứng không đứng lên khương bạch đưa ánh mắt tìm đến phía một cái sản phẩm cường hóa nước thuốc lờ vờ một sau khi uống thể chất thu được biên độ nhỏ cường hóa giá bán hai tích cực giá trị khác đều là hư duy có thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng chính là không biết giới thiệu cái gọi là biên độ nhỏ cường hóa cụ thể là bao nhiêu tăng cường t í n h không quản ngược lại cũng mới hai điểm tích cực giá trị hai điểm tích cực giá trị mua không được chịu thiệt hai điểm tích cực giá trị mua không được bị lừa hối loại cường hóa nước thuốc l v 1 một thịt thịt chúc mừng ký chủ thu được cường hóa nước thuốc l v 1 có hay không sử dụng là không này c o n cần nghĩ là thương bạch tín i ệ m làm ra quyết định tiếp theo một cái trước mắt hắn cảm giác được thân thể của chính mình tựa hồ phát sinh một loại nào đó thần kỳ biến hóa rất thoải mái tê tê dại dại nương theo thân thể một trận biên độ nhỏ độ run run cường hóa hoàn thành thương bạch rõ ràng cảm giác được thể chất của chính mình được cường hóa loại sức mạnh này tăng cao tinh lực dồi dào cảm giác là trước nay chưa từng có tuy rằng chưa từng xuất hiện khuyết đại cơ bắp nhưng sức mạnh của hắn lớn lên tốc độ biến nhanh thậm chí phản ứng lực đều trở nên mạnh mẽ nếu như nói trước k hương bạch là chiến đấu năm cặp b ả hiện tại sức chiến đấu chí ít vọt lên gấp đôi ân c h i ế n mươi cặp b ả nay c ư ờ n g hóa nước thuốc thật không tệ lại đổi đổi một cái k hương bạch cầm nằm đấm lần nữa nhìn về phía thương thành lại phát hiện lì sản phẩm bên trong đã không có cường hóa nước thuốc nguyên lai là duy nhất có hai cấp ba cấp cường thuốc, cấp, cấp. Khương bạch nội tâm vui dạo d ự n nhìn đồng hồ một ư ơ i hai h hơn hắn tùy tiện tìm cái địa phương ăn cơm chưa sau đó đi làm ngày hôm nay triệu đại bảo đúng là không có lại tìm khương bạch phiến p h ứ c như vậy vừa vặn khương bạch cũng vui vẻ đến nội dung sáu h đúng giờ đánh thẻ tan tầm ở khương bạch ảnh hưởng dưới trong công ty còn có mấy người cũng lựa chọn đúng giờ tan tầm đương nhiên đều là một ít chừng hai mươi tuổi người trẻ tuổi trong đó hơn một nửa là năm bốn thực tập sinh những k i ế người đã trung niên công nhân viên kỳ cựu vẫn phải là nhẫn n ụ c chịu khó sau khi về đến nhà khương bạch bắt đầu quay chụp video vẫn là màu trắng bối cảnh h ậ t kỳ khăn chung đầu lại phối hợp một cái q u ạ giấy các vị khán giả lao ra mọi người tốt n h ư n g mọi người đợi lâu hiện tại Bản bất án xuống. đã hạ tiêu Vị lần này mở phiên tòa thẩm lý rất thuận lợi viện kiểm soát công nhân viên phi thường chuyên nghiệp không chỉ chứng cứ chuẩn bị đầy đủ mà khi đình biện luận cũng có lý có chứng cứ trật tự rõ ràng khen ngợi một cái nước ta pháp chế là phi thường kiện toàn nếu như mọi người thân người an toàn cùng tài sản chịu đến tổn thất hoàn toàn có thể cầm lấy pháp luật vũ khí đến bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi chính bởi vì sinh hoạt bên trong rất nhiều người căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc được ngày nào hay ngày ấy nuốt giận vào bụng cho nên mới nhường một ít người kiêu n g ạ o càng hung hăng càng được voi đòi tiên một số thời khắc có một số việc chúng ta cần tích cực cảm ơn mọi người khoa quạt giấy triển khai video đến đây là kết thúc thương bạch bắt đầu c ắ t tập hắn mới vừa sản sinh cái ý niệm này thời điểm trong đầu một cách tự nhiên liền hiện ra rất nhiều video biên tập công cụ ae vr sẽ âm thanh sẽ ảnh cắt chiếu phảng phất mình đã sử dụng tới ngàn vạn lần như thế một loại cảm giác quen thuộc khống chế cảm giác tự nhiên mà sinh ra muốn nói công năng mạnh mẽ nhất video biên tập phần mềm ae tuyệt đối bảng trên có tên thế nhưng này khoản phần mềm đối với máy tính tính năng yêu cầu quá cao khương b ạ c h này đài thần thuyền nộ t p buộc sợ là kéo không đứng lên hắn lựa chọn sử dụng b vr toàn xương ado bệm tợ rơ mỹ ớ rơ công năng đầy đủ hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu video biên tập quá trình quả thực nước chảy mây trôi phi thường thuận lợi khương b ạ c h ở video mới đầu liền đi thẳng vào vấn đề theo ra bản án trung gian còn dùng gấu chúc người hoạt hình diễn dịch một hồi trần hâm ở tòa án lên dựa vào lý lẽ biện luận đặc sắc biểu hiện gấu chúc người vẻ mặt từ mới bắt đầu năm chất phần thắng đến một bước, lại tới tuyệt vọng. quả thực không thể lại hình tượng video phần cuối nơi bản án hai lần xuất hiện dừng lại ba giây vì là tám phút video tìm tới một cái viên mãn g dấu châm tròn rất nhanh video biên tập hoàn thành k h ư ơ n g bạch kiểm tra không có sai suất sau cợt l ệ c đ ă n g chuyển mua online đến hàng giả trở tay thêm mua một trăm vạn hạ ps trong sách này có sự phát sinh bối cảnh là lam tinh thỉnh chớ nghiêm ngặt đối chiếu hiện thực t ỷ như từ lập án đến mở phiên tòa thẩm lý trên thực tế thời gian này sẽ kéo đến mức rất dài chí ít ba tháng có lúc kéo dài cái một năm nửa năm ba năm năm năm đều là có thể nếu như thật tấn hiện thực tình huống biết em mọi người đều hiểu vì lẽ đó quyển sách đem một ít quy trình tiến hành đơn giản hóa chủ yếu thể hiện ở về thời gian mặt khác một số cụ thể quy trình quy phạm các loại chi tiết khả năng cũng sẽ theo hiện thực có chút sai lệch dù sao nếu như nghiêm ngặt dựa theo hiện thực có vài thứ không có cách nào viết chương mười chín ngươi có tiền như vậy tại sao không quên đi ra ngoài tấu chương có chút ít trò chơi tương quan nội dung đại k h á i bốn năm trăm n chữ giá v ẻ như đối với trò chơi không cảm giác hoặc không biết có thể nhanh chóng trượt lật qua không ảnh hưởng nội dung vợ kịch thúc đời hà đông hải thị nào đó nhà lớn bên trong dẫn tỉ ăn mặc đồng phục y tá ngồi trước máy vi tính trực tiếp liên minh huyền thoại nàng sử dụng vẫn là bảng hiệu anh hùng ác ma thằng hề tác hoa ta trực tiếp nước ra dẫn tỉ đ ù n g đánh e giờ kiện trong đêm nhất thời xuất hiện hai cái thằng hề một cái chân thân một cái ảo giác dẫn tỉ thằng hề độ thuần thục khá cao đệ lại nút internet thao tác ảo giác tiến hành tính mê hoặc tẩu vị mà chân thân thì lại đứng n gây ra ở tại chỗ hạnh phúc hai tỷ một bà bối dẫn tỉ liếm liếm hồng hào môi trong con nuôi lập lệ dị dạng ánh sáng quả nhiên đối diện bị mê hoặc chỉ thấy đối phương còn có hơn nửa quản huyết kình phu một cái yêu ô một cái đem ảo giác nâng lên đến đột nhiên đập xuống đất sau đó ảo giác nổ tung phân liệt ra ba cái kinh hãi hộp ma kinh phu cùng với sở tới chuẩn bị cọ cái trợ công nửa hết u y người mù thanh máu đồng loạt giảm một đ o ạ n giải đồng thời còn bị kinh sợ hộp ma k h ô n g chế cùng với kéo dài công kích rất nhanh song song tan huyết do tỷ t thao túng thằng hề chân thân chạy tới hướng về phía kính phu bị chim e n chính là một trận lạc một đ a o bệnh phong đ ò n lánh hai đ a o thấy tổ tông hai đ a o xuống kính phu rác tiểu dẫn phi đau lên cơn giận dữ song diện độc nhận bay ra tan huyết người mù cũng rát đu đự kỳ hiệu trời cao mặc cho chim bay thằng hề ngươi đ ư n g truy dẫn tỉ không ấn xuống phím b hồi thành cười đại ý nhìn về phía một cái khác thiết bị hiển thị các h i n h đệ có đẹp trai hay không nhưng mà màn đạn nhưng cũng không là nàng tưởng tượng 666, m à là dẫn tỉ xảy ra chuyện lớn nữ nhân đừng chỉ cố chơi game cái kia út chủ đổi mới video khe nằm viết ép phủ ngươi không nhìn tới cái kia video ta thật sẽ t ạ hả dẫn tỉ nháy mắt một cái cái gì tình huống các ngươi đang nói gì đấy cái nào út chủ xảy ra chuyện gì chở tay ca đổi mới video một cái màn đạn g a m nên dẫn tỉ chú ý chở tay ca lẽ nào là khương bạch đúng nha ngày hôm nay là h ắ n vụ án kia mở phiên tòa thẩm lý tháng này g d u ã n tỷ trò chơi cũng không đánh trực tiếp mở ra tóc tóc trang chủ đang chăm chú danh sách tìm tới khương bạch sau đó điểm tiến vào mua online đến hàng giả trở tay thêm mua một trăm vạn hạ video mới vừa phát ra vẫn chưa tới một giờ nhưng số like đã phá vạn nhiệt độ như thế cao hả d u ã n tỷ vểnh lên cá và miệng ấn mở video đẩy hật kỳ khăn chùm đầu đẹp trai xuất hiện ở trong video các vị khán giả lao ra mọi người tốt vị kia bất lương chủ bá Thì nâng 15 năm thủ kỳ, đi một nâng năm an ngày rèn mỗi kỳ, đi cái bao bao ở, lần này mở phiên tòa thẩm lý rất thuận lợi hoàn toàn có thể cầm lấy pháp luật vũ khí đến bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi chính bởi vì, vì sinh hoạt bên trong rất nhiều người căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc được ngày nào hay ngày ấy nuốt giận vào bụng cho nên mới nhường một ít người kiêu ngạo càng hung hăng càng được voi đòi tiên một số thời khắc có một số việc chúng ta cần tích cực cảm ơn mọi người khoa quạt giấy triển khai bản án t r ầ m rãi phóng to dừng lại chốc lát xem xong video sau dõi t ỉ sau này một nằm tựa ở ghế g a m m i n g chỗ tựa lưng lên thở dài một hơi cảm giác cả người thoải mái chính nàng trước đây không lâu thì có qua ở phòng trực tiếp mua sắm bị hố trải qua rất dễ dàng theo khương bạch c ộ n tình bây giờ nhìn đến cái kia bất lương chủ bá chịu đến pháp luật trừng phạt trong lòng không t ê n thoải mái r ố tỉ t m í m môi môi đỏ mở ra v i d e o khu bình luận một mảnh sung sướng bầu không khí phụ dịch từ thựa hạ lạc đứng ở bục giảng hoan hô gif cấp tám đại quân phong thoải mái hạ hê lòng người liền nên làm như thế như vậy tích cực út chủ ta cả một mạnh mẽ yêu t r ứ n g m ố i thịt n ạ c chu cái gì cũng không nói khen ngợi bình luận chuyển đi tam liên ủng hộ g i a ngạo làm khó dễ được ta có sao nói vậy tội lừa dối có thể bị phán m ư ơ i năm năm rất không dễ dàng bất lương chủ bá này sóng thao tác quả thực thiên tú tạo hóa trung thần tú đ ế hoa chi tú đều không ngươi tú Thiện nhân ý gì chính đạo ánh Hoa phú chính ánh giải ngươi lời nói? người người người loại, ngươi sáng, đến đến đến, còn nở sáng, gì gì đâu đâu đâu. ý quý có Các đạo đạo sẽ không muốn nói đây là ú thể c ủ đi. Không h t nào không thể nào n g ư ơ i không thể nào không biết có cái trang web gọi là đỉnh thầm công khai lưới đi tắm rửa từ từ ta đến hiện tại cuối cùng không có thấy khoảng t r ư ờ n g chính đạo ánh sáng s á t thực chết rồi nhìn thấy khu bình luận nhân tài nhóm đang điên cuồng náo đùa do tỷ cười đến nhánh hoa run dậy sừng sững khu bình luận mỗi người là nhân tài nói chuyện cũng được nghe siêu yêu thích nơi này chính đạo ánh sáng trung quy là không có hiện thân có điều ngoại long không xuất hiện đúng là xuất hiện một vị phượng sổ a di đang lẩn trốn thánh mẫu út chủ được ba trăm vạn bồi thường trong đó một trăm vạn bồi thường tốn thất còn lại hai trăm vạn hoàn toàn là một phen phát tài hiện tại vùng núi rất nhiều tiểu hài tử đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm không tiền đến trường còn có rất nhiều mắc bệnh nan y người không tiền chữa bệnh chỉ có thể về nhà chờ chết út chủ được như thế một số lớn tiền của phi nghĩa chẳng lẽ không nên đem tiền quên đi ra à? làm khương bạch nhìn thấy này đ i ề u bình luận thời điểm người đều cho váng nay điệu bình luận hảo kỳ hoa lại nhìn một chút càng kỳ hoa có mấy người trên thực tế có lẽ liền mẹ đều không hiếu thuận liền hai tử đều không nuôi n ấ n g một mực ở trên internet đảm nhiệm bồ tát lạc ma sinh động ở mỗi cái hấp dẫn video khu bình luận chỉ điểm giang sơn k í c h dương văn tự những n à y mạng lưới bồ tát mạng lưới lạc ma thánh mẫu kỵ nữ nao đường về là người bình thường không thể nào hiểu được chỉ cần là nhìn thấy bọn họ một số kỳ hoa ngôn luận cũng có thể làm cho người huyết áp lên cao quả nhiên vị này thánh mẫu ca bình luận phía dưới đã là lựa đạn liên tục chỗ miếu thắp hương chỉ vì vui thật bồ tát còn phải xem lại a ngươi ngừng út chủ quyết tiền xin hỏi ngươi quên qua một phân tiền ả thánh mẫu ca gia đình ta điều kiện rất khó khăn từ nhỏ ta mẹ liền nói cho ta người nghèo hài tử sớm lo liệu việc nhà vì lẽ đó có thể cho ta mượn mười lăm k ố i sao ta muốn ăn một phần cơm đùi gà a di đang lẩn trốn thánh mẫu từ đầu đến cuối không có hồi phục dân mạng bình luận nhưng khương b ạ c h cũng sẽ không thoi quen hắn trực tiếp dùng tài khoản của chính mình trả lời nếu ngài tâm hệ công l í c sự nghiệp như vậy xin hỏi ngài quên góp bao nhiêu đây không nghĩ tới này đ i ề u bình luận mới vừa phát ra ngoài không tới một phút thánh mẫu ca hồi phục a di đang lẩn trốn thánh mẫu sao người lớn như vậy cái võng hồng còn không cho người nói rồi ngươi dựa vào lừa người kiếm lời hai trăm vạn nhưng phá hoại một cái nguyên bản hòa thuận mỹ mãn gia đình ngươi lương tâm sẽ không đau hả tiền này ngươi cầm không nắm tay hả ta nếu như ngươi sẽ đem này hai trăm v ẹ n toàn đều quyên góp đi c h ợ giúp những kia cần trợ giúp người hơn nữa cũng có thể làm cho mình ăn lòng bà kỷ video phát ra ngoài khương bạch nguyên bản mới vừa phá trăm số f a n hiện tại đã đạt đến mười vạn ngược lại cũng miễn miễn cưỡng cưỡng được cho là một cái võng hồng nhưng hắn rất không thích cái từ này không biết từ lúc nào bắt đầu võng hồng biến thành một cái có chướng h ĩ a xấu ý vị từ ngữ khương bạch trả lời đừng gỡ bỏ đề tại a ngài đến cùng quyên góp bao nhiêu a di đang lẩn trốn thánh mẫu thật ữ u tâm vô lực. Ngươi có tiền vô v lực, có ngươi như y ạ i giúp sao không thú r ợ giúp n ữ n đáng thương nhóm. Khương bạch đều khí nợ nụ、cười. Nói cho cùng, ngươi phân tiền không quên, người Ngươi đến không thẳng nhưng g tráng. kia khí khác. hài cười. sao Bạch cho khí Thật h là làm tử một bắt t đều đây đạo đức bắt cóc người khác. Ngươi là làm ở làm lý không thẳng khí nhưng thật thú vị khương bạch trả lời vì lẽ đó ngài quên góp bao nhiêu thánh m g ộ ca không nói gì thêm đại khái là không chiêu mạng lưới bồ tắt tuy rằng làm người tức giận nhưng hận cho hắn nhóm không lời nói cũng là một cái làm người cả người sung sướng sự tình khương bạch thoải mái chậm rãi dối người xem xem thời gian gần như thời gian này hẳn là vị kia đánh vỡ người cùng chó sinh sản cách ly kỳ nhân dắt chó kết thúc thời gian khương bạch tiêu hao còn sót lại hai điểm tích cực giá trị từ hệ thống trong thương thành hối đoái máy quay trên cao không dây máy quay trên cao không dây toàn bộ hành trình tùy tùng ký chủ vỡ lù dây camera tự động tồn chữ giá bán hai tích cực giá trị thịt thịt chúc mừng ký chủ thu được máy quay trên cao không dây có hay không sử dụng là không khương bạch trực tiếp lựa chọn đúng nhất thời một cái to bằng nắm tay kim loại cầu liền xuất hiện ở k ư ơ n g bạch trước mặt lơ lửng giữa không chúng toàn thân hiện màu váng sợm phi thường có khoa học kỹ thuật cảm giác c h í nếu h là máy như khương bạch đổi nghề đi làm vạ vạ ra gì tuyệt đối có thể ung dung vượt qua chat mô v i nay khoản máy quay trên cao không dây là khương bạch trong kế hoạch lượng h á c không thể thiếu mật khâu một cái khác then chốt tự nhiên chính là hệ thống cho phụ trợ đạo cụ giá trị hai trăm vạn bình nguyên thanh hoa mai chuẩn bị thỏa đáng sau khương bạch ôm nguyên thanh hoa ra ngoài nếu như lần này đụng tới ngụy đông hoa mà nàng dắt c h ó d ắ t dây thừng có lẽ khương bạch sẽ suy xét thủ tiêu kế hoạch dù cho không muốn hệ thống khen thưởng nhưng nếu như nàng vẫn là d ắ t chó không d ắ t dây thừng cái kia thật không tiện có lẽ ngươi có thể chuẩn bị bàn phòng truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ l i n k d ư ớ i mô tả video nhé chương hai mươi ngươi là chó chủ nhân đương nhiên cho ngươi bồi trong lồng ngực ôm giá trị hai trăm vạn bình nguyên thanh hoa mai ra ngoài k ư ơ n g bạch trong lòng dĩ nhiên không có một tia gọn sóng xem ra ta đ khương bạch nghĩ như vậy đến trước vụ án đã phán quyết nếu như trần hâm không muốn thời hạn thi hành án tăng thêm lao để tòa xuyên ngồi tù đến chết ngồi thủng đáy nhà lao hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn giao nộp phạt tiền cùng tiền bồi thường ba trăm vạn bồi thường nên chẳng mấy chốc sẽ đánh tới khương bạch trong chương mục nhỏ khương bạn học lập tức liền là giá trị bản thân ba trăm vạn người như thế ngẫm lại này hai trăm vạn bình nguyên thanh hoa mai tựa hồ cũng là như vậy có điều khương bạch vẫn là cố ý đeo một bộ găng tay trắng làm ra phi thường bảo bối giá vẻ cẩn thận từng ly từng tí một ôm bình nguyên thanh hoa mai xuống lầu sau đó liền dọc theo tôi tăm đường nhỏ hướng về tiểu khu đi ra ngoài Con đường vậy cũng chớ trách ta khương bạch như là không thấy ngụy đông hoa như thế ô bình nguyên thanh hoa mai tự mình tự đi lại là ngươi này chó ngoại địa thật suối quậy ngụy đông hoa cũng nhìn thấy khương bạch hai tay ôm ngực khinh thường đều nhanh vượt lên này nguy hiểm suối quậy ta còn hiểm suối quậy đây khương bạch đáp lại một câu l i ề n muốn từ ngụy đông hoa bên cạnh đi qua ngươi ngươi nói cái gì đứng lại cho ta ngụy đông hoa hét lớn một tiếng d ấ m giày cao góp ngăn ở khương bạch trước mặt gâu gâu gâu chó đen lớn đi theo ngụy đông hoa bên cạnh hướng về phía khương bạch hô hoán lên nó nhớ tới khương bạch nhớ tới hắn cái kia sải dở bốn mươi ba chân to gắt ở trên mặt chính mình cảm giác đều nói người thù dai kỳ thực chó cũng rất thù dai chó đen lớn phi thường muốn nhào tới báo thù nhưng nó sợ sệt lại bị một đá nóng lòng muốn thử nhưng chúng quy không dám biến thành hành động ngươi muốn làm gì k ư ơ n g bạch hỏi n g ư y đông hoa chừng hai mắt nói cho con trai của ta xin lỗi lần trước ngươi đá hắn sau khi liên tục chừng mấy ngày hắn đều tinh thần không phân chấn muốn ăn không tốt khẳng định là bị ngươi đá sinh ra sai lầm ngươi nhanh lên một chút xin lỗi khương bạch t r â m chọc n ở nụ cười ngươi dắt chó không dắt dây thừng ngươi c h ó chạy loạn tán loạn dọa ta ta là tự vệ Húng chi, chuyện lần trước cảnh sát nhân chí nhường lần dân đồng chí đều nói rồi là vấn ngươi, ngươi còn có mặt ta xin、lỗi. Còn trước của có có, cả rồi lại lỗi. đều là sát mặt ta đề n g ư y đông hoa lão nương ra không dắt dây thừng theo ngươi có nửa mao tiền quan hệ lập tức cho con trai của ta xin lỗi không phải vậy ta liền để hắn cắn ngươi tiếng nói rơi bên cạnh chó đen lớn nhất thời thử rằng phát ra trầm thấp tiếng ấy làm ra muốn hướng về lên nào h tư thế khương bạch lập tức căng thẳng lên lùi về sau hai bước chăm chú ô m bình nguyên thanh hoa mai nói ngươi chớ làm luận à, ta này s ứ thanh hoa rất đắt nếu như bị ngươi chó làm hỏng ngươi có thể bồi không nổi a một cái phá đ ổ s ứ có thể đáng giá mấy đồng tiền còn lão nương không để nổi ta phi nếu như nát ta gấp m ư ơ i lần bồi cho ngươi ngụy đông hoa hoàn toàn không coi là chuyện to tát gắt một cái nhìn chằm chằm khương bạch nói ngươi có nói xin lỗi hay không ta không làm sai dựa vào cái gì xin lỗi đây là ngươi b u ộ c ta ngụy đông hoa nửa ngồi nửa quý dưới khẽ vuốt đầu chó chỉ vào khương bạch nói bảo bảo c ắ n hắn hắn chính là lần trước đá ngươi người xấu ngươi nhanh c ắ n hắn lên gâu có chủ nhân chỗ dựa chó đen lớn nhất thời không có gì lo sợ q u á t to một tiếng hướng về phía khương bạch liền nào tới ta n ú n g khương bạch kinh ngạc thốt lên một tiếng vội vã lui về phía sau đi nhưng tốc độ của hắn theo chó đen lớn so ra vẫn là quá chậm trực tiếp liền bị chó đen lớn ngã nhào xuống đất ẩm giá trị hai trăm vạn nguyên thanh hoa tuột tay bay ra ngã xuống đất theo tiếng m à n nát a ngươi đừng tới đây đừng cắn ta cứu mạng a a a khương bạch bị chó dọa sợ lớn tiếng dích đạo liên tục lăn lộn né tránh chó đen lớn tựa hồ phát hiện khương bạch cũng không lợi hại càng cắn d ỡ cắn khương bạch một cái chân liên tiếp máy lôi ngụy đông hoa hai tay chống nạnh ở bên cạnh xem vui thậm chí còn lấy điện thoại di động ra một bên video một bên cười ha ha bảo bảo cổ vũ cắn hắn cắn hắn chó ngoại địa lần này n h ờ n g ư ơ i thật dài trí nhớ sau đó nhìn thấy con trai của ta ngươi liền cho ta vòng quanh đi ha ha ha ha bảo bảo làm tốt lắm k hương bạch phát huy đầy đủ quốc bảo cấp biểu diễn tài nghệ đem một cái bị chó dọa sợ hình tượng đầy đủ diễn dịch đi ra đương nhiên cũng không hoàn toàn là biểu diễn lớn như vậy một con chó hướng về phía ngươi kêu to điên cùng cắn xé ngươi chân là cá nhân đều sẽ sợ may m à k hương bạch xuyên chính là giày thể thao chất lượng cũng không t ệ lắm nếu như, như trước như vậy ăn mặc dép l à đi ra tuyệt đối sẽ bị cắn bị thương t r á n ra t r á n ra ư ơ ngươi Bạch nhặt mảnh h lên trên đất đổ sứ vỡ ớ lớn n đen trên người g về chó ngươi khương bạch đầu đầy mồ hôi ngồi dưới đất trực xuyên thuốc khí chỉ vào ngụy đông hoa vẻ mặt tràn ngập b i phẫn ngươi ngươi ngươi ngươi cái gì ngươi n à y đều là đáng đ ợ i ngươi nhờ ngươi bắt nạt con trai của ta ngụy đông hoa đắc ý nhìn khương bạch gâu gâu gâu gâu chó đen lớn báo thủ cũng phi thường đắc ý lung lay đôi hướng về phía k ư ơ n g bạch gào thét nay một người một chó thực sự là tuyệt phối ta nguyên thanh hoa trời ạ này thương bạch nhìn đầy đất đổ s ứ mảnh vỡ ảo não cầm lấy tóc không phải là cái phá đổ s ứ còn sao ngươi ngụy đông hoa ánh mắt khinh bỉ nhìn thương bạch nhà quê chính là nhà quê mấy khối tiền hàng nát làm cái bảo như thế ta cho ngươi biết những mảnh vỡ này ngươi tốt nhất dọn dẹp sạch sẽ nếu như không cẩn thận hoa thương người khắc chân ngươi muốn chịu trách nhiệm thương bạch nâng hai khối khá lớn đổ s ứ mảnh vỡ đứng lên đến nhìn ngụy đông hoa môi run rẩy nói rằng ngươi ngươi bổi ta xứ thanh hoa bệnh thần kinh rõ ràng là chính ngươi không giữ kỹ an thua gì đ ế ta ngụy đông hoa khịt mũi coi thường thương bạch hít sâu một h là ngươi chó vỡ vụn ta sứ thanh hoa không càng nói chuẩn xác là ngươi mệnh lệnh ngươi c h ó công kích ta do đó vỡ vụn ta sứ thanh hoa ngươi là chó chủ nhân đương nhiên cho ngươi bồi cắt bồi liền bồi một cái phá đồ sứ có cái gì quá mức coi như bố t h í ăn mày ngụy đông hoa dửng dưng như không liếc khương bạch một chút nói đi ngươi muốn bao nhiêu tiền ngươi vừa nay đã từng nói muốn gấp mười lần bồi cho ta thật hay giả khương bạch hỏi thực sự là rơi tiền con mắt bên trong coi như cho ngươi bồi gấp mười lần thì thế nào ngươi vẫn đúng là có thể dựa vào cái này phát tại a ngụy đông hoa hiển nhiên còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc mở ra ạ lụy khinh thường nói mau mau nói muốn muốn bao nhiêu tiền đừng lãng phí lao lương thời gian há gấp mười lần hai ngàn vạn k h ư ơ n g bạch nết miệng n ở nụ cười mở ra ạ l ì mới thu khoản số lại cười h í p mắt bổ sung một câu nhân dân tệ n g ù ngốc chương hai mươi mốt uy ngươi tốt ta muốn báo cảnh sát ngươi có bị bệnh không đúng không nghèo đến rồi là một m cái như vậy phá đồ s ứ ngươi lại dám muốn ta nhiều tiền như vậy ngươi làm sao không đi cướp ngụy đông hoa không nói gì nhìn thương bạch cảm giác thật giống nghe được trên thế giới này kỳ quáy nhất chuyện cười một cái phá đ ổ s ứ mà thôi lại dám theo chính mình muốn hai ngàn vạn thực sự là thái quá hắn mẹ cho thái quá mở cửa khương bạch ngữ khí bình tĩnh nói vừa nãy ta đã nhắc nhở qua ngươi nhưng ngươi cũng không để ý tới lời nhắc nhở của ta trái lại sáng tỏ cho ngươi chó hạ lệnh nhường hắn công kích ta hiện tại ta thời nguyên sứ thanh hoa nát ngươi đương nhiên muốn phụ trách bồi thường thời nguyên sứ thanh hoa ngươi nói là chính là a ngụy đông hoa rõ ràng không tin đúng ta nói là chính là、a. khương bạch từ trong túi móc ra giám định giấy chứng nhận nói đây là giám định giấy chứng nhận ngươi có thể nhìn ta cái này là thời nguyên sứ thanh hoa giá trị v ạ ngươi n theo ta mở cái gì quốc tế chuyện cười ngụy đông hoa xỉ cười một tiếng cho tới khương bạch trong tay giám định giấy chứng nhận nàng liền không hề liếc mắt nhìn một chút dù cho nhìn thấy cũng sẽ không tin tưởng là thật mở chơi hỉ đây ta không có nói bầu ngươi ta cũng xưa nay không cùng không phải bằng hữu ta người đồ dỡn khương bạch sắc mặt lạnh lẽo trầm giọng nói ngươi hủy hoại ta sứ thanh hoa liền đến chiếu giá bồi thường nghĩ lừa người cũng phiền phức ngươi tìm cái cớ hay hơn một chút ngươi còn không bằng nói ngươi bị nhà ta bảo b ả o cắn bị thương như vậy ta có lẽ còn có thể bồi ngươi điểm t i ề n thuốc thang nhưng ngươi lại còn nói ngươi cái k i a phá đồ sứ là đồ cổ dựa vào bắc ngươi làm ta n g ố c à, bệnh thần kinh n g ư ơ i cái k i a phá đồ sứ nhìn dáng dấp phòng chừng cũng làm ư ờ i mấy khối quán vỉa h ẻ ta bồi ngươi hai trăm đủ ngươi mua mười mấy cái ngụy đông hoa nói giơ tay lên máy hai trăm không đủ đến hai trăm vạn thương bạch lắc đầu ngươi liền nói có muốn hay không đi ngươi nếu như cho ta hai trăm vạn ta khẳng định mớn ngụy đông hoa nhất thời thiếu kiên nhẫn chính là cái không đáng giá hàn g nát lão nương đồng ý bồi cho ngươi hai trăm đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ ngươi còn muốn thế nào ta nói rồi ta đây là thời nguyên sứ thanh hoa giá trị hai trăm vạn bồi cho ta chuyện này thì thôi bằng không chuyện này còn chưa xong khương bạch nói rằng bệnh thần kinh ngụy đông hoa v ô v ô đầu chó vỗ néo cái mông rời đi nàng hiện tại cảm thấy khương bạch chính là bệnh thần kinh người bình thường dám như thế lựa tiền cho ngươi hai trăm ngươi cầm chính là lại còn thật muốn lựa hai trăm vạn ngươi đang suy nghĩ dám ăn khương bạch hướng về phía ngụy đông hoa hô ngươi lại là lại không rơi ta có video nếu như ngươi không chủ động bồi thường ta liền đi cáo ngươi ngươi mẹ nó biết tòa án cửa lớn hướng bên kia mở sao còn cáo ta ta cầu ngươi đi cáo van cầu ngươi nhanh đi cáo ta đi có được hay không ngụy đông hoa quay đầu lại xem thường nhìn khương bạch một chút mang theo nàng chó con rời đi khương bạch nhìn ngụy đông hoa mẹ con bóng lưng cười lạnh sau đó lấy điện thoại di động ra uy ngươi tốt ta muốn báo cảnh sát ngụy đông hoa thở p h ì p h ò về đến nhà dùng sức một đ ẩ y cửa phát ra tiếng vang ầm ầm ẩm lao bà ngươi đây là làm sao ai chọc giận ngươi tức rồi phòng khách trên ghế xa lồng một cái ăn mặc ở nhà trang phục nam nhân hỏi hắn là ngụy đông hoa lao công tên là t r í n h quân cũng coi như tuổi trẻ tài cao vẫn chưa tới bốn mươi tuổi cũng đã mở lên hót trở trước đây không lâu từ đi công ty cao quán chức vị bắt đầu gây dựng sự nghiệp đồng thời vẫn tính thuận lợi hiện nay theo mấy cái người đầu tư tán gâu đến vô cùng tốt rất nhanh liền có thể xoay sở đến đầy đủ tài chính triển khai kế hoạch lớn khỏi nói ngụy đông hoa đặt mông ngồi ở trên ghế xa lộng hai chân hướng về trên khay trả một đáp thợ phì phó nói vẫn là lần trước báo cảnh sát cái kia đúng đấy ngụy đông hoa đầy mặt một b ự c ngươi nói hắn có phải bị bệnh hay không ta mang bảo bảo đi ra ngoài tản bộ e ngại hắn chuyện gì bức bức lại n h ả y bức bức lại n h ả y lại còn báo cảnh sát ta xưa nay chưa từng thấy so với hắn càng sự tình b ư t người thật hơn nữa hắn lần trước còn đá nhà chúng ta b ả o bảo tức chết ta rồi t r ị n h quân kéo qua lão bà tay nhẹ nhàng v ỗ vô ôn nu nói được rồi được rồi bởi vì chuyện nhỏ này không đáng tức giận chim lớn cái gì cánh rừng đều có xì xì ngụy đông hoa cởi vỗ xuống chỉnh quân bay là rừng lớn cái gì chim đều có được, được, được. còn hắn là chim lớn vẫn là cánh rừng lớn chỉ cần lao bà ta không tức giận liền tốt trịnh quân cười ha hả nói h ừ nhưng ta suy nghĩ vẫn là rất khí ngụy đông hoa nói rằng hơn nữa ngươi biết không vừa nãy ta lại đụng tới tên kia hắn ôm một cái phá đổ xứ nát lại lừa lên ta ngươi biết hắn lừa ta bao nhiêu tiền không bao nhiêu hai trăm vạn niệm đó hắn đúng không điên rồi t r ị n h quân con mắt đều chừng lớn ngụy đông hoa nói rằng đúng đấy vì lẽ đó ta mới nói hắn quả thực có bệnh hắn biết hai trăm vạn là khái niệm gì sao biết hai trăm vạn chồng đồng thời cao bao nhiêu h lại dám dở công phu sư tử ngoạn ta thật phục rồi tính toán một chút chớ cùng người như thế chấp nhận cũng đừng bởi vì loại người này tức giận h ắ n à p h ỏ n g chừng chính là sinh hoạt không như ý nhìn thấy chúng ta trải qua tốt ghét giàu t r í n h quân ă n ủi nhưng là người ta chính là rất khí mà t r í n h quân bất đắc dĩ cười cận vậy ngươi muốn thế nào ngụy đông hoa giả bộ nhăn nhó một hồi nhẹ giọng nói ngươi có chưa từng nghe nói một câu nói gọi là bao t r ị bách bệnh được ngươi xem lên cái nào bao lão công mua cho ngươi chính quân bàn tay lớn với một cái hào khí nói rằng và、wow, lão công ngươi thật tốt một a ngụy đông hoa miết d ậ y ngôi con ở trịnh quân trên mặt in cái dấu s o n m ô i ta hai ngày trước theo mấy cái người đầu tư nói chuyện đàm luận bọn họ đều có ý hướng đầu tư ta hạng mục phòng trường này mấy ngày sẽ chính thức ký tên hợp đồng chuyển vào tài chính lão bà chúng ta muốn bắt đầu đi tới nhân sinh đỉnh cao nếu như thuận lợi sang năm hiện tại chúng ta liền có thể ở đến tây t ử ven hồ xếp trong phòng trịnh quân ôm lão bà vai triển vọng tốt đẹp tương lai lao công và thuế đêm nay người ta sẽ cố gắng khen thưởng ngươi ngụy đông hoa hoan hô một tiếng sau đó ngượng ngùng nói rằng một bên khác chàng trai lại là ngươi a lão lâm chạy tới hiện trường vừa nhìn hắc lại là người quen cũ khương bạch gật đầu nói là ta lâm cảnh sát lại gặp mặt lao lâm đi lên phía trước cười ha h à nói nói một chút đi lần này là xảy ra chuyện gì khương bạch nói rằng lâm cảnh sát ngươi còn nhớ lần trước ta báo cảnh sát cái kia dắt chó không dắt dây thừng người sao ân nhớ tới vừa nãy ta đụng tới nàng nàng dắt chó vẫn không có dắt dây thừng hơn nữa còn mệnh lệnh hắn chó công kích ta ta dày lên hiện tại còn dính chó ngủ nước khương bạch nhắc lên bị chó đen lớn cắn qua chân trái nói rằng nếu như không phải ta dày chất lượng tốt e sợ đã bị cắn bị thương này có chút quá mức lao lâm nhịu n h ũ mày r ắ t chó không r ắ t dây thừng dạy m ã i không sửa là một số sự t ì n h mệnh làm mình chăn nuôi sùng vật chó công kích người khác đây là khác một số sự t ì n h người sau tính chất rõ ràng so với người trước gác liệt nhiều lắm người chân thế nào những nơi khác có bị thương không lao lâm liền vội v à n g hỏi k h ư ơ n g bạch một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ nói rằng những nơi khác đúng là không có bị thương thế nhưng thế nhưng ta xứ thanh h o a n át là bởi vì bị chó nhào ngã cho nên mới ngã nát lão lâm xác thực nhìn thấy trên đất một đống đồ s ứ m ả n h vỡ nói rằng nếu như có thể chứng minh là bởi vì đối phương sùng vật c h o quan hệ dẫn đến ngươi đ ổ sứ phán át ngươi có quyền làm cho đối phương bồi thường sự tổn thất của ngươi đúng ngươi cái này đ ổ sứ là bao nhiêu tiền mua hai trăm vạn há hai trăm vạn á khụ khu khụ lão lâm lại bị nước miếng của chính mình sặc đến liên tục ho khan mặt đều đỏ lên ai tại sao muốn nói lại chương hai mươi hai đừng gọi ta tiểu h u y n h đệ t h ỉ n h gọi ta nguyên cáo l ê n k e n tiếng chuông cửa vang lên đến rồi chính quân trả lời một câu đứng dậy mở cửa phong ra liền xem tới cửa đứng hai vị mặc đồng phục cảnh sát nhân dân một cái trong đó chính là lão lâm một cái khác là lần trước với hắn cùng đi ra cảnh tuổi trẻ cảnh sát nhân dân tiểu trần các ngươi đây là chính quân mặt lộ vẻ vẻ n g h i hoặc lão lâm sáng lên một cái giấy chứng nhận nói xin chào ta là phố trường hà đồn công an cảnh sát nhân dân lâm quốc an đây là đồng nghiệp của ta trần tưởng xin hỏi ngụy đông hoa nữ sĩ ở nhà à? ân ờ các ngươi tìm nàng có chuyện gì sao chính quân g ậ t g ủ trong lòng dâng lên một tia bất an lão lâm nói rằng là như vậy vừa nay có một cái chàng trai báo cảnh sát sư ngụy đông hoa nữ sĩ dắt chó không dắt dây thừng còn mệnh lệnh cho công kích hắn dẫn đến hắn một cái xứ thanh hoa ngã nát hiện tại ta đầu lưới gọi đến ngụy đông hoa nữ sĩ theo chúng ta trở lại hiệp trợ điều tra xin phối hợp vừa nghe lời này chính quân hơi thay đổi sắc mặt t h i ê n t i ê u lại báo cảnh sát trong phòng khách ngụy đông hoa cũng nghe được cảnh sát nhân dân dẫn đùng đùng đi tới lôi kéo giọng nói lớn nhi hét lên cái gì cái kia nghèo điệu thì báo cảnh sát không phải ta nói các ngươi cảnh sát nhân dân là vì nhân dân phục vụ không phải vì một mình hắn phục vụ mỗi lần đều bởi vì hắn này điểm chuyện hư hỏng h ư n g sư đọc chúng các ngươi chính là như vậy lãng phí cảnh lực còn có các ngươi đồn công an dựa vào cái gì không phân tốt xấu liền gọi đến ta hắn nói cái gì chính là cái đó a chính quân liền vội vàng kéo lao bà chỉ lo nàng lại nói ra cái gì càng lời quá đang đến lao lâm khẽ to mày mặt lộ vẻ vẻ không vui hướng về ngụy đông hoa nói rằng người bị hại hướng về chúng ta cung cấp rõ ràng hiện trường video vậy thì là chứng cứ s á c thực nhất trong video biểu hiện n g ư ờ i hướng về ngươi sùng vật chó truyền đạt sáng tỏ chỉ lệnh nhường nó đi công kích người bị hại dẫn đến người bị hại ngã xuống đất trong tay đổ xứ bởi vậy ngã nát cái k i a cái k i a lại làm sao mà ta lại không phải không cho hắn bồi thường là chính hắn không muốn ngụy đông hoa ánh mắt lấp lói hai lần mạnh miệm nói lao lâm hỏi ngươi cho hắn bồi bao nhiêu tiền hai trăm a ngụy đông hoa dường dưng như không nói rằng không phải là một cái phá đồ s ứ sao ta bồi hắn hai trăm khối đủ hắn bán mười bảy mười tám cái nếu như còn không hài lòng quá mức ta lại bồi cho hắn một điểm tiền thuốc thang cùng tổn thất tinh thần phí tốt hai trăm lao lâm cười lắc lắc đầu nói rằng cái này đồ s ứ giá trị hai trăm vạn ngươi nghĩ như thế nào cảm thấy hai trăm khối liền có thể bồi thường người ta tổn thất cái gì hai trăm vạn không phải cảnh sát nhân dân đồng chí loại chuyện hoang đường này các ngươi cũng tin tưởng a hắn chính là một cái đến long thành làm công nhà quê ở vẫn ngăn là chúng á c p h ta bước đầu cho rằng người bị hại tổn hại s ứ thanh hoa xác thực giá trị hai trăm linh vạn nhân dân tệ bởi vì liên quan án kim ngạch trọng đại vì lẽ đó chúng ta mới sẽ gọi đến người trong cuộc trở lại hiệp trợ điều tra đương nhiên chúng ta còn có thể tìm quyền uy chuyên gia đối với s ứ thanh hoa mảnh vỡ tiến hành giám định bảo đảm không sẽ sai lầm điểm này các ngươi có thể yên tâm lão lâm mặt không hề cảm xúc nói rằng nhưng trong lòng hắn đối với ngụy đông hoa đã tràn ngập c ă m ghét lần trước nhằm vào dắt cho không dắt dây thường sự t ì n h cũng đã đối với nàng tiến hành đầu lưỡi phê bình cùng giáo dục không nghĩ tới nàng không những không có cải chính trái lại còn làm trầm trọng thêm dẫn đến càng thêm hậu quả nghiêm trọng hơn nữa làm hỏng việc không có nửa điểm cảm giác t y náy lại còn một cái một cái nhà quê trong giọng nói đối với người bị hại tràn ngập xem thường là ai cho nàng cảm giác ưu việt đương nhiên Lão、lâm ã o l là được qua chuyên nghiệp huấn luyện trong tình huống bình thường sẽ không hành động theo cảm tình nghe được hắn lời nói này ngụy đông hoa đã hoảng rồi không không phải hắn đổ s ứ chính mình không giữ gìn kỹ nan nát này cũng lại ta nhà ta bảo bảo chỉ là muốn với hắn đùa g i ỡ n mà thôi lão lâm cao mày nói ngụy nữ sĩ theo chúng ta trở lại hiệp trợ điều tra đi chuyện này liên quan đến kim ngạch to lớn không phải ngươi dăm ba câu liền có thể r ũ sạch quan hệ ngươi hiện tại muốn cân nhắc không phải làm sao từ chối trách nhiệm mà là muốn ở người bị hại khởi tố ngươi trước đó cùng hắn đạt đến điều giải bằng không ngươi có thể sẽ đối mặt ba năm trở lên bảy năm trở xuống tù có thời hạn ầm ầm lời nói này nhất thời nhường ngụy đông hoa nội tâm như bị xét đánh nàng trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra bên cạnh trịnh quân cũng x u ấ t ruột cảnh sát nhân dân đồng chí Tốt. hiện tại cái gì cũng không muốn nói rồi lao lâm cất cao giọng nói ngụy đông hoa nữ sĩ ta hiện tại lần thứ hai gọi đến ngươi theo chúng ta trở lại hiệp trợ điều tra xin ngươi phối hợp ta không đi chuyện này không có quan hệ gì với ta dựa vào cái gì mang ta trở lại mất trí ngụy đông hoa kêu gào liền muốn hướng về trong phòng trốn cũng may trịnh quân vẫn tính lý trí l i ê n vội vàng kéo nàng nhẹ giọng lại nói lao bà đừng hoảng hốt đừng loạn cảnh sát nhân dân đồng chí gọi đến ngươi trốn là trốn không rơi như vậy sẽ chỉ làm sự tỉnh trở nên càng bếp bát không có chuyện gì ta theo ngươi cùng đi phối hợp điều tra nếu như đúng là trách nhiệm của chúng ta vậy thì nghĩ biện pháp cho đối phương bồi thường không có chuyện gì không có chuyện gì nguy đông hoa lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại sau đó hai người thay đổi quần áo theo lão lâm rời đi đồn công an phòng điều g i ả i bên trong lão lâm đem khương bạch cung cấp hiện trường video cùng với giám định giấy chứng nhận bức ảnh biểu diễn cho nguy đông hoa cũng nói rằng ngụy nữ sĩ ta nhắc nhở ngươi m ộ t câu hiện tại chứng cư đối với ngươi rất bất lợi chuyện này nói lớn chuyện ra đó là cố ý hủy hoại người khác tài vật hai trăm vạn tuyệt đối đạt đến mức to lớn tiêu chuẩn hơn nữa trong video có thể nhìn thấy là ngươi cố ý cho ngươi sùng vật cho truyền đạt công kích người bị hại sáng tỏ chỉ lệnh cái này tình tiết cũng là rất nghiêm trọng nếu như người bị hại truy cứu tới cùng ngươi rất có thể sẽ đối mặt ba năm trở lên bảy năm trở xuống tù có thời hạn này cũng không phải chuyện giật gân ngụy đông hoa mặt nhất thời bá một hồi liền trắng trong con ngươi hiện ra thần sắc h o ả n g chỉ quân một bên ôm thê tử vai an ủi một bên hướng về lao lâm nói rằng cảnh sát chuyện này đúng là chúng ta không đúng nhưng này dù sao cũng là chó không phải người xảy ra chuyện như vậy chúng ta cũng không nghĩ tới nếu như chuyên gia giám định cái kia đồ s ứ xác thực giá trị nhiều tiền như vậy t r ị n h quân cắn răng ta đồng ý bồi thường ngài xem có thể không tỉnh h vị kia người bị hại lại đây một chuyến chúng ta muốn cùng đối phương tâm sự xem có thể hay không điều giải t r ị n h quân thái độ đúng là coi như không tệ sự t ì n h tính chất ta đã theo hai vị nói rõ ràng ta hiện tại đi thỉnh người bị hại lại đây lão lâm đi tới c ử a thời điểm ngừng lại quay đầu lại nói rằng đúng ta muốn khuyên nổi hai vị một câu chờ một lúc nhìn thấy người bị hại Các người tốt nhất thái độ khá một chút cho người ta thành khẩn nói xin lỗi sau đó tích cực bồi thường làm như vậy đối với các người chỉ có lợi nói xong lão lâm đi ra ngoài lão công làm sao làm làm sao làm à ta không muốn ngồi tù ngụy đông hoa lung lay trịnh quân cánh tay gạo khóc nói t r ị n h quân nén được tính tình ăn u ổ i đừng có gấp không có chuyện gì vừa nãy cảnh sát nhân dân đồng chí cũng nói rồi chúng ta thành khẩn xin lỗi tích cực bồi thường là không sao ngụy đông hoa chậm rãi gật đầu nội tâm vẫn như cũ thấp thỏm cực kỳ chính quân thở dài một tiếng tâm loạn như ma chỉ chốc lát sau phòng cửa mở ra lão lâm mang theo khương bạch đi vào nhìn thấy khương bạch ngụy đông hoa mở chừng hai mắt liền muốn nổi giận nhưng tiếp theo nghị đến ba năm trở lên bảy năm trở xuống nàng lập tức khéo tiểu huynh đệ ngươi tốt ta là ngụy đông hoa trợ phu trịnh quân t r ị n h quân lập tức đứng lên hướng về khương bạch nhiệt tình đưa tay ra đừng gọi ta tiểu huynh đệ t h ỉ n h gọi ta nguyên cáo khương bạch lạnh lùng nói một câu tự mình tự đi tới đối diện ngồi xuống này t r ị n h quân d ỗ i ra tay cứng trên không trung có điều hắn dù sao cũng là trà trộn thương trường kẻ ra đời lập tức liền điều chỉnh xong dùng nụ cười che giấu chính mình lúng túng ngồi xuống lại lão lâm mở miệm nói Ta hiện tại hiện chương ủ trì các n g i s o p hai ư ơ n g mươi ba ta đã xin lỗi ngươi ngươi còn muốn thế nào tiểu hưng đệ cái kêu ta trước tiên thế lao bà ta nói cho ngươi tiếng xin lỗi là lỗi của chúng ta chúng ta đã sâu sắc biết được chính mình sai lầm c ò ngươi thỉnh n có ngụy nói nói, đông, đông hoa trừng mắt lên nhất thời liền sù lông chính quân vội vã tầng tầng nắm chặt lão bà tay đi xuống ép một chút đệ lên cổ họng nói rằng đường đua tiểu tính tỉnh cho tiểu huynh đệ xin lỗi ngụy đông hoa hít sâu một hơi lòng không cam tình không nguyện mở miệng xin lỗi được rồi đi cái gì gọi là xin lỗi được rồi đi đây chính là ngươi xin lỗi thái độ không biết còn tưởng rằng ngươi muốn ăn ta đây khương bạch s ì cười một tiếng lắc lắc đầu thái độ thành khẩn một điểm lẽ nào ngươi thật muốn đi vào sao chính quân ở lão bà bên thai nhỏ giọng nói đi vào chữ này trong nháy mắt kích thích đến ngụy đông hoa nàng vội vã thay đổi một loại ngữ khí nói rằng xin lỗi tiểu huynh đệ là ta sai rồi ta không nên dắt chó không dắt dây thừng càng không nên n h ư ờ n g con trai của ta cả ngươi đều là ta sai xin ngươi tha thứ cho nói xong ngụy đông hoa đứng lên đến hướng về khương bạch không người bãi thật sâu nên có nói hay không lần này xin lỗi thái độ tối thiểu ở bề ngoài tốt hơn rất nhiều con trai của ngươi lão lâm nghĩ hoặc không phải chó căn à ngụy đông hoa mặt đỏ lên con trai của ta chính là chó lão lâm khu khu t r ị n h quân ho khan hai tiếng con rồi xoa tay tiểu huynh đệ ngươi xem lão bà ta xin lỗi cũng nói ta lại đem bồi thường thanh toán chuyện này đúng không liên quan khương bạch liếc nhìn t r ị n h quân này ngươi đúng là vẫn tính biết lý lẽ tối thiểu ở bề ngoài việc làm không tật xấu t ạ i gật đầu có thể a đem sự tổn thất của ta bồi thường cho ta, ta có thể cân nhắc với các ngươi điều giải tiểu huynh đệ rộng thoáng t r ị n h quân sắc mặt vui vẻ hướng về khương bạch dơ ngón tay cái lên trước tiên nâng dưới chân thối nói tiếp tiểu huynh đệ thống khoái như vậy ta trịnh quân cũng không phải keo kiệt người có điều hai trăm vạn hữu điểm quá nhiều ngươi xem có thể hay không ít một chút một trăm vạn ta bồi thường ngươi một trăm vạn chỉ cần ngươi gật đầu ta trong vòng ba ngày liền đem tiền đánh cho ngươi ngươi thấy thế nào t r ị n h quân trên mặt cười theo dung hai trăm vạn a thực sự là quá nhiều nếu như trịnh quân không có gây dựng sự nghiệp cán răng lại tìm bằng hữu thân thích một điểm ngược lại cũng có thể ở bà năm ngày thời gian trong tập hợp đủ hai trăm vạn nhưng hắn gây dựng sự nghiệp trên căn bản quản gia đáy móc rỗng tiền toàn đập vào công ty đi thậm chí còn nợ không ít ngân hàng cho vay nơi nào còn có nhiều tiền như vậy bồi cho khương bạch mặc dù là một trăm vạn cũng phải tìm người vay tiền mới có thể tập hợp ngụy đông hoa cũng tha thiết mong chờ nhìn khương bạch khương bạch khỏe miệng hơi q u t lên xin lỗi cái phương án này ta không tiếp thu cái tiêu bình nguyên thanh hoa mai là ta cho cha ta chuẩn bị quà sinh nhật ý nghĩa trọng đại ở trong lòng ta giá trị của nó căn bản không phải con số có thể cân nhắc ta cũng không với các ngươi nhiều mớn nhưng ta cái k i u bình nguyên thanh hoa mai kinh tế giá trị là hai trăm vạn số tiền kia các ngươi nhất định phải một xu không ít bồi cho ta chú ý là một xu cũng không thể thiếu thương bạch âm thanh ở phòng điều dài bên trong v ă n g lên chính quân hai vợ chồng sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi hai trăm vạn bọn họ lên chỗ nào đi gom nhiều như vậy tiền tiểu huynh đệ ta chính đang gây dựng sự nghiệp mấu chốt nhất giai đoạn tiền tất cả đều quăng vào đi thực sự là không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền đến ngươi cầu ngươi dơ cao đánh khẽ ngươi xem có thể hay không hơi hơi ít một chút chính quân kéo xuống mặt núi k h ổ sở cầu xin ngụy đông hoa cũng không có trước hung hăng vẻ mặt hai tay chắp tay liên tiếp khẩn cầu n g ư ờ i gây dựng sự nghiệp là ngươi sự tình không có quan hệ gì với ta ta nói rồi hai trăm vạn một xu cũng không thể thiếu khương bạch thái độ kiên quyết là lao bà ngươi mệnh lệnh nhà ngươi cho công kích ta do đó dẫn đến ta sứ thanh hoa ngã nát trước đó ta nhắc nhở qua nàng ta nói ta sứ thanh hoa rất quý trọng nàng nói nàng thường nổi còn nói muốn gấp m ư ờ i lần bồi thường cho ta ta cũng không phải không giảng đạo lý người gấp m ư ơ i lần thì thôi nhưng ta sứ thanh hoa giá trị bao nhiêu tiền các ngươi nhất định phải cho ta chiếu giá bồi thường ngụy đông hoa ta nào có biết ngươi cái kia phá ngươi cái kia sứ thanh hoa như vậy quý trọng ta cũng không nghĩ tới à nếu như sớm biết ta chắc chắn sẽ không nhường nhà ta bảo bảo c ắ ngươi n hả ý t ứ là nếu như ta sứ thanh hoa không đăng giá ngươi là có thể tùy tiện mệnh lệnh ngươi cho công k í c h ta khương bạch n ở nụ cười ngụy đông hoa vội vã xua tay không phải không phải ta không phải ý này khương bạch nói rằng ta không quản ngươi là có ý gì ta cũng không quản ngươi thú vị vẫn là vô vị ta lặp lại một lần ta sứ thanh hoa giá trị hai trăm vạn các ngươi nhất định phải một xu không ít bồi cho ta các ngươi đồng ý bồi thường tiền ta liền với các ngươi đều giải không muốn chúng ta t ò a án thấy đến thời điểm chỉ sợ cũng không phải bồi thường tiền đơn giản như vậy người uy hiếp ta ngụy đông hoa ánh mắt sáng lên vẻ mặt trong nháy mắt trở nên kích động lên hướng về lao lâm nói rằng cảnh sát nhân dân đồng chí ngươi có thấy hay không hắn đang uy hiếp ta à ta muốn cáo hắn lao lâm bất đắc gì nói ngụy nữ sĩ sử dụng pháp luật vũ khí bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi là mỗi cái công dân được hưởng quyền lợi chuyện này làm sao tính uy hiếp đây ngươi vẫn là nghĩ biện pháp chuẩn bị tiền đi chính quân cắn răng thật không thể dàn xếp một hồi dàn xếp không được thương mạch hướng về cái ghế mặt sau một dựa vào chậm rãi lất đầu ai tiền đều không phải gió thổi đến các ngươi phạm sai dựa vào cái gì để cho ta tới bị tổn thất đây là đạo lý gì họ khương ngươi không muốn khi người n quá đáng ngụy đông hoa triệt để nổ tắc một hồi đứng lên đến hai tay chống n ạ n h hướng về phía khương bạch giống to ta đã xin lỗi ngươi ngươi còn muốn thế nào có phải là thật hay không muốn đem người ép lên tuyệt lộ ngươi mới bỏ qua ngươi này người làm sao máu lạnh như vậy như thế ác độc lời này mùi vị quá hướng khương bạch cũng lại ép không được nội tâm hỏa khí hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm ngụy đông hoa nói cái gì gọi là ta đã xin lỗi ngươi, ngươi còn muốn thế nào Cái người à o điều định, luật quy pháp n nói xin l ta, ta người? Người nhân nhân dắt cho không rắt dây thừng trước sau dọa ta hai lần ngày hôm nay là lần thứ ba lần này ngươi càng quá đáng dĩ nhiên mệnh lệnh ngươi cho công kích ta ngươi bản thân cũng đối với ta các loại sỉ nhục t r i rủa húng chi ta tổn thất chính là hai trăm vạn xứ thanh hoa mà ngươi tổn thất có điều là buồn cười bộ mặt ngươi nói cho ta k hương b ạ c h hết lớn dựa vào cái gì ngươi nhẹ nhàng một câu xin lỗi ta nhất định phải tha thứ ngươi dựa vào cái gì k hương b ạ c h tự nhận tính khí vẫn tính là khá là tốt nhưng cũng che không nổi như vậy náo tàn ngôn luận thật không biết ngươi như thế là làm sao sống đến lớn như vậy còn không bị người đánh chết ta không phải là ngụy đông hoa còn muốn cãi lại đủ chính quân g ầ m nhẹ một tiếng ngươi còn h i ể m gây ra nhiễu loạn không đủ luận à ta đã sớm nói với ngươi rồi dắt cho thời điểm muốn dắt dây thừng muốn dắt dây thừng nhưng ngươi vẫn không vâng lời hiện tại tốt vỡ vụn người ta một cái hai trăm vạn s ứ thanh hoa n g ư ờ i đem nhà chúng ta đều bồi đi vào n g ư ờ i cái phá sản đàn bà đúng một cái tát tre ở ngụy đông hoa trên mặt ngụy đông hoa bụng mặt tại chỗ liền bồi dối ngươi đánh ta chính quân ngươi đánh ta ngươi câm miệng cho ta chính quân mạnh mẽ chừng ngụy đông hoa một chút vừa nhìn về phía khương bạch đầy mặt lấy lòng vẻ mặt tiểu huynh đệ ta đã mạnh mẽ đánh này ác phụ nếu như ngươi chưa hết giận ta có thể tiếp tục đánh khương bạch nhưng xỉ cười một tiếng trực tiếp đứng lên không muốn đạo đức bắt cóc ta này không dùng nếu như ngươi nghĩ đánh có thể về đến nhà đóng cửa lại trầm g i i đánh không có quan hệ gì với ta ta cũng không có hứng thú xem lâm cảnh sát ngươi cũng nhìn thấy đối phương hoàn toàn không có điều giải thành ý ta nghĩ cũng không cần thiết lãng phí thời gian nữa ta tin tưởng pháp luật sẽ cho ta một cái công đạo ta đi trước nói xong khương b ạ c h trực tiếp rời đi phòng điều giải lão lâm lắc đầu thở dài nói rằng ngụy nữ sĩ sẽ t h ấ y người bị hại không tiếp thu điều giải chúng ta ở thu đến chuyên gia giám định kết quả phản hồi sau khi sẽ đem bản án chuyển giao viện kiểm soát n h ấ t lên công tố ở mở phiên tòa thẩm lý trước ngươi không thể rời đi long thành nghĩ điều giải các ngươi muốn xuất g a thành ý đến phải nhanh một chút vàng không lên tuy ò a án, liền ề hết thẻ đ mượn. Lâm người có thể đi về trước. Nói xong, lão lâm cũng đứng Hai thể đi vị, về các có trước. Lão d ậ rằng ờ i đi p h ở cơ sở công tác hai mươi năm lão lâm muôn hình muôn vẻ người đều gặp nhưng nếu bàn về càng quái cai chảy cai c ố i ngụy đông hoa tuyệt đối có thể đứng hàng đầu mà trịnh quân nhìn qua tựa hồ rất g i ả n g đạo lý thái độ cũng không sai nhưng lời trong lời ngoài ý tứ vẫn là không muốn bồi thường chỉ có điều không giống lao bà hắn khó coi như vậy thôi nói cho cùng hai vợ chồng này đều không phải kẻ tốt lành gì lão lâm thật sợ mình tiếp tục tiếp tục chờ đợi sẽ bị hai người này kỳ hoa ngôn luận khí thành nội thương một tháng mấy ngàn k h ố i chơi đùa cái gì mệnh a chương hai mươi bốn ba g ố c hành động chiến đấu kèn l ệ n h đã thổi lên l ã o b à xin lỗi ở phong điều giải thời điểm ta không phải cố ý muốn đánh ngươi chỉ là cái kia tình huống ta chỉ có thể làm như thế mới có thể tranh thủ cuối cùng điều giải cơ hội ngươi không cần có quá to lớn áp lực trong lòng s ứ thanh hoa không phải còn ở giám định bên trong sao nói không chắc cái kia họ khương bị người lừa gạt mua được hàng giả như vậy chúng ta liền không cần bồi thường nhiều tiền như vậy mặt khác ta nhờ bằng hữu giới thiệu một cái tốt một chút luật sư ngày mai ta liền đi trưng cầu ý kiến một hồi nhìn có hay không cái gì khác biện pháp giải quyết một chiếc màu trắng hót chờ mạ cạn bên trong chính quân l á i xe liếc nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế con mắt đỏ chót v ẹ mặt hoảng loạn t h ê tử nhỏ giọng an ủi hắn không phải là cầu t à i sao kết quả xấu nhất chính là chúng ta đem nhà bán công ty bên kia tình huống rất tốt chúng ta coi như thuê phòng ở cũng sẽ không quá lâu tin tưởng ta không cần một năm chúng ta liền có thể vào ở phòng mới chỉ cần đem tiền cho đúng chỗ ta tin tưởng hắn sẽ không đem sự tình làm việc nói xong chính quân quay đầu nhìn về phía ngoài cửa xe thở dài tuy rằng hắn nói tới u n g d u n g nhưng nội tâm nhưng rời sông lấp biển như thế chính trực sự nghiệp tăng lên kỳ lại đột nhiên gặp phải chuyện như vậy đổi làm là ai é、e、sợ đều không thể gắng giữ tỉnh táo chính quân khá tốt ta ta biết ta không trách n g ư ờ i lao công ngụy đông hoa k h ị t khỉ mũi hai mắt vô thần nhìn về phía trước chính quân giơ tay nhẹ nhàng vỗ vô, vô lao bà b a i nói chớ suy nghĩ quá nhiều thả lỏng ngày mai tìm ngươi cái kia hai cái chị em tốt đi ra ngoài đi dạo phố giải sầu chuyện còn lại khe nằm tri g i á t bên, bên, hô, hô, hô. bên trong xe vang lên ồ ổ, ổ tiếng hít thở hai người đều sợ hãi không thôi lao công xảy ra chuyện gì ngụy đông hoa ánh mắt sợ hãi nhìn về phía chính quân chính quân hạ xuống cửa sổ xe thò đầu ra hướng phía sau liếc mắt nhìn chỉ nhìn thấy một con chó lang thang nhanh chóng biến mất ở đường cái đối diện thao ba ngủ ngốc đồ chó cỏ a chính quân tức đến nổ phổi trở tới phát t i ế t như thế đánh tay lái người trưởng thành tan vỡ thường thường liền trong nháy mắt ngụy đông hoa ngồi ở vị trí kế bên tài xế nháy mắt một cái không biết nên nói cái gì cho phải khương bạch về đến nhà liền bắt đầu quay chụp video k héo lộ các bạn bè nhỏ mọi người tốt ta là khương bạch không nghĩ tới nhanh như vậy lại cùng mọi người gặp mặt không biết mọi người có hay không từng đụng phải dắt cho không dắt dây t h n g người Rất bất hạnh, ta hạnh, lần i tới, liên tục đụng tới n đụng đụng tục l ba vẫn là cùng là m ộ thứ người cùng một con c một ó hơn nữa, còn đều phát sinh một chút, chuyện không h nữa, còn Lần đều vui. một t nhất nàng chó đột nhiên từ trong bóng tối lao ra làm ta giật cả mình lần thứ hai là ta ở chợ thang máy thời điểm cửa thang máy vừa mở lao ra một cái chó đen lớn lần thứ ba phát sinh ở tối hôm nay ta lại đụng tới này một người một chó chó chủ nhân mệnh lệnh nàng chó công kích ta dẫn đến ta một cái giá giá trị hai trăm vạn thời nguyên sứ thanh hoa n g ạ nát gặp phải tình huống như thế làm sao làm đương nhiên là trở tay một cái báo cảnh sát làm cho nàng khóc ta mới từ đồn công an trở về đây là báo án b i ê n nhận đối phương thái độ rất c ứ n g ngạnh từ chối bồi thường hiện nay cảnh sát đã tìm chuyên gia đối với ta đổ s ứ mảnh vỡ tiến hành giám định một khi giám định kết quả đi ra sẽ đem cái này vụ án chuyển giao viện kiểm soát n h ấ t lên công tố bất lương dắt chó người cuối cùng cũng phải tự ăn quả đắng muốn biết chuyện tiếp theo làm sao xin nghe lần tới phân giải khoa quạt giấy triển khai video kết thúc khương bạch bắt đầu cắt tập video hắn ở thích hợp vị trí tăng thêm tương quan tâm tần video cùng với báo án biết nhận đổ xứ mảnh vỡ giám định giấy chứng nhận các loại bức ảnh đương nhiên gạch men cùng biến âm thanh là ắt không thể thiếu mấy phút sau video biên tập hoàn thành k h ư ơ n g bạch kiểm tra một lần không có vấn đề cỡ l ậ t đang chuyển rát chó không rắt dây thừng còn ăn nói ngô cùng c h ở tay báo cảnh sát nhường người khóc thượng thương bạch tóc tóc tài khoản lượng f a n đã tiếp cận hai mươi vạn hơn nữa đều là hòa phấn là lấy quy tắc này video vừa mới phát ra lập tức liền đưa tới quảng đại quan tâm khu bình luận cũng trở nên sống động cấp tám đại quân phong trước tiên khen ngợi sau xem lương một năm trăm vạn phụ dịch từ a n h á c gạo trở tay ca lại phát video lần này lại là rát chó không rắt dây thừng ngươi nếu như nói cái này ta nhưng là không buồn ngủ g i a ngạo làm khó dễ đưa ta d ắ t chó không d ắ t dây thừng thật quá bắp thịt b á p h i ề n ngươi nắm chó làm con trai không nhất định người khác cũng bắt n g ư ơ i chó làm con trai ngươi cảm thấy nhà ngươi chó còn đáng yêu ngoan ngoãn nhưng người khác có thể sẽ sợ sệt có mấy người đúng là thái quá hoàn toàn không để ý tới người khác cảm thụ hiện tại tốt hai trăm vạn nhất b ổ i nhà không đi quá hư trí tôn s á m bụi châu t h i ệ t lao bản nương thấy cũng phải mặc cảm không bằng thiên p h ụ thành múa quán nữ lao sư thấy cũng phải đốt đ i ề u thuốc tắm rửa từ từ khỏi nói nhà ta tiểu khu bên trong rắt chó không rắt dây thường người không muốn quá nhiều mỗi lần đi ở tiểu khu bên trong đều nơm nớp lo sợ chờ thang máy cũng phải trốn đến bên cạnh đi theo vật nghiệp phản hồi vô số lần cũng vô dụng trở tay ca cho ta các loại dân đen vạch ra một con đường s ă n g a mẹ nó ngày mai ta liền ôm ta cái kia số lượng hạn chế gà dạ kít ra ngoài dạo ai nếu như rắt chó không rắt dây thừng cái kia cũng đừng trách ta ngã gà dạ kít ta lựa chết n g ư ờ i thanh phong t u y ế t n g u y ệ t làm sợ chó nhân sĩ thật hy vọng rắt chó đều có thể dây dẫn chó cười khóc trứng mới t h ị nặc chu cái gì cũng không nói khen ngợi bình luận chuyển đi tam liên ủng h nhìn thấy những n à y bình luận thương bạch vui vẻ xem ra thiên hạ khổ đáng cho lâu rồi có một số việc trung quy phải có người đến làm lúc này thương bạch nhìn thấy hai cái quen thuộc a i đi chính đạo ánh sáng có thể theo chó chấp nhận út chủ cách cục cũng là l ô kim như vậy lớn a di đang lẩn trốn thánh mẫu không phải chứ không phải chứ lẽ nào thân là v o n g h ồ n g liền có thể đem lửa tiền nói tới như thế thanh lệ thoát tục à nguyên bản hạnh phúc mỹ m ạ n gia đình liền bởi vì bị ngươi lửa bịp mà trở nên vụ vặt ngươi lương tâm sẽ không đau hạ dứt bỏ sự thực không nói chuyện lẽ nào sứ thanh hoa nát chuyện này lên ngươi liền không có nửa điểm trách nhiệm Có có t cũng, cũng, không không cũng chính g ư ờ i ư thế là nói người khác có thể phun bọn họ mà bọn họ không có cách nào hồi phục rốt cuộc trải nghiệm đến quyền hạn chó cảm giác ư ê u việt thoải mái khương bạch đứng lên đến chậm rãi rối người đi vào toa lét bắt đầu rửa mặt một bên khác c h â Mặc m một đường về đến nhà sau khi c h í n h quân liền chui tiến vào thư phòng bắt đầu gọi điện thoại chưng cầu ý kiến luật sư tìm bằng hưu vay tiền mà ngụy đông hoa thì lại dựa vào ở phòng khách trên ghế xa lồng xoa xoa nhi t ử đầu chó nâng điện thoại di động theo khuê mật hoán giận gờ giúp chặt đít ni đang lẩn trốn công chúa nhóm bên trong ngụy đông hoa lệ lệ thắng mỹ các chị em ta gặp phải một cái phi thường buồn nôn sự tình lệ lệ làm sao t ậ p mỹ thắm rằng mới đem chuyện đã xảy ra nói một lần ở nàng phiên bản bên trong chính mình chính là cái vô tội người bị hại mà k h ư n g bạch thì lại biến thành cố ý lừa người chạm xứ người vô liêm sỉ quả nhiên lệ lệ cùng thắng mỹ hai người nhìn thấy ngụy đông hoa tiểu luận sau khi tập thể cao chiêu lệ lệ trời ạ trên thế giới tại sao có thể có như thế buồn một người thực sự là phía dưới iu e thắng mỹ lại là hàng ngày sợ nam một ngày ôm một cái chị em tốt ôm ôm, ôm. ngụy đông hoa các chị em các ngươi nói ta nên làm gì à hai trăm vạn đối với chúng ta nhà tới nói không tính cái gì cũng là ta lão công hai tháng thu vào nhưng liền như thế cho cái kế hạ cấp nam ta thực sự là không cắm lòng tức giận lệ lệ có lệ lệ ta có biện pháp ngụy đông hoa nói mau nói mau lệ lệ chúng ta là thế yếu quân thể theo loại kia vô liêm s ỉ hạ cấp nam đấu là đấu không thắng chúng ta cần tìm càng nhiều tỷ mỗi hỗ trợ chiếm cứ hướng đầu gió dư luận bức bách cái kia hạ cấp nam chịu nhật lỗi ta tiểu hồng chư tài khoản có ba văn f a n hơn nữa đều là tiểu tiên nữ chỉ cần đem ngươi tao nộ phát đi tới nhất định sẽ có rất nhiều người ủng hộ thắng mỹ ta đậu biện tài khoản cũng có mấy ngàn p a n ngụy đông hoa hoa hoa ta nhớ tới ngươi vi một tài khoản p a n cũng không ít đi ngụy đông hoa ừ ta vi bột phan tiếp cận một vạn lệ lệ vậy thì đủ các chị em chiến đấu kèn lệnh đã thổi lên chúng ta từng người chủ công một mảnh trận địa trận này c h i ế n đến dịch chúng ta nhất định có thể hoàn toàn thắng lợi thắng mỹ không sai tất thắng ngụy đông hoa khóc khóc khóc ồ ồ ồ các ngươi thật ta khóc chết có thể có các ngươi này hai cái chị em tốt ta quá may mắn lệ lệ ô m hoa hoa không khóc đêm nay đi ngủ sớm một chút ngày mai buổi sáng chúng ta ở chuyển giáp phòng cà phê chạm mặt tính toán cẩn thận tính toán thắng mỹ o cơ ngụy đông hoa ừ chương hai mươi lăm chính ư đại ế đến r khẩu nhai nghiền ngẫm giao hẹn hộp mụy đông hoa ngẩng đầu lên nghĩ một hồi nói rằng lao công chính ngươi đi thôi ta có chút không thoải mái ngày hôm nay không nghĩ ra cửa nhìn lao bà dính vào giang cửa lên giao hẹn chính quân lông mày hơi như một hồi nội tâm lóe qua một vệ c ă m ghét chính hắn đều cảm thấy kỳ quái trước đây cũng không phải chưa từng nhìn thấy tình cảnh này nhưng vào lúc ấy chỉ cảm thấy lao bà rất đáng yêu rất đơn thuần nhưng hiện tại đồng dạng một màn lại làm cho hắn lòng sinh c ă m ghét thậm chí là có chút buồn ôn được cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt chính quân không thấy n g ấ n miệng rút ra hai tấm giấy lau miệng liền vội vội vàng vàng ra ngoài ẩm cửa tầng tầng khép lại ao ngong hầu như trong cùng một lúc di động chấn động màn hình sáng lên ngụy đông hoa cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn là lệ lệ ở g giúp chặt d i s n e y đang lẩn trốn công chúa nhóm bên trong phát tin tức tháng mỹ hoa hoa các chị em chín giờ rơi chuyển g i á c phòng cà phê thấy không cần làm phiền trang điểm rồi đều là chính mình tỉ mụi nghịch ngợm nghịch ngợm nghịch ngợm quỷ mới t i n ngươi ngụy đông hoa trong miệng ngầm g a o hệ hộp nội tâm đau khổ hai tay nhanh chóng cờ lật hai mươi sáu cái chữ cái trả lời đã ra ngoài lập tức tới ngay đều không cho trang điểm sau đó nàng đem điện thoại di động ném qua một bên lung tung bôi một hồi miệng liền chạy trở về phòng ngồi ở bệ trang điểm trước toàn cảnh văn phòng luật sư bên trong sự tinh chính là như thế chuyện này t r ị chương vi trên mặt mang theo tính chức ký càng mỉm cười nhàn nhạc hỏi trịnh tiên sinh ngươi yêu cầu là cái gì đây nay trịnh quân trầm ngâm chốc lát nói lao bà ta không thể ngồi tù đây là điểm mấu chốt còn bồi thường hai trăm vạn quá nhiều ta rõ ràng trương vi là cù nghiêm mặt nói ta muốn trước tiên theo ngươi sáng tỏ một điểm bồi thường là khẳng định muốn bồi nay điểm không thể nghi ngờ Luật dựa â n s điển đệ 1, điều định, động nuôi chăn 1,245 quy v theo à n h lời ngươi nói lão bà ngươi từng cho trò chuyển đạt sáng tỏ chỉ lệnh mệnh lệnh công kích người bị hại chăn nuôi động vật căn cứ người nuôi chỉ lệnh hoặc ám chỉ công kích người khác Nhấp một hớp cà phê, tiếp tục nói. hình pháp n n điều thứ hai trăm bảy mươi lăm quy định tội cố ý hủy hoại tài vật là chỉ cố ý hủy hoại công và tư tài vật mức trọng đại hoặc là có cái khắc tình tiết nghiêm trọng s ử ba năm trở xuống tù có thời hạn tạm giam hoặc là phát tiền mức to lớn hoặc là có cái khác tình tiết đặc biệt nghiêm trọng nơi ba năm trở lên bảy năm trở xuống tù có thời hạn lão bà ngươi hành vi dẫn đến người bị hại tổn thất kinh tế đạt đến hai trăm vạn này đã thỏa mãn mức to lớn tiêu chuẩn hơn nữa nàng còn tồn tại chủ quan cố ý hiểm nghi một khi lên tòa án tình huống không thể lạc quan nghe trương vĩ này một lời nói c h í quân sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi chứ luật sư thật nghiêm trọng đến thế sao dù sao như thế nào đi nữa nói chó chỉ là đ ộ vật nó không phải người rất nhiều lúc mặc dù chúng ta làm chủ nhân của nó c ũ cho cho nàng g k h cách là o à người trưởng thành nàng cần phải dự kiến đến hành vi của chính mình có thể sẽ dẫn đến ra sao hậu quả vẫn như cũng làm như vậy rồi này tính chất là rất ác liệt lũi mười ngàn bức giảng dù cho không phải lão bà ngươi ra lệnh mà là cho chính mình hành động nàng đều sẽ nghi có dính líu i đến sơ xuất phạm tội húng chi nàng là cố ý năm ngoái sơn thành liền đã xảy ra một hồi sùng vật cho hại người sự kiện một cái học sinh tiểu học bị nông hộ nuôi nâng cho c ắ n thương gáy cuối cùng cứu giúp vô hiệu tử vong nông hộ bị khởi tố tội danh là sơ xuất làm người tử vong tội Ký khí kia Chính cục ý thức được chất cái hít lệnh, tình thế tính chất nghiêm hỏi, quân ngụm trọng. Liên văn một rốt vào vội chương í n quân bất đắc gì nói, ngày n h hôm qua ta theo qua bất ta đắc gì ờ i hại đối bị nhưng h gặp mặt, p ư thái độ quyết, nhất định muốn ta bồi thường 200 vạn, một xu cũng không thể thiếu. định không Hán quá tham, kiên bồi độ muốn vạn, cũng quá xu luật à là m người không nên là như Trưng l vậy. Luật sư ta muốn mời ngươi hỗ trợ theo đối phương hiệp thương tận lực đem cái này bồi thường giá cả đi xuống f một chút t r ư ơ n g vĩ nội tâm đã không biết nên nói như thế nào các ngươi đem người khác hai trăm vạn xứ thanh hoa đánh nát chiếu giá bồi thường không phải nên à. làm sao ngược lại biến thành đối phương lòng tham không đáy t r ư ơ n g vĩ nội tâm đau khổ trên mặt vẫn như cũ mang theo đủ cười không vấn đề ta sẽ tận ta có khả năng theo đối phương đi câu thông hiệp thương Chính ngươi xác định muốn ủy thác ta làm lão bà ngươi thay quyền luật sư à? xác định t r í n h quân gật đầu tốt vậy chúng ta ký tên ủy thác hợp đồng chuyện còn lại giao cho ta xử lý trương vĩ lấy ra chuẩn bị tốt chế tạo hợp đồng t r í n h quân không hề liếc mắt nhìn cầm bút lên soạt, soạt soạt giấy ghi chú xuống tên của chính mình đem hợp đồng đưa trả cho trương vĩ trương luật sư vậy thì xin nhờ ngài xin yên tâm trương vĩ theo trịnh quân nắm lấy tay khẽ mỉm cười chuyện này nói khó cũng khó nói đơn giản kỳ thực cũng đơn giản ta đã có dòng suy nghĩ sẽ theo đối phương giao thiệp hạ thấp hắn kinh tế bắt đ ề yêu cầu vậy thì tốt ngài nói như vậy ta liền yên tâm chính quân trong lòng an tâm một chút trương vĩ ở trong nghề tiếng lành đồn xa vẫn còn tin được trương vĩ nhắc nhở chính tiên sinh nếu ngươi bị thác ta làm lão bà ngươi thay quyền luật sư như vậy bắt đầu từ bây giờ chuyện này liền giao cho ta đến toàn quyền phụ trách các ngươi tuyệt đối không nên lén lút theo người bị hại liên hệ ghi nhớ kỹ ta rõ ràng chuyện chuyên nghiệp liền muốn giao cho người chuyên nghiệp tới làm chính quân cười gật đầu một bên khác chuyện giáp phòng cà phê bên trong ba n g ố c tổ hợp chạm mặt có câu nói ba cái thối thợ dày đỉnh cái ra các lượng chính là không biết này ba cái đại thông minh tiến đến đồng thời sẽ phát sinh cái gì thần kỳ phản ứng hóa học lệ lệ tên đầy đủ mã lệ đ ầ y một đầu màu đỏ tham s ó n g lớn ngựa bự dày môi con treo sao mắt đầy mặt cay nghiệt lẫn nhau t h ắ n g mỹ tên đầy đủ tiêu t h ắ n g mỹ trong miệng ngậm thuốc lá điện tử còn tướng mạo nói như thế nào đây liền rất trừu tượng thực sự là không tìm được thích hợp từ ngữ để hình dung cô gái này cúi đầu không gặp mũi chân cũng không phải là nhân gian nhân vật mà là cái bụng thực sự quá đột xuất ba người tiến đến đồng thời ngươi một lời ta một lời thảo luận đến khí thế ngất trời mã lệ thậm chí đem nàng nộ tệ phục đều mang đến xác định cơ bản dòng suy nghĩ sau khi mở ra lợ là ngụy đông hoa cùng tiêu thắng mỹ hai người ở bên cung cấp chỉ đạo ý kiến không tới nửa giờ một phần hơn ngàn chữ tiểu luận liền ra lò nên có nói hay không bản này tiểu luận tuyệt đối có thể x ư n g tụng chất lượng thượng thừa phi thường có kích động tính giữa những hàng chữ không không tiết lộ một loại gặp trời lớn oan ức nói trời không đường không không cửa tuyệt vọng cùng bị thương thực sự là nam nhân nhìn trầm mặc nữ nhân nhìn rơi lệ đại thể nội dung tổng k ế t lên chính là nói hoa hoa dùng tên giả là một cái yêu chó nhân sĩ mỗi đêm sẽ mang theo âu h ế m chó ra ngoài t o n bộ tiểu hắc dùng tên giả nhưng là một cái t h ă n tài thấu bạo bá đạo đồng thời có bạo lực khuynh hướng nghèo điệu thi còn mịt mở vạch ra hắn tâm lý và mẹo thậm chí đã tương đối với hoa hoa tiến hành một ít ít quấy dày sau đó để tài chính đến rồi ở một tháng hát phong cao buổi tối đơn thuần thiện lương hoa hoa tiểu công chúa mang theo nàng âu y ế m chó kết thúc sau khi ăn x o n g toàn bộ chuẩn bị về nhà nhưng ở trên đường đụng tới biến thái hạ cấp nam tiểu h á c bị người sau mọi cách quấy dày cuối cùng hoa hoa bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nhường chó công kích lưu manh đến bảo vệ mình mọi người cùng ở một cái tiểu khu n g ầ g đầu không gặp túi lầu thấy ta cũng không đành lòng đem sự tình làm v i ệ t hy vọng ngươi có thể ở buổi chiều trước sáu giờ hướng về ta công khai xin lỗi cũng đi đồn công an chủ động lôi án vâng không ta liền lộ ra ánh sáng ngươi tin tức cá nhân nhờn ư g mọi người đều nhìn rõ ràng ngươi sắp mặt cũng sẽ cầm lấy pháp luật vũ khí bảo vệ mình ở tiểu luận cuối cùng còn dán hai tấm hình đây là từ đêm đó ngụy đông hoa quay chụp video bên trong các ảnh một tấm trong đó là khương bạch dùng chân đá chó khác một tấm nhưng là hắn nắm bắt xứ thanh hoa mảnh vỡ bức bách ngụy đông hoa chỉ từ trong hình xem ngươi giải thích vì là khương bạch đang công kích h ba, ba người nhiều lần kiểm tra bảo đảm không có vấn đề sau khi từng người đem tiểu luận phát biểu đến không giống bình đại mã lệ phát ở tiểu hưởng chư tiêu thắng mỹ phát ở đậu biện nguyễn đông hoa phát ở vi một tuyên bố sau các nàng còn đem tiểu luận liên tiếp chuyển đi đến các đại tiên nữ quần hô hào tỉ mọi những đồng bào hỗ trợ chuyển đi liền rất nhanh bản này tiểu luận nhiệt độ tác vọt ba người ngồi ở trong quán cà phê không ngừng m ò quét mới hậu trường nhìn tăng lên không ngừng lượm n g i ê u khen ngợi bình luận chuyển đi số ha ha ha cười khu bình luận các đại quyền pháp tông sư ngươi mới hát n g ừ n g ta mới lên sàn được lắm quần anh tập trung h à o kiệt tranh đấu thật phía dưới không nghĩ tới lại sẽ có người như thế iu e iu e bọn tỉ mội nghe ta nói nam nhân đều là ẩn tại tội phạm mọi người nhất định phải chú ý bảo vệ tốt chính mình lại là hàng ngày sợ nam một ngày ôm một cái tỉ mội thực sự là đau lòng ngươi gặp phải loại này hạ cấp nam tỉ mội đừng sợ chúng ta sẽ ủng hộ ngươi rất có cảm giác nhập vai ta đem bên cạnh gãi chân lão công đánh một trận cú đấm này tiếp một quyền mặc dù diệp thiên đế hoang thiên đế s ở thiên đế lại thêm vào tương lai sẽ trưởng thành vương thiên đế liên thủ e sợ đều không chặn được đến thật đáng sợ đương nhiên cũng có lý trí người cẩn thận từng ly từng tí một bình luận một câu b l o g g có càng nhiều chứng cứ à loại hình kết quả rất nhanh liền bị tiểu tiên nữ nhóm hướng nát chứng cứ chuyện như vậy còn cần chứng cứ à lẽ nào tiểu tiên nữ sẽ bồi thêm chính mình danh tiết trinh tiết đến vu cáo h ã n hại ngươi quân bất kiến rét lớn đến hiện tại đều còn không cọ rửa rơi trên người nước bẩn đùa dỡn vi bột đậu biện tiểu hồng chư này ba đại cầm khu thượng đế đến rồi cũng phải a i hai và o miệng diệt bá đến rồi cũng phải bị chụp năm viên b ả o thạch chỉ bảo lưu một viên hiện thực b ả o thạch bởi vì r ứ t bỏ hiện thực không nói chuyện nhìn tiểu luận nhiệt độ càng ngày càng cao ba ngốc cười đại ý hoa hoa gần như có thể cho cái kia hạ cấp nam phát thông điệp tiêu thắng mỹ hút khẩu thuốc lá điện tử k hít mắt nói Đang làm v i ệ công bên liên liên trong muốn chân thành đoàn kết, hiệu suất cao hợp tác, ở trong cuộc sống cũng phải tăng cường liên hệ, tăng cao đoàn đội lực liên kết cùng lực hướng kết, suất tác, kết tâm. cao cao hiệu cuộc lực lực c hợp phải hệ, đội ở ty bộ ngành trong đám triệu đại bảo đột nhiên phát như thế một cái tin tức ui tổ hà lệ na tốt nha tốt nha người ta mới vừa ở vào trước cũng rất chờ mong theo bộ ngành các tiểu ca ca quen thuộc quen thuộc đây chủ quản triệu đại bảo triệu ca, chúng ta liên hoan địa điểm là nơi nào nha chủ quản triệu đại bảo còn không định nếu không na na ngươi để cử một cái ui tổ hà lệ na cái kia sao được ui tổ hà lệ na ra quang kia biết bên tinh đại đạo bên kia có mặt ộ t cắt tiệm cơm nhật rất tốt, trình triệu thì nhà phản nhà bọn cùng quyền hàng mong mong mong. quản phản họ chờ chờ chờ Chủ là là gọi xoái đại đi quả bảo, ốc cơm cá cắt ốc. mỉ m vậy xạ xỉ cá, đều đầu chớ mong, chớ mong, chớ mong. Bảo, ok khác còn có một việc bộ ngành hoạt động đoàn thể kinh phí đã dùng hết lần này liên hoan nam sĩ à à, nữ sĩ miễn phí uy tổ hà lệ na triệu ca vạn thuế ái tâm ái tâm ái tâm mấy cái khác nữ đồng sự cũng còn không một người nói chuyện cam lâm lương hoạt động đoàn thể kinh phí một cái quý năm nghìn khối liền uống hai lần trả chiều làm sao liền dùng hết mẹ nó là tiến vào ngươi bóp tiền đi mẹ nó ngươi tán gái thì thôi còn cơ bá nhường chúng ta ra tiền cam không ít người trong lòng mờ mờ tờ nhưng mặt ngoài nhưng cũng chỉ có thể cười hì hì chế tác tổ khương bạch thật không thiện ta liền không đi chủ quản triệu đ ạ i bảo chế tác tổ khương bạch ngươi có ý gì mọi người đều đi liền ngươi làm đặc thù chế tác tổ khương bạch ta gần nhất giảm béo không ăn cơm tối chủ quản triệu đ ạ i bảo ít nói nhảm đêm nay liên hoan nhất định phải toàn viên thăm ra ai cũng không thể ngoại lệ khương bạch không có đáp lại triệu đại bảo cơ đại ý nhỏ nhắn theo lão từ đấu ngươi còn chưa đủ tư cách nhưng thương bạch cũng không phải chịu thua mà là nhìn thấy uy tín có người thêm hắn bạn tốt nít nêm bổn cung không chết bọn n g ư ơ i trung quy là phi ghi chú ta là ngụy đông hoa có cái đồ vật p h á t cho ngươi xem rất trọng yếu rất trọng yếu rất trọng yếu liên tục ba cái rất trọng yếu có thể thấy nên xác thực tương đối trọng yếu ta ngược lại muốn xem xem ngươi nghĩ đùa trò g i a n gì ở chết t i ệ t lòng hiếu kỳ hướng dẫn dưới thương bạch thông qua đối phương bạn tốt xin cũng trở tay đem thiết vì là chỉ tắng g u người đã tăng thêm bổn cung không chết bọn người trung quy là phi hiện tại có thể bắt đầu tắng g u bạn tốt xin mới vừa thông qua Đối đầu đề đều đã giống số rốt muốn liền phát tới 3 cái liên tiếp.、Một、cái vi bột, một cái đầu biện, một cái tiểu tiêu cái ngươi ngươi mới phương phát ép hất hồng chư. Hơn nhau. khổ nhân thuật, cuộc muốn thế nào mới có thể thà nữa nữ lên nào buông tay Một bột, một một Một tự ta tuyệt ta. là lộ, cuộc có bị quá đúng vị quá chính tông chỉ nhìn này tiêu đề khương bạch cũng đã nhạy cảm cảm thấy được một luồng ác liệt quyền ý phả vào mặt đây là người nào thuộc cấp hắn ấn mở liên tiếp bắt đầu kiểm tra sau đó khương bạch có chút hối hận buổi sáng ăn quá no rồi này rơi ạ ý vị quá hướng liếc mắt nhìn liền buồn nôn a xác thực có chút che không nổi lúc này một cái điện thoại đánh vào là cái mã số xa lạ nhưng khương mẹ biết khẳng định là ngụy đông hoa hắn cầm điện thoại di động lên đi tới thang máy tiếp gọi điện thoại thuận lợi ấn xuống trò chuyện ghi âm lo trước k hỏi họa vĩnh viễn không nên xem thường một vị nghề nghiệp quân sư bằng không ngươi e sợ chết cũng không biết chết như thế nào họ khương văn t r ư ơ n g ngươi đã nhìn đi thức thời ngươi tốt nhất lập tức đi đồn công an hủy bỏ bảo án ta sẽ đem ba cái bình đài văn t r ư ơ n g đều xóa rơi nếu như buổi chiều sáu h ngươi vẫn không có hủy bỏ bảo án ta liền toàn mạng lộ ra ánh sáng ngươi ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ cảng đô đô đô. ngụy đông hoa tốc độ nói cực nhanh nói rồi một trận sau đó trực tiếp cúp điện thoại căn bản không cho khương bạch cơ hội nói chuyện đây là sinh vật gốc cá con có thể làm ra đến sự tình khương bạch đều bối rối sau một khắc t h ị c h t h ị c h n g à i có sự kiện mới chờ giải khóa cơ l ậ t kiểm tra tình hình cụ thể cái gì gọi là kinh hỷ cái gì mẹ nó gọi mẹ nó kinh hỷ khương bạch ánh mắt sáng lên trong nháy mắt trở nên hưng phấn cơ l ậ t kiểm tra tình hình cụ thể giả lập bảng triển khai thế nhưng chưa hề hoàn toàn triển khai bởi vì khương bạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp lựa chọn đúng quy trình hắn đã rõ ràng Trực tiếp tình lược trung gian quá trình, kiểm tra lược gian kiểm quá sự kiện tên ì hình n kiện luận kiện h thể. Thích thích. hiếp khóa. cụ tiểu t Sự Sự giải uy đã gọi tiểu luận uy hiếp tình huống căn bản ký chủ bị người lấy tiểu luận hình thức ở trên internet tung tin vị phỉ báng đối phương thậm chí coi đây là áp chế bức bách ký chủ hủy bỏ bảo á n phụ trợ đạo cụ lưu lượng tăng thêm nhiệt độ thẻ ba c ợ c lấy ra trước mặt độ hoàn thành 0%. lấy ra phụ trợ đạo cụ thích thích. lưu lượng tăng thêm nhiệt độ thẻ ba đã lấy ra lưu lượng tăng thêm nhiệt độ thẻ tác dụng với mặt cho một xã giao bình đài công khai phát biểu mà không làm trái quy tắc hành vi nội dung sử dụng lưu lượng tăng thêm nhiệt độ thẻ tăng thêm nhiệt độ vi một người sử dụng bùn cung không chết bọn ngươi t h ù n g quy là phi văn trường một cái số khổ nữ nhân tử thuật sử dụng lưu lượng tăng thêm nhiệt độ thẻ tăng thêm nhiệt độ tiểu hồng chư người sử dụng không bị định nghĩa gió văn trường một cái số khổ nữ nhân sử dụng lưu lượng tăng thêm nhiệt độ thẻ tăng thêm nhiệt độ đậu biện người sử dụng tỷ chính là nữ vương văn trường một cái số khổ chuyến g i phòng cà phê bên trong ngụy đông hoa cúp điện thoại trên mặt lộ ra đắc ý vẻ mặt này ngu ngốc hiện tại khẳng định đã run l ờ y bẫy ngu ngốc đồ vật ai bảo hắn bắt nạt chúng ta nhà hoa hoa đây là đáng đ ờ i nếu không chúng ta đánh cược đi liền đánh cược hắn mấy tiếng bên trong đi hủy bỏ bảo á n ta đánh cược ba giờ cá thì cá ta đánh cược bốn giờ các ngươi vẫn là quá hàm s ú c ta đánh cược hắn một giờ bên trong sẽ đi hủy bỏ bảo á n ba cái đại thông minh cười vui vẻ t r e o trọc lên ồ ta tiểu hồng chư khen ngợi bình luận lượng đột nhiên nhiều thật nhiều ta cũng là ta đ ậ biện l ư ợ n viêu cũng tăng đến siêu cấp nhanh ngươi lây hoa hoa ta ta bản văn chương này lên cùng thành tiêu đề họ là ngụy đông hoa trên văn chương tiêu đề họ Tuy r ằ sau đó liền một người nâng một ly đã sớm không có nhiệt độ cả buộc xin ổ ở phòng cà phê bên trong vẫn cứ ngồi mấy tiếng trong lúc không ngừng mà quét mới hậu trường hồi phục bình luận cùng tin nhắn riêng bận điệu đến không còn biết trời đâu đất đâu các nàng tài khoản nguyên bản lượng f a n cũng làm ấ y ngàn một vạn bình thường phát cái động thái lượng v i e w ở ba bốn con số đột nhiên được lớn như vậy quan tâm cả người đều tung bay tốt này yêu cảm giác nhân sinh đã tới đỉnh cao nhìn ba cái bình đài văn chương nhiệt độ không ngừng tăng lên k hương bạch cười không nói không đ ộ i nhường viên đạn lại bay một lúc t r ư ơ n g hai mươi bảy trời muốn mưa nương phải lập gia đình ba vị nữ sĩ xin hỏi các ngươi còn có nhu cầu gì h chuyển giác phòng cà phê bên trong Người phục vụ trên mặt mang theo lúng túng mà không nụ người、hỏi. Không có cần hay không, chúng ngươi đừng luôn qua tới quái giày chúng ta. Tiêu thắng mỹ thiếu kiên nhẫn vung vung Phòng người mông người giày cười, phải túi hỏi. vội tới quái Tiêu thiếu đi đi đi. Phòng cà phê người phục vụ lừa một cái, phục phép phê phục theo hay vụ có cà lắc vào vụ mặt ta ta. tay, một ra. mà Mỹ qua lừa xoay lệ đây, đi ba tên này mỗi người liền điểm một phần cạp b ụ n xin ổ ở phòng cà phê bên trong đã làm ngồi hơn ba giờ t h ắ n g mỹ chúng ta lao chiếm vị trí đúng không không quá thích hợp mã lệ tựa hồ có hơi thật không thiện tiêu thắng mỹ bưng một hồi g ô n g tuyết chén cà phê nói rằng có cái gì thật không t i ệ n chúng ta là khách hàng khách hàng chính là thượng đế tương đương với nói chúng ta chính là nhà này phòng cà phê thượng đế thượng đế ngồi ở hắn trong cửa hàng đó là hắn vinh hạnh chính là một cái thối người phục vụ không biết cho ai sếp dung m ạ o đây ngụy đông hoa bị u môi khinh thường cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn đều nhanh một chút làm sao còn không có động tĩnh cho cái kia ngu ngốc phát tin tức t h ú c một hồi mã lệ nói rằng ừm. ngụy đông hoa mở ra hẹ chặt cho khương b ạ c h phát tin tức họ khương thời gian có hạn ta kiên trì cũng có hạn kéo dài thời gian là không dùng người tốt nhất mau mau đi hủy bỏ bảo án và không tuyệt đối không có tốt nước trái cây ăn nhưng tin tức phát ra sau nhưng thu hoạch một cái đỏ tươi dấu chấm than ta nhúng này ngu ngốc đem t a kéo đen ngụy đông hoa nhất thời tức giận đến mặt đều sai lệch xem ra này ngu ngốc còn chưa ý thức được tình thế tính chất nghiêm trọng mã lệ ven sóng lớn ngự a bự nhìn về phía ngụy đông hoa hoa hoa cho này ngu ngốc gọi điện thoại liền nói với hắn thời gian sớm ba điểm trước nếu như không đi hủy bỏ báo án cũng xin lỗi chúng ta liền toàn mạng lộ ra ánh sáng hắn tin tức cá nhân tốt ngài gọi số tạm thời không cách nào chuyển được nổ n à y thối ngu ngốc thật giống đem điện thoại di động ta cũng kéo đen ngụy đông hoa mặt đều xanh thắng mỹ cho ta dùng dưới điện thoại di động của ngươi l ã o nương vẫn đúng là liền không tin đúng không người khác không phát hỏa liền đem người khác làm kẻ đần độn a hắn liền không sợ chúng ta lộ ra ánh sáng hẳn ạ tiêu thắng mỹ đem điện thoại di động đưa cho ngụy đông hoa ngụy đông hoa rút ra số lần này mở ra ta là ngụy đông hoa ngươi lúc nào đi hủy bỏ báo á n đối diện ân sau đó thì sao ngụy đông hoa họ khương ngươi chớ cùng lão nương g i ngu ngươi thời gian không nhiều đối diện ân sau đó thì sao ngụy đông hoa ta cảnh cáo ngươi lão nương kiên chỉ có hạn trước ba giờ chiều nếu như ta chưa lấy được hủy bỏ báo án thông báo ta liền lộ ra ánh sáng ngươi đối diện ân sau đó thì sao ngụy đông hoa không đúng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào ngụy đông hoa ngươi cũng không muốn bởi vì ít quái dày mà bị nhân dân cả nước nhận thức đi đối diện ân sau đó thì sao ngụy đông hoa ngươi mẹ nó ta cuối cùng cảnh cáo ngươi còn có hơn hai giờ chính ngươi nhìn làm đi đối diện ân sau đó thì sao ngụy đông hoa n g ư ơ i làng u n g ố c đối diện ân sau đó thì sao ta rời hạ dù cho ngụy đông hoa trong đầu trang đều là lao bát bí chế nhỏ hamburger vào lúc này cũng ý thức được không đúng người cái thối ngu ngốc chờ lao nương lộ ra ánh sáng ngươi đi tức đến nổ phổi mắng một câu ngụy đông hoa cúp điện thoại hoa hoa xảy ra chuyện gì tiêu thắng mỹ một mặt căng thẳng nắm qua điện thoại di động của chính mình chỉ lo ngụy đông hoa trong cơn tức giận cho nàng ngã này thối ngu ngốc cho thể diện mà không cần ngụy đông hoa đầy mặt toán độc vẻ mặt nói thắng mỹ hoa hoa đem này thối ngu ngốc tên cùng số điện thoại di động đều biên tập đến văn chương bên trong đi ta sẽ cho họ biết cái gì gọi là tàn nhẫn này có thể hay không trái pháp luật nha? mã lệ chớp vô chi mắt nhỏ có chút lo lắng tiêu thắng mỹ d ừ n g dưng như không nói rằng sợ cái đ ợ à, có bản lĩnh nhường hắn đi cao à, không phải là cái phá số điện thoại di động sao có cái gì quá mức này lý do liền thần kỳ nhưng càng thần kỳ chính là mã lệ lại bị thuyết phục liền ba cái đại thông minh đem khương bạch tên cùng số điện thoại di động tất cả đều biên tập đến tiếp m ờ i bên trong đi đồng thời còn ở khu bình luận trên top cũng thả một hồi đến đây sự tinh tính chất triệt để thay đổi trước đó các nàng viết tiểu luận tối đa chỉ có thể coi là ám chỉ hình xâm phạm ngôn luận dù sao thông phần không có chỉ mặt gọi tên hơn nữa bức ảnh cũng phi thường mơ hồ muốn định tội lấy chứng vẫn có nhất định độ khó nhưng hiện tại các nàng đem khương bạch tin tức cá nhân dán đi ra đây chính là chân thật xâm phạm quyền riêng tư quyền danh dự ngoài ra lại thêm vào ngụy đông hoa uy hiếp đe dọa hành vi này rất hình một bên khác khương bạch nhìn kết thúc trò chuyện di động mặt giấy khẽ mỉm cười trở tay đem số kéo vào danh sách đen ở trước mặt hắn còn thả một cái hồng mẽ di động chính đang dựa theo nhất định tần suất tuần hoàn chuyển phát tân sau đó thì sao âm tần văn kiện đây là công ty phân phối máy khảo nghiệm dùng để kiểm tra trò chơi bột cùng tính năng hắn ư không không lập tức mở ra yêu trò lưới dùng độc thân hai mươi mấy năm tốc độ tay bùng bùng một trận đánh bàn phím tìm tòi mấy cái âm thần tiếng súng dao đâm người âm thanh xin tha âm thanh tiếng kêu thảm thiết các loại c ư ơ n g bạch từng ở internet từng thấy một cái tàu thao tác một vị nhân tài nhận được lừa dối điện thoại sau đó dùng hắn cao siêu khẩu kỹ đem tên l ừ a đ ả o dọa phải chủ động báo cảnh sát khương bạch không quen khẩu kỹ nhưng hắn có yêu cho l ư ớ i cái này mạnh mẽ âm tần tài nguyên kho hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu hắn nghĩ thực thao một hồi nhìn có thể hay không thật đem tên l ừ a đ ả o dọa đến báo cảnh sát tất cả chuẩn bị sắp xếp khương bạch nhận nghe điện thoại uy ngươi liền ngươi gọi khương bạch ra thao ba thối n g ư ơ i hắn sinh nhi t ử không bị hiến nhi đồ vật ngươi hắn là cái tha gì thực sự là thuần thuần hạ cấp nam buồn ôn phi ngươi loại này rất rưỡi cả đời ăn không nổi bốn cái món ăn mẹ ngươi đối phương căn bản chưa cho khương bạch cơ hội nói chuyện một trận hỏa lực mạnh phát ra trực tiếp cho hắn làm một b ư ớ c ta nhúng có bệnh a khương bạch biến sắc mặt vội vã cúp điện thoại cũng đem số kéo vào danh sách đen hắn c h o mày sắc mặt có chút khó coi đổi làm là ai bị một cái không hiểu ra sao người đổ ập xuống chửi mắng một trận tâm tình cũng sẽ không tốt chuyện ra sao a lẽ nào khương bạch đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng hắn vội vã mở ra ngụy đông hoa phát tới vi bột liên tiếp liền nhìn thấy tên của chính mình cùng số điện thoại di động thỉnh lịch xuất hiện ở tiểu luận cuối cùng nơi đồng dạng, đậu biện cùng tiểu hồng chư văn trương bên trong cũng đều xuất hiện hắn tin tức cá nhân trời muốn mưa nương phải lập gia đình có người muốn tìm đường chết thực sự là cản đều không ngăn được ca khương bạch lắc lắc đầu đang lúc này lại một cái điện thoại đánh vào đến rồi lần này điện báo thuộc về chính là long thành còn đến khương bạch m í mắt giật lên liền muốn c ú t điện thoại có điều ngay ở ngón tay hắn sắp nhấn đến cắt đứt thời điểm đột nhiên ngừng lại cái số này thật giống có chút quen thuộc khương bạch suy nghĩ một chút nhận nghe điện thoại uy người tốt khương tiên sinh người tốt ta là toàn cảnh văn phòng luật c ư a v một cái chất phát giọng nam truyền đến trương l vĩ nói thương bạch trầm ngâm chốc lát nói rằng tuất sáu giờ rưỡi phố trường hà đồn công an đối diện làm thủy quán cà phê tuất không gặp không về nói tới đây hai người kết thúc cuộc nói chuyện tại sao muốn cố ý tuyển ở đồn công an đối diện quán cà phê gặp mặt đây chương hai mươi tám tại sao có thể có người làm chuyện ngu xuẩn như thế thời gian rất nhanh đến đến buổi chiều sáu h triệu đại bảo chắp tay sau lưng linh lợi đến đến từ văn phòng đi ra hắn giọng phủi phủi tay nói các bạn bè nhỏ ta ở phản các ốc tiệm cơm nhật đặt trước vị trí mọi người có thể đón xe tới còn chưa hoàn thành ngày hôm nay công tác cũng không phải vội với này nhất thời có thể ăn cơm lại trở về tăng ta mà ta mở xe ai nghĩ đáp ta xe cùng đi vừa dứt lời một cái ăn mặc màu tím bay bó màu vàng t i ệ p chủ tờ sợt nữ hải lập tức nhấc tay nói triệu ca triệu ca người ta muốn đáp đi nhờ xe theo nữ hải động tác t i ệ p c h ủ n ị c h ngợm cơ cơ triệu đại bảo con mắt đều bị lắc hoa lập tức cười híp mắt gật đầu t ố t na na ngươi sau đó đi theo ta còn có ai nghĩ nhờ xe ai tiểu b ấ h đây triệu đại bảo đột nhiên phát hiện khương bạch vị trí dông tuyết bên cạnh chế tác cũ nói rằng ngươi đến trước hắn mới vừa tan tầm đi triệu đại bảo sắc mặt lập tức â m chậm lại lão trần ngươi nói cho khương bạch liền nói ta nói cho hắn hai cái lựa chọn hoặc là đi phản cắt ốc đồng thời liên hoan hoặc là sẽ trở lại tăng ca vàng không ngày mai không phải tới nói xong p h ẩ i tay h áo bỏ đi hà lệ na mang theo hai ngọn núi nhảy nhảy nhóp nhóp theo ở phía sau tiêu b ạ c h chủ quản chính là như thế nhường ta nói lao trần cho khương bạch gọi điện thoại tới khuyên nủ nếu không ngươi vẫn là lại đây một chuyến đi hắn dù sao cũng là chủ quản huyên n áo quá cứng đối với ngươi không tốt khương bạch nói được ta biết rồi trần ca chuyện này ngươi chớ xí vào ta còn thực sự không tin hắn có thể tùy tùy tiện tiện x a thải ta ai vậy cũng tốt lao trần thờ g i i cúp điện thoại khương bạch xem thường nợ nụ cười cũng không có quá mức để ở trong lòng đẩy cửa đi vào làm thủy quán cà phê ở cạnh cửa sổ vị trương í nhìn thấy t r vĩ sang ư ư h tiên sảng nợ nụ cười thật giống như khương bạch không phải với hắn đứng ở phía đối lập mà là xa cách bạn cũ lâu năm như thế uống gì cà phê tạ thịnh ca dẹ mẹo mạ chia a tổ cảm ơn khương bạch không khắc ký trương vĩ điểm đơn cười ha hả nói khương tiên sinh long thành cũng thật là nhỏ không nghĩ tới lần trước vụ án mới vừa kết thúc không mấy ngày chúng ta lại gặp mặt ai nói không phải đây hai người câu được câu không trò chuyện rất nhanh cà phê đưa lên k h ư ơ n g bạch cà dẹ m è o mạ chia a tổ trương vi băng kiểu mỹ trương luật sư chúng ta có thể tiến vào để tài chính k h ư ơ n g bạch k h u ấ y lên cà phê nói rằng Tốt, vậy ta cứ việc nói thẳng trương vi g là g ù cả người khí chất ngay lập tức sẽ trở nên không giống nhau nếu như nói trước đây là lão hưu ô n chuyện chuyện cho vui vẻ như vậy thời khắc này trên người hắn rõ ràng nhiều hơn mấy phần nghiêm túc khí tức lạnh như băng thương bạch tiên sinh ta hiện tại đại diện toàn quyền ta người trong cuộc n g h ị đông hoa nữ sĩ hy vọng có thể cùng ngươi đạt đến điều giải cá nhân ta cũng cho rằng điều giải các ngươi song phương đều có lợi thật náo h ra tòa án kỳ thực cũng thật phiền thoái khương bạch vây vây tay nói rằng kỳ thực mới bắt đầu ta cũng không là nhất định phải khởi tố nhưng đối phương từ chối bồi thường sự tổn thất của ta ta không có cách nào chỉ có thể thông qua pháp luật con đường đến bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi ta biết ngươi cùng ta người trong cuộc lớn nhất phân kỳ chính là ở tiền bồi thường mà cái này cũng là ngày hôm nay ta muốn theo ngươi hiệp thương trọng điểm có điều trước đó ta có mấy cái nghi vấn hy vọng ngươi có thể giải thích một chút trương vĩ cười h i ế p mắt nói rằng đầu tiên ở đêm đó sự t ì n h phát trước ngươi đã trước sau hai lần gặp được ta người trong cuộc dắt cho không dắt d â y t h ư ờ n g đồng thời đều đã xảy ra một ít ấ n bất ngờ ta có lý do cho rằng ngươi cần phải đối với chuyện này có nhất định tính dự kiến ngươi là một người trưởng thành s u lợi tránh hại ý thức nên có đi như vậy tại sao tối ngày hôm qua ngươi ở nhìn thấy ta người trong cuộc thời điểm không có bất kỳ nguy cơ ý thức cũng không có lấy bất kỳ phòng bị biện pháp đây thứ yếu lúc đó là buổi tối ta rất hiếu kỳ ngươi vì sao lại vào lúc đó ô n sứ thanh hoa ra ngoài hơn nữa thời gian này vừa vặn là ta người trong cuộc cố định dắt chó kết thúc thời gian mà n g ư ơ i trải qua địa phương cũng là ta người trong cuộc dắt chó sau về nhà phải qua con đường cuối cùng n g ư ơ i biết rõ s ứ thanh hoa giá trị nhưng không có đối với hắn tiến hành bất kỳ bảo hộ biện pháp liền như vậy ôm lẽ nào liền không sợ không cẩn thận dập đầu đ ụ ợ c vào vẫn là nói n à y vốn là ngươi cố ý hành động nói tóm lại t r ư ơ n g v ĩ trầm rãi đứng dậy hai tay chống mặt bàn cơ thể hơi nghiêng về phía trước lấy một loại phi thường có cảm giác ngột ngạt tư thế nhìn chằm chằm thương mạch trầm rãi nói ta có lý do h à n h i ngươi là cố ý ngươi cố ý mang theo quý trọng xứ thanh hoa ở đặc biệt thời gian đặc biệt địa điểm chế tạo cùng ta người trong cuộc ngẫu n h i n gặp đồng thời cố ý dùng ngôn ngữ làm tức giận nàng dẫn nàng ra tay như ngươi mong muốn ta người trong cuộc không có rất tốt khống chế tâm tình của chính mình dẫn đến phát sinh một chút ở dữ liệu của nàng ở ngoài nhưng ở ngươi dự liệu bên trong sự tỉnh Khương tiên sinh, nhắc tiên ta tất ngươi yếu chẳng loại là hành hiện đã tiếng nói rơi trương vĩ liền như vậy cười hít mắt hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm thương bạch dường như muốn từ hắn hơi vẻ mặt mờ ám hoặc là trong ánh mắt phát hiện một ít cái hở thế nhưng hắn thất bại người mang quốc bảo cấp biểu diễn tài nghệ thương bạch trước sau bình thản ung dung không có nửa điểm hoảng loạn hắn khẽ mỉm cười mở miệng cảnh sát nhân dân đồng chí đối với ngụy nữ sĩ tiến hành nghiêm túc phê bình giáo dục mà ngụy nữ sĩ cũng bảo đảm sau đó sẽ đeo thẻ chó d ắ t chó d ắ t dây thừng cảnh sát nhân dân đồng chí tha thứ nàng ta cũng đầy đủ tin tưởng nàng có ăn năn chi tâm ta người ngoài hướng thiện lấy thiện ý phỏng đoán người khác ngược lại là ta sai rồi lẽ nào ta l i ề ngươi nên n n dắt ác ý tới ý đối xử à Còn nữa nói, lẽ nào n lẽ g sẽ bởi vì không cẩn thận bị một cái lô mãng chạy xe người cọ xứt một hồi từ đó không dám ra ngoài k ư ơ n g bạch nụ cười trên mặt càng nầm nặc vấn đề thứ hai ta cũng không biết ngụy nữ sĩ dắt cho thời gian cùng địa điểm tối hôm qua ngẫu nhiên gặp xác thực chỉ là ngẫu nhiên gặp mà ta sở dĩ sẽ ở tối hôm qua ôm sứ thanh hoa ra ngoài ta nói rồi cái k i a sứ thanh hoa là ta cho cha ta chuẩn bị q u à sinh nhật ta chuẩn bị đem nó gửi qua biêu điện trở lại kết quả là phát sinh chuyện như vậy cho tới vấn đề thứ ba đang trả lời trước ta muốn cho ngươi xem một video ngắn nói khương bạch đưa điện thoại di động giải khóa điều ra buổi tối hôm đó video hình ảnh cỡ lập chuyển phát đẩy lên trương vi trước mặt trong video khương bạch căng thẳng che chở sứ thanh hoa đồng thời tiếng nói của hắn chuyển ra ta này sứ thanh hoa rất đ ắ t ngươi có thể không đền nổi trương vĩ chậm rãi ngồi xuống khe nhữ m à y nhìn video sau một khắc ngụy đông hoa mở miệng một cái phá đ ổ sứ có thể đáng giá mấy đồng tiền còn lao nương không đền nổi sau đó nàng nửa ngồi nửa quỷ dưới nghĩ chó ra lệnh bà bảo c à n h ắ n hắn chính là lần trước đá ngươi người xấu ngươi nhanh c à n h ắ n lên sau đó chính là chó đen lớn n à o tới khương bạch ngã sứ thanh hoa ngã nát khương bạch đóng lại video nhìn về phía trương vĩ cười nói trương luật sư ta cũng không cho là ta cách làm có bất cứ vấn đề gì n h ư ngươi nhìn thấy ta đã nhắc nhở qua ngụy nữ sĩ cũng làm ra nhất định phòng hộ biện pháp ta tự nhận đã chân đủ cẩn thận một chút nhưng ngươi cũng không thể yêu cầu ta chạy so với chó nhanh đi trương vĩ khuỵu tay khoát lên mép bản hai tay mười ngón dao nhau mặt n g o à i không chút biến sắc kỳ thực đại nào đang nhanh chóng vận chuyển từ đồn công an hiểu rõ đến càng nhiều vụ án chi tiết sau khi trương vĩ liền hoài nghi chuyện này từ đầu tới đôi đều là khương bạch một tay thiết kế chỉ cần có thể chứng minh điểm này là có thể bóp lấy khương bạch mạch máu khiến cho hắn ở tiền bồi thường lên làm ra nhất định nội bộ nhưng trương vĩ không nghĩ tới cái này nhìn như người hiền lành người trẻ tuổi lại như vậy khó chơi không chỉ lo dịp rõ ràng d ò n suy nghĩ nhạy、cảm. hơn nữa làm việc lao luyện không có để lại bất kỳ có thể làm cho hắn làm mưu đồ lớn kẽ hở có điều trương vĩ cũng không phải ăn chay trong đầu của hắn linh quang loại lên lập tức tìm tới chỗ đột phá mới khương tiên sinh nếu ngươi kiên trì công bố tất cả những thứ này đều là ngẫu nhiên là trùng hợp như vậy ngươi giải thích như thế nào cái video này lai lịch lẽ nào ngươi bình thường ra ngoài đều sẽ bất cứ lúc nào video vẫn là nói ngươi sớm liền biết đêm đó sẽ phát sinh một ít việc đặc biệt vì lẽ đó làm đủ chuẩn bị đến bảo lưu chứng cứ trương vĩ hai mắt nhìn tròng trọc thương bạch thương bạch nhưng nợ nụ cười đang trả lời vấn đề này trước Ta、trước a t tiên cho ngươi cho x e mắt cái đồ v Nói xong, qua một cái đi trương vĩ liền nhìn thấy phía dưới hèn mọn lưu manh bốn cái món ăn loại hình từ ngữ đây là trương vĩ nghi hoặc nhìn về phía khương bạch khương bạch không nói gì mà là mở ra vi bột trương luật sư ngươi nhìn lại một chút cái này một phần văn t r ư ơ n g thình lình xuất hiện ở trương vi trước mặt một cái số khổ nữ nhân tự thuật ta đã bị ngươi ép lên t u y ệ t lộ ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể bông tha ta trương vĩ làm luật sư ngành nghề nhiều năm có thể nói kiến thức rộng rãi vẹn vẹn là nhìn thấy bản văn chương này tiêu đề hắn cũng đã đoán được một vài thứ lẽ nào không thể nào không có người như thế xuẩn đi trương vĩ vội vã trượt màn hình sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi mãi đến tận nhìn thấy văn chương phần cuối nơi khương bạch tin tức cá nhân hắn cả khuôn mặt đã triệt để tái nhận này có thể hay không là cái hiểu lầm trương vĩ lời này nói ra chính mình cũng không tin khương bạch cười khổ nói ta cũng hy vọng là hiểu lầm có điều rất đáng tiếc nói hắn mở ra trò chuyện ghi âm n g u y đông hoa âm thanh truyền r a họ khương n g ư ơ i tốt nhất lập tức đi đồn công an hủy bỏ bảo án nếu như buổi chiều sau hát ngươi vẫn không có hủy bỏ bảo án ta liền toàn mạng lộ ra ánh sáng ngươi trương vĩ khỏe miệng c ò rúm hai lần tâm tâm dựa vào đến cái ghế chỗ tựa lưng lên hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như nghĩ rõ ràng tại sao khương bạch muốn tuyển chọn ở đây gặp mặt khương bạch cầm lại di động nói chương luật sư thỉnh giáo một chút đối phương ở trên internet tuyên bố không thật luân luận hướng dẫn dân mạng vắng bạo ta còn công bố ta tin tức cá nhân đồng thời đối với ta tiến hành uy hiếp đe dọa nếu như ta khởi tố nàng phần thắng có mấy phần trương vĩ t r ở m ặ t s ắ c mặt đã khó coi tới cực điểm ta trước tiên đi b á o án cảm ơn ngươi cà phê trương luật sư nói xong khương bạch đứng dậy rời đi chương 29, h i ệ n tại ta ly hôn vẫn tới kỳ b ả phố trường hà trong đồn công an lão lâm vừa ngầm đầu liền nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc đi vào chính là khương bạch chàng trai ngươi làm sao đến rồi nha là hỏi d o ngươi cái kia sứ thanh hoa giám định kết quả đúng không lão lâm bắt chuyện khương bạch một tiếng nói chuyên gia bước đầu giám định kết quả đã đi ra có thể chứng thực ngươi sứ thanh hoa đúng là thời nguyên kết quả có điều cụ thể giá trị còn cần tiến một bước giám định p h ỏ n g chừng ngày mai buổi sáng liền có thể ra kết quả khương bạch hít sâu một hơi đi đến giả lâm vị trí trước cửa sổ ngồi xuống túi thấp xuống đầu thở dài một tiếng tuổi trẻ tiểu h ỏ a nhi làm sao than thở lão lâm cười trêu nói khương bạch chậm rãi ngẩm đầu lên biểu hiện xám bụi bại ánh mắt vô thần tinh thần diện mạo rất kém cỏi nhìn qua thật giống như một buổi tối không ngủ như thế cả người đều phờ p h ạ t không chút nào chừng hai mươi tuổi người trẻ tuổi nên có phân chấn cùng sức sống ngược lại như cái chem chép chi tuổi ông lão nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy lão lâm nội tâm căng thẳng nghiêm mặt nói chàng trai ngươi đây là gặp phải chuyện gì thương bạch chậm rãi mở miệng âm thanh chấm thấp lâm cảnh sát ta là tới báo á n có người ở trên internet phát văn chương phỉ bàn g ta cũng công bố tên của ta cùng điện thoại dẫn dắt dân mạng đối với ta tiến hành vắng bạo xế chiều hôm nay ta nhận được vô số nhục mạ điện thoại cùng tin nhắn này cho ta sinh hoạt cùng công tác mang đến rất lớn ảnh hưởng ta đều nhanh bị ép điên nói hắn mở ra vi bột tiểu luận đem điện thoại di động đẩy lên láo lâm trước mặt trải qua một cái buổi chiều lên men bản này tiểu luận đã chính thức xông lên vi bột bảng tiêu đề hot mặc dù là ở cuối xe nhưng bảng tiêu đề hot chính là bảng tiêu đề hot chuyện này ý nghĩa là bản này tiểu luận nhiệt độ đã đạt đến một cái phi thường khuyết đại trình độ lão lâm cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn sắc mặt nhất thời liền thay đổi lẽ nào có lý đó chàng trai ngươi đừng có gấp ta lập tức gọi đến ngụy đông hoa về đến hiểu rõ tình huống nếu như này văn chương thực sự là nàng t u ê n bố ta sẽ để nàng cho ngươi một cái thỏa mãn trả lời lão lâm cau mày nói lâm cảnh sát này văn chương chính là ngụy đông hoa tuyên bố hơn nữa nàng còn lấy này đến uy hiếp ta nhường ta hủy bỏ bảo án đây là ngay lúc đó điện thoại đ i âm khương bạch mở ra ghi âm văn kiện ngụy đông hoa thanh â m phách lối chuyên r a quả thực coi trời bằng vung nghe được ngụy đông hoa uy hiếp lời nói lão lâm cái này từ trước đến giờ trầm ổ n lão cảnh sát nhân dân cũng nổi giận khương bạch cùng ngụy đông hoa tranh cãi h ắ n từ đầu tới đuôi đều rất rõ ràng chuyện này bên trong khương bạch không có bất cứ vấn đề gì hắn lần thứ nhất báo cảnh sát thời điểm lão lâm cũng đã rất nghiêm túc đối với ngụy đông hoa tiến hành phê bình giáo dục người sau cũng bảo đảm nàng sau đó rắt chó sẽ đeo thẻ chó cùng với rắt dây thừng kết quả nàng không những không có hối cải trái lại còn làm ra càng thêm ác liệt sự tình dĩ nhiên mệnh lệnh nàng c h ó công kích thương bạch hiện tại có thể ngược lại tốt chuyện này vẫn không có giải quyết ngụy đông hoa lại ngay ở trên internet tung tin vị phỉ báng nói dối đại chúng còn uy hiếp người trong cuộc loại hành vi này quá ác liệt nàng không chỉ ở vi bột lên phát văn chương còn ở tiểu hồng chư cùng đậu biện lên đều phát đồng dạng văn chương đồng thời công bố ta tin tức cá nhân cái kia hai cái bình đài văn chương cũng có rất lớn nhiệt độ thương bạch hai tay che mặt âm thanh tay đắng lâm cảnh sát ngươi nói ta có phải là thật hay không làm sai ta đúng không nên lượn giải g nàng nếu như ta không là nhất định phải nàng bồi thường sự tổn thất của ta có lẽ tất cả những thứ này đều sẽ không phát sinh ta cũng sẽ không bị vô số người vong bạo ta ta thật muốn tăng vỡ khương bạch nằm n h ò i trên này hai vai run rẩy thấy thế lão lâm giật mình trong lòng vội vã từ bên cạnh nhiêu đi ra đi tới khương bạch bên cạnh chậm rãi nói chàng trai ngươi chỉ là hợp lý bảo hộ chính mình quyền lợi ngươi không sai sai là ngụy đông hoa ngươi yên tâm mạng lưới không phải nơi không có pháp luật bất luận người nào ở trên internet cũng không thể tùy ý làm vậy n g ư ơ i muốn tin tưởng chúng ta cảnh sát chuyện này nhất định sẽ cho n g ư ơ i một cái thỏa mãn trả lời lâm cảnh sát ta tin tưởng ngươi khương bạch nhỏ giọng nói lão lâm hai mắt hiếp lại trầm giọng nói ta hiện tại liền gọi đến ngụy đông hóa trở về điều tra chàng trai ngươi để nằm ngang tâm thái đem điện thoại di động tắt máy cố gắng bung l ò n g một chút không cần có cái gì áp lực trong lòng n g ư ơ i phải tin tưởng pháp luật tin tưởng chúng ta cảnh sát nhất định sẽ trả ngươi một cái công đạo cảm ơn ngươi lâm cảnh sát cảm ơn ngươi giúp ta không phải vậy ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt khương bạch mầm đầu lên viên mắt đỏ chót nhìn lão lâm lão lâm tầng t ầ n g vỗ vỗ bờ vai của hắn nói uy hiếp đe dọa là hành động trái luật ta sẽ theo pháp luật đối với ngụy đông hoa tiến hành xử phạt nàng tùy ý công tố ngươi tin tức cá nhân này nghi có dính liễu đến xâm phạm công dân tin tức cá nhân tội điều tra lấy chứng sau chúng ta sẽ đem này án cùng với t r ư ớ c hủy hoại ngươi sứ thanh hoa một án cùng nhau chuyển giao viện kiểm soát n h ấ t lên công tố hơn nữa sẽ lệnh cưỡng chế nàng cắt bỏ văn chương cũng làm sáng tỏ sự thực trả ngươi thuận thiết có điều tội phỉ báng không giống nhau nay thuộc về tự xin lỗi cũng chính là tố cáo mới xử lý không cao không để ý tới nghe lão lâm khương bạch đam triều gật cụ những chuyện này nếu như không phải lão lâm nói cho hắn hắn còn thật không biết khương b ạ c h nói lâm cảnh sát ý của ngươi là nói ta muốn cáo nàng phỉ báng cần chính ta mời luật sư chính mình nhắc lên tố tụng có đúng không đúng thế ta chưa hoàn toàn không có phương diện này kinh nghiệm lâm cảnh sát ta muốn cùng ngài thỉnh giáo một chút ngài có biết hay không long thành lợi hại nhất luật sư là ai lợi hại nhất luật sư nay khó nói có điều ta ngược lại thật ra biết một luật sư ở trong nghề rất nổi danh âm thanh ngươi có thể đi tìm hắn thử xem là ai la phi nhân xưng la đại t r ạ n lão lâm nói một bên khác ngụy đông hoa hát lên trở về nhà cảm giác tâm tình x i n h đ ẹ p c á c h nàng phát ở vi bột tiểu luận đã lên tiêu đề họt hiện nay ở vào bảng tiêu đề họt bảng đôi vị trí xem lượng 400 virus số l i k e 10000, l bình luận cùng chuyện đi lượng đều có 3 virus bởi vì bản này tiểu luận ngụy đông hoa vi bột tài khoản lượng f a n tăng vọt đã tiếp cận ba vạn nàng hộp tin nhắn đều sắp bị bóc nát vô số tiểu tiên nữ phát tới tin nhắn riêng h o an ổ i nàng ngụy đông hoa cảm giác cả người đều tung bay lên trong m â y nàng nằm trên ghe salon mở ra vi bột nhìn mình thành quả đắc ý cười ra heo gọi đang lúc này ẩm Cửa p h ò người bị n g t ầ n gạo tầng đ ta nệ đến trịnh tường á quân nhi người gạo ta người đông hoa nhất thời liền không vui vươn mình ngồi dậy trừng mắt chính quân t r í n h quân tức dẫn đến trực xuyến thuộc khí người đông hoa ta không có nói của ngươi ngươi hay thành thật nói với ta ngươi đúng không ở trên internet phát tiểu luận ngươi làm sao ngươi biết ngụy đông hoa ánh mắt lấp lóe hai lần ngươi chính quân chỉ vào ngụy đông hoa ngón tay run dậy nửa ngày nói không ra lời làm gì nha ngươi cần thiết hay không cái k i a thối ngu ngốc theo con chó điên như thế cắn ta không thả ta có điều là cho hắn điểm màu sắc nhìn một cái cho hắn biết biết ta lợi hại ngụy đông hoa tựa hồ còn cảm giác mình rất có lý cười lạnh một tiếng nói ngươi h ã y chờ xem cái k i a thối ngu ngốc chẳng mấy chốc sẽ hủy bỏ bảo á n ngươi ha ngươi ngươi thực sự là tìm đường chết ngươi có biết hay không đây là trái pháp luật chính quân đặt mông ngồi vào mặt bên trên ghế sa lồng nói rằng trương luật sư nói với ta khương bạch đã đi báo cảnh sát ngươi còn chê nhiễu loạn không đủ lớn có đúng không trịnh c ô n nhi ngươi đừng tưởng rằng ta không hiểu pháp quốc gia chúng ta là ủng hộ ngôn luận tự do ta vi bột ta tình nguyện phát cái gì liền phát cái gì pháp luật cũng không quản được ta ngụy đông hoa một bộ có lý chẳng sợ g i á n g dấp cái k i a thối ngu ngốc liền yêu thích báo cảnh sát nhường hắn đi báo à ta không thẹn với lương tâm sợ cái gì cảnh sát con mẹ nó ngươi đang lúc này tùng tùng tùng tiếng go cửa vang lên ai vậy đến rồi đến rồi đừng hắn mẹ g ó ngụy đông hoa buồn bực giống lên một tiếng đứng lên liền chạy cửa đi đến kéo cửa ra sau liền nhìn thấy mấy cái cảnh sát nhân dân đứng ở cửa trong đó một người cầm đầu chính là lão lâm ngụy đông hoa nhất thời sửng sốt các ngươi đây là lão lâm nói rằng ngụy đông hoa nữ sĩ ta là tân giang khu phố t r ư ở n g hà đồn công an cảnh sát nhân dân lâm quốc an ngươi nghi có dính l i ễ u đến uy hiếp đe dọa cùng với xâm phạm công dân cá nhân riêng tư hiện tại ta theo pháp luật gọi đến ngươi theo chúng ta trở lại hiệp trợ điều tra đây là ta giấy chứng nhận tuy rằng lão lâm theo ngụy đông hoa từng qua lại nhưng vẫn là y theo trình tự cho nàng biểu diễn một hồi chính mình giấy chứng nhận chờ đã cái tê thối ngu ngốc thật báo cảnh sát ngụy đông hoa trừng mắt lên gấp đầu mặt trắng hét lên không phải cảnh sát nhân dân đồng chí các n g ư ơ i có hay không điều tra à không thể hắn nói cái gì chính là cái đó ta không phạm pháp các n g ư ơ i dựa vào cái gì bắt ta lão lâm m ặ t không hề cảm xúc nói rằng chúng ta đã nắm giữ nhất định chứng cứ ngụy đông hoa nữ sĩ ta lần nữa nói rõ thỉnh ngươi theo chúng ta trở lại hiệp trợ điều tra ta không đi ta cái gì cũng không làm ta không đi ngụy đông hoa bắt đầu chơi xấu lão lâm không nói cái gì nữa trực tiếp lấy ra một bộ vòng tay bạc x u n g sục ngụy đông hoa ánh mắt loáng một cái mạnh mẽ nuốt nước miếng tỉnh táo lại tùy theo mà đến chính là nồng đầm nghĩ mà sợ tri quân lao công cứu ta ngụy đông hoa tha thiết mong chờ quay đầu lại chị quân ngồi ở trên ghế xạ lồng cái mông đều không nhắc thản nhiên nói theo cảnh sát nhân dân đồng chí trở lại hiệp trợ điều tra thành thật khai báo ngươi vấn đề chị quân ngươi mang đi lao lâm k h ẽ quát một tiếng phía sau hai cái tuổi trẻ cảnh sát nhân dân tiến lên đem ngụy đông hoa mang đi chị quân ngồi ở trên ghế xạ lồng hệ phải nhắm mắt lại nạn nạn mi tâm một lát sau hắn thở dài một tiếng lấy điện thoại di động ra rút ra một mã số nói trương luật sư ta là c h quân ta nghĩ trưng cầu ý kiến một hồi hiện tại ta ly hôn vẫn tới kỳ à truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 30, m i ra trò hay phố trường hà đồn công an hỏi hàn trong phòng ta ta chỉ là phát đ i ề u vi bột các ngươi dựa vào cái gì bắt ta ngụy đông hoa ngồi ở cố định trên ghế mắt tam giác bên trong tràn ngập kinh hoàng không t a m lòng chỉ là phát đ i ề u vi bột ngươi tuyên bố không thật ngôn luận phỉ bán người khác bẻ con sự thực kích động không rõ chân tướng dân mạng đi võng bạo người bị hại còn công bố hắn tin tức cá nhân ngươi có biết hay không hành vi của ngươi như vậy đã xúc phạm không chỉ một cái pháp luật nếu như ngươi không vấn đề sẽ ngồi ở vị trí này l ã o lâm nhìn c h ầ m c h ầ m ngụy đông hoa lời nói len keng phi thường có uy nghiêm ngụy đông hoa mạnh miệng nói quốc gia chúng ta không phải ủng hộ ngôn luận tự do hả c h í n h ta vi bột chẳng lẽ không là ta quyết định ngôn luận tự do cũng không ý nghĩa ngươi có thể tùy ý bịa đặt sự thực tuyên bố không thật ngôn luận xỉ nhục người khác phỉ bán người khác l ã o lâm gõ lên mặt bàn nói năng có khí phách nói rằng ngụy đông hoa rụt cổ một cái tựa hồ có hơi chuộn dạ nhưng vẫn là miệng rất cứng cái kia vậy ta cũng không biết đây là phạm pháp a cái kia thối tên kia cố ý chạm xứ bắt chẹt vơ vét vậy ta khẳng định không phục a vì lẽ đó liền phát vi bột phát t i ế t ta cũng không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy nhiệt độ nếu như đây là không đúng vậy ta xóa là tốt rồi nha có cái gì quá mức nhiều nhất nhiều nhất ta lại cho hắn nói lời xin lỗi mà ngụy đông hoa hiển nhiên vẫn không có chân chính ý thức được tình thế tính chất nghiêm trọng vẫn ở mạnh miệng đốc đốc đốc lão lâm tầng tầng gõ bàn một cái nói ngụy đông hoa xem ra ngươi vẫn không có ý thức được vấn đề của ngươi hiện tại ta nói ngươi hãy cố gắng nghe sử dụng tin tức mạng lưới phỉ bán người khác cùng hoặc phỉ bán tin tức thực tế bị cơ lắp số vừa sờ đạt đến năm nghìn lần trở lên hoặc là bị chuyển đi số lần đạt đến năm trăm lần trở lên cũng đã tạo thành tội phỉ bán Tội phì b á ngoài thông thường n xử ra ngươi còn gọi điện thoại uy hiếp đe dọa người bị hại bức bách hắn hủy bỏ bảo á n này thuộc về hành chính hành động trái luật căn cứ trị an ban quản lý phạm pháp quy định ngươi sẽ đối mặt với năm ngày tạm giam hơn nữa ngươi đừng quên bản thân ngươi nhưng còn có các vụ án ở trên người số tội hợp lại ngươi rất có thể sẽ đối mặt một mươi năm trở lên tù có thời hạn một mươi năm trở lên nghe nói như thế ngụy đông hoa cả người cũng không tốt cảnh cảnh sát đồng chí ta không biết ta thật không biết ta ngụy đông hoa triệt để h o ả n g rồi môi run dậy nói rằng ta xóa ta ngay lập tức sẽ xóa vi bột ngươi đương nhiên đến xóa hơn nữa muốn lập tức làm sáng tỏ sự thực tận lực giảm bớt sự kiện lần này ác liệt ảnh hưởng chuyện này đối với ngươi cân nhắc mức hình phạt sẽ có trợ giúp mặt khác ta tiếp tục khuyên ngươi một câu tốt nhất theo người bị hại thành khẩn xin lỗi tội phỉ bán là tự xin lỗi nếu như người bị hại không khởi tố ngươi liền sẽ không sao hiểu chưa lão lâm nhìn chằm chằm ngụy đông hoa ta, ta biết rồi ngụy đông hoa hoảng loạn gật đầu đột nhiên nàng tự hầu nghĩ tới điều gì ánh mắt sáng lên vội và nói g n lâm cảnh sát ta ta muốn báo cáo chỉ có vi bột văn chương là ta phát tiểu hồng chư cùng đậu biện đều là người khác phát hơn nữa mới bắt đầu ta căn bản không chuẩn bị làm như thế ta cũng là bị người rực dây cùng hướng dẫn mới đi nhầm vào lạc lối ngụy đông hoa hiện tại đã triệt để hoặc rồi nàng chỉ muốn thông qua tất cả khả năng thủ đoạn đến cho mình giảm bớt hình phạt chịu nhận lỗi cắt bỏ vi bột làm sáng tỏ sự thực tự nhiên làm mới làm ngoài ra ngụy đông hoa còn nghĩ tới một cái biện pháp khác rời đi trách nhiệm phân gánh trách nhiệm chết đạo hưu không chết vần đạo lệ lệ thắng mỹ xin lỗi báo cáo các ngươi coi như ta một phần công lao sau đó đi vào mọi người vẫn là chị em tốt yêu yêu đát lao lâm hơi nhún mày nói còn có ai tham dự chuyện này cùng nhau bàn giao tốt tốt ta nói ta toàn bàn giao ngụy đông hoa khác nào đến nơi đến trốn như thế nói thẳng ra đương nhiên cũng chưa quên tiến hành một phen trải chốt u trang điểm tận lực giảm bớt trách nhiệm của chính mình đem mình miêu tả thành một cái x ò a bật điểm chú ý là mã lệ ra văn chương cũng là mã lệ viết hơn nữa nàng còn phát đến tiểu hồng chư lên tính ra nàng mới là thủ phạm chính liên quan ta ngụy m ọ chuyện gì ngoài ra còn có tiêu thắng mỹ đ ầ u biện văn chương là nàng phát nàng ít nhất phải chia sẻ một phần ba trách nhiệm ngụy đông hoa ngươi có thể vì chính mình nói phụ trách cả lão lâm trầm giọng hỏi cảnh sát đồng chí ta nói tất cả đều là sự thực tuyệt đối không dám có nửa điểm ẩn dấu nói dối ngụy đông hoa vội vã bảo đảm nói ta có chứng cứ nhóm nghệ chặt bên trong có tán gấu ghi chép có thể chứng minh ta nói tốt chúng ta sẽ gọi đến mã lệ cùng tiêu thắng mỹ trở về hiệp trợ điều tra lão lâm nói có điều việc cấp bách vẫn là lập tức làm sáng tỏ sự thực bù đắp sai lầm cũng ở vi bột lên công khai hướng về người bị hại xin lỗi ta ta biết ta hiện tại liền xóa không ta ở nguyên vi bột lên biên tập nguyên vi bột nhiệt độ cao làm sáng tỏ lên sẽ nhanh hơn ở vào thời điểm này ngụy đông hoa dòng suy nghĩ đúng là dị thường rõ ràng nào đó nơi ở bên trong tiêu thắng mỹ ngồi dựa vào ở trên ghế xa lồng một bên gãi chân một bên tẻ n h t soạt vi bột nàng quỷ thần xui khiến điểm tiến vào ngụy đông hoa vi bột trang chủ ồ tiêu thắng mỹ hơi n h ớ n mày gãi chân tay đều dừng lại bởi vì nàng phát hiện ngụy đông hoa ngày đó tiểu luận lại bị biên tập qua nội dung hoàn toàn thay đổi xin lỗi thật rất xin lỗi là ta nói dối mọi người chân tướng của chuyện là như vậy là ta dắt chó không dắt dây thường trước mệnh lệnh c h ó công kích khương tiên sinh dẫn đến hắn đ ổ cổ s ứ thanh hoa ngã nát ở phía sau hết thẻ đều là ta sai ta hô hào mọi người d ừ n g đối với khương tiên sinh công kích hắn là vô tội mà khác ta ở đây hướng về khương tiên sinh thành khẩn xin lỗi thỉnh cầu ngươi lượng giải l i ê n ngay cả tiêu đề đều biến thành xin lỗi ta sai rồi khu bình luận đã nổ những quyền sư kia nhóm phát hiện mình bị đùa từng cái từng cái phẫn nộ tới cực điểm đem lựa dẫn tất cả đều phát tiết đến ngụy đông hoa trên người lúc trước phun khương bạch có bao nhiêu tàn nhẫn hiện tại phun ngụy đông hoa còn muốn tàn nhẫn gấp c、so、hoa hoa, xin chào ta là phố trưởng hà đồn công an cảnh sát nhân dân lâm quốc an ngươi nghi có dính líu đến xâm phạm công dân cá nhân riêng tư hiện tại ta đầu l u i chuyển ngươi đến sở hiệp trợ điều tra trong điện thoại chuyển tới một uy nghiêm giọng nam tội phỉ bán là tự xin lỗi thuộc về tự khởi tố vụ án công an cơ quan là không thể tiến hành tự chủ điều tra đương nhiên người bị hại hướng về tòa án nhắc lên tự thuật thỉnh cầu sau khi tòa án có thể y chức quyền tiến hành điều tra hoặc là thỉnh cầu công an cơ quan đối với tương quan sự thực tiến hành thẩm tra thế nhưng trước đó công an cơ quan không thể tham gia vì lẽ đó lão lâm gọi đến tiêu thắng mỹ cũng chỉ là lấy xâm phạm công dân cá nhân riêng tư tết u ổ i nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa tiêu thắng mỹ theo tội phỉ bán không liên quan lạch c h tiêu thắng mỹ h e o khu r u lên di động lướt xuống một bên khác đang ở tiệm làm tóc đùa dỡn gội đầu tiểu ca mã lệ cũng nhận được cảnh sát đầu lưới gọi đến ba ngốc tỉ mội p h o n g tạm giam tập hợp lại người cái tiện nhân lão nương lòng tốt giúp ngươi ngươi lại bán đi ta ngụy đông hoa a ngụy n đông hoa n g ư ơ i lương tâm đều bị t r ó ăn rồi sao nếu không phải là các ngươi rực dây ta ta làm sao sẽ nghĩ tới phát vì b ộ chuyện như vậy các ngươi ngã cảm giác mình oan ứ ta còn oan ướt đây n g ư ơ i hắn ta ba ba ngốc tỉ mội trở mặt thành thủ điên cuồng lẫn nhau cắn thực sự là vừa ra cho hay xoay ngược lại sau khi tương quan đề tài nhiệt độ dĩ nhiên tăng đến càng nhanh hơn càng mạnh hơn nữa đừng q u ê n còn có lưu lượng tăng thêm nhiệt độ thẻ đang kéo dài có hiệu lực không ra hai giờ xoay ngược lại đ ề tài liền leo lên vì bột bảng tiêu đề họ xếp hạng còn càng cao hơn đều nhanh vọt vào bốn mươi tên trong vòng hương bạch thở dài một hơi cũng được cục diện k h ô n g chế lại nguyên lai、like、bị vong bạo lại đáng sợ như vậy hương bạch ở đồn công an biểu hiện có nhất định biểu diễn thành phần nhưng nếu như sự t ì n h lại lên men xuống hắn không dám xác định chính mình có thể hay không thật tăng vỡ diệp vấn có thể đánh m ư ơ i cái mà hương bạch đối mặt nhưng là vô số diệp vấn hương bạch chầm rãi rối người chuẩn bị đi đơn giạt t m đang lúc này ông ông. di động chấn động màn hình sáng lên thương bạch cầm điện thoại di động lên giải khóa màn hình màn l ư ớ t nhìn nhất thời trận cả mắt lên ta đi đây là ta không dùng tiền liền có thể nhìn sao uy tín quần huyền du sản phẩm đại bộ đội bên trong chủ quản triệu đại bảo đến nhà t r ư a đem con cùng non chụp cho ta ngủ tiếp t r ư ơ n g ba mươi mốt lẽ nào ngươi ra làm việc chính là vì tiền công ty trong ngày thường công tác giao lưu trên căn bản là thông qua đin ệ tóc g giúp uy tín rất ít người nói chuyện thế nhưng ngày hôm nay bình tĩnh hồi lâu g giúp uy tín huyền du sản phẩm đại bộ đội bởi vì triệu đại bảo một câu nói lại nổi sóng hoạt động cố phán khai phá lý hoa long nguyên họa phan nguyên tường chế tắc t r â n hạo một đống người phát ra nghi vấn một lát sau người trong cuộc rốt cục lên tiếng chủ quản triệu đại bảo bị trộm hảo mới vừa nâng cảnh sát bằng hữu tìm trở về khá lắm lần đầu tiên nghe nói h ẹ chặt bị trộm hảo hơn nữa trộm hảo tặc không tìm h ẹ chặt bạn tốt một tiền trái lại ở trong đám phát một ít sắp sáp đồ vật lời giải thích này quả thực chính là thái quá hắn mẹ cho thái quá mở cửa thái quá đến nhà một mực hoạt động cố phán lý giải khai phá lý hoa long lý giải nguyên họa phan nguyên tường lý giải chế tắc chân hạo lý giải nhìn thấy này cùng một màu lý giải khương bạch không thể không âm thầm cảm thán một tiếng công sở không chỉ có chăm chỉ làm việc công sở còn có đạo lý đối nhân xử thế a nhưng vừa lúc đó có vị dũng sĩ phá hoại đội hình ui tốt nhạc tàu điện ẩm lao nhân di động hiểu chủ quản triệu đại bảo tôn nhạc ngươi không phải n g h ỉ việc à tại sao còn ở công ty chúng ta trồng đám chính mình lui ra ui tốt nhạc công ty này nát không đợi cũng được có điều ở lùi còn trước ta vẫn phải nói một câu anh em ngươi hồ độ a ngươi mẹ nó r ù cho nói là nhà ngươi cho không cẩn thận ấn tới màn hình di động cũng so với h ẹ chặt bị trộm hào có độ tin c ẩ y a đầu heo đầu heo đầu heo ui tôn nhạc bị đá ra gờ g ú p c h ạ c một cái tôn nhạc bị đá còn có thể có ngàn ngàn vạn vạn cái tôn nhạc đứng ra khương bạch đĩu m ô i t i ê n lặng gửi đi một cái ẹ mò biểu cảm ngây thơ mỉm cười g và g vậy thì rất có nội hàm chủ quản triệu đại bảo khương bạch chủ quản triệu đại bảo tối hôm nay ngươi tại sao không có đến liên hoan người khác đều đến liền ngươi không đến ngươi không ngại ngủ à chế tác khương bạch người khác công ty còn có phá sản đây ngươi làm sao không phá sản chủ quản triệu đại bảo không cần nói với ta nhiều như vậy ngươi bị khai trừ rồi ngày mai không phải tới nhìn thấy này tức đến nổ phổi một câu nói khương bạch nội tâm không hề gợn sóng thậm chí còn có chút m u ố n cười nếu như triệu đại bảo coi hắn là làm cái gì cũng không hiểu công sở t h u bạch vậy thì mười phần sai chưa từng thấy heo chạy chẳng lẽ còn chưa từng ăn thịt heo sao lao động pháp tìm hiểu một chút n một tìm hiểu một chút lao động trọng tài tìm hiểu một chút khương bạch trở tay ngay ở trong đám phát cái ẹ mò biểu cảm hắn c ú ố n lên hắn c ú n lên g f sau đó liền không tiếp tục để ý đem điện thoại di động ném đến một bên hắt lên đi vào toilet suốt đêm không nói chuyện ngày thứ hai khương bạch như thường lệ đi làm 8 h 5 8 đi tới công ty cửa r ồ i ra ngọn giữa đánh thẻ len k e n đánh thẻ thất bại vân tay chưa ghi vào khương bạch lần nữa thử nghiệm len k e n đánh thẻ thất bại vân tay chưa ghi vào lẽ nào vân tay máy đánh thẻ ra trục chặt đang lúc này một gái ăn mặc màu vàng t i ệ m chủ tờ sợ em gái run dậy đi tới r ồ i ra ngọn ú t len k e n đánh thẻ thành công khương bạch ba tiểu ca ca ca tiểu ca ca, ngươi là gọi khương bạch đi em gái nghiêng đầu hỏi ừng khương bạch quay đầu nhìn lại ánh mắt không tự giác liền hướng dưới chết đi Đệt. hắn vội vã rời ánh mắt cảm giác mặt đều có chút nóng lên vị này mới tới ui em gái thực sự quá ngược tàn ở người này đều thực lực chỉ có b trong công ty một cái cấp dê cường giả quả thực làm cho người ta chấn động không lướt hà lệ na che miệng cười khúc khích chấp thẻ tư lan mắt to nói rằng khương bạch tiểu c a c ca ngươi không biết sao ngươi đã bị khai trừ rồi nha ta bị khai trừ rồi khương bạch s ừ n g sốt một chút phản ứng đầu tiên không phải hoàng trái lại có chút nhỏ h ư n phấn hà lệ na gật g ụ đúng nha tối ngày hôm qua chủ quản ở đín tộc nhóm lớn bên trong thông báo nói ngươi bị khai trừ rồi Bắt đầu từ đầu hôm nay lúc i phải tới đi làm. Khương bạch lấy điện thoại di động ra mở ra đín tóc. Quả nhiên, tài Triệu ề n không Khương động đín hắn đín tóc tài khoản đã bị đá ra công Bạch chức Quả tóc. tóc ty tổ đã đá làm. lấy l mở cơ bị cấu. ca. ra ra ra này hà lệ na đột nhiên liền gấp lên cười khanh khách nhìn về phía một bên khác nana sva mau vào đi thôi đừng để ý tới sẽ người ngoài triệu đại bảo cười ha hà nói hà lệ na hướng về phía khương bạch le lưới một cái n ả y n ả y n h ó t n h ó t chạy vào đi khương bạch quay đầu nhìn về phía triệu đại bảo triệu đại bảo cũng nhìn hắn hai người bốn mắt tương đối đốn lửa tung tóe khương bạch ngươi đã bị khai trừ rồi đi ngơi ư vị trí làm việc lên đem ngươi món đồ riêng tư thu thập một hồi thỉnh rời đi công ty chúng ta triệu đại bảo chắp tay sau lưng nói rằng khương bạch chưa nói xong hướng về phía triệu đại bảo đưa tay ra ngoắc ngoắc ngón tay triệu đại bảo khe n h ư mày có ý gì khương bạch nói rằng giấy thông báo sa thải à ngươi không phải muốn khai trừ ta sao chuyện này không phải là trên dưới miệng lưỡi đụng vào là có thể ngươi đi phòng họp chờ xem nói xong triệu đại bảo chắp tay sau lưng b ư ớ c b á t tự bước rời đi khương bạch đi vào phòng họp kỳ thực hắn sớm đã có muốn nghỉ việc ý nghĩ nay phá công ty tiền ít việc nhiều then chốt còn không hề tăng lên không gian tiếp tục tiếp tục chờ đợi cũng không c á i gì tiền đồ cùng tiền đồ nhưng ta chủ động từ chức làm một chuyện ngươi công ty sa thải ta lại làm một chuyện nếu như là người sau công ty là cần thanh toán tiền bồi thường cũng chính là thường nói n một có điều liền công ty này nước tiểu tính phòng chừng sẽ không đàng hoàng thanh toán tiền bồi thường khương bạch đã làm tốt x é bước chuẩn bị t i ê n lặng khởi động máy quay trên cao không dây cũng điều chỉnh tốt quay c h ủ p góc độ sau đó lấy điện thoại di động ra xem tiểu thuyết không lâu lắm cửa phòng họp mở triệu đại bảo mặt tối xâm lại đi vào ở phía sau hắn còn theo một cái ba mươi tuổi ra mặt phi thường g i ả dặn nữ nhân đó là phòng nhân sự quản lý lưu văn khương bạch ngươi tốt đây là đơn nghỉ việc ngươi nhìn một chút nếu như không vấn đề ký tên là tốt rồi nói lưu văn đem đơn nghỉ việc đưa cho khương bạch nhưng khương bạch cũng không có đưa tay nắm chỉ là ngồi dựa vào ở trên đế hai tay ôm ngực nhấc lên mí mắt thật không tiện lưu quản lý hiện tại cũng không phải ta muốn xin nghỉ việc mà là công ty sa thải ta vì lẽ đó ngươi đúng không lầm ngươi nên cho ta giấy thông báo sa thải mà không phải đơn xin nghỉ việc khương bạch bạn học ta cái này cũng là vì muốn tốt cho ngươi lưu văn cười cận nói rằng chủ động nghỉ việc cùng bị s a t h ả i dù sao cũng là hai khái niệm nếu như là chủ động nghỉ việc không ảnh hưởng ngươi tìm việc làm nhưng nếu như ngươi là bị s a t h ả i hồ sơ lên không dễ nhìn e sợ đến tiếp sau tìm việc làm sẽ chịu ảnh hưởng khương bạch nội tâm cười thầm nói đúng là đường hoàng đơn giản là không muốn thanh toán tiền bồi thường mà thôi lưu quản lý vậy thì không cần ngươi nhọc lòng ta có ta dự định vẫn là cho ta ra giấy thông báo x a thải đi khương bạch cười nói ok ta đầy đủ ủng hộ quyết định của ngươi lưu văn từ cặp văn kiện bên trong một lần nữa lấy ra một thức hai phần thư thông báo cho đến khương bạch, khương bạch tiếp nhận lướt nhìn đơn vị tên gọi n g ư con dấu huyền du khoa học kỹ thuật mạng lưới công ty cổ phần năm hai mươi hai mươi ngày mùng ngày năm tháng sáu ký nhận người ký nhận ngày năm người nhật nhìn thấy phần này thư thông báo nội dung khương bạch đều bị tức nợ nụ cười ngươi có thể sa thải ta nhưng ngươi không thể lấy ta làm n g u nước ta lưu quản lý ta muốn thỉnh giáo một hồi cái gì gọi là năng lực có hạn không cách nào đảm nhiệm được công tác cái gì lại gọi qua song phương hiệp thương nhất trí khương bạch chỉ vào thư thông báo hỏi lần này lưu văn không lên tiếng triệu đại bảo mở miệng sao ngươi còn cảm thấy hoan ức mỗi ngày giờ đánh thẻ đi làm giờ đánh thẻ ta n tẩm ngươi đem công ty làm cái gì người khác đều đang cố gắng tăng ca nỗ lực phấn đấu liền ngươi vừa đến điểm liền đánh thẻ ta tẩm ngươi để cho hắn chăm chỉ làm việc nhân viên nghĩ như thế nào công ty cho ngươi triển khai tài hoa bình đài ngươi cũng không biết cảm ơn không hiểu được vì là công ty kính dân lẽ nào ngươi ra làm việc chính là vì tiền khá lắm lời này liền t h a i quá khương bạch vui vẻ ta ra làm việc không phải vì tiền lẽ nào là vì mỗi ngày xem ngươi này chiếc bánh lớn mặt mỗi ngày bị ngươi loại này ngậm người đến t têu đi h ế t công ty cho ta cung cấp bình đài không sai vậy ta chưa cho công ty lao động à ngươi nói như thế nào triệu đại bảo vỗ bàn một cái t r ứ n g mắt hương bạch quát người trẻ tuổi không muốn q u á khí thịnh khương bạch liếc triệu đại bảo một chút nói rằng các ngươi nếu nói năng lực ta có hạn không cách nào đảm nhiệm được công tác có thể nắm ra chứng cứ đến mặt khác chúng ta cũng không có hiệp thương nhất trí sa thải ta là công ty một phương diện quyết định ta là không đồng ý khương bạch nắm tay tiếp sức ta lập trí muốn theo công ty cùng chết sống công ty đối với ta không rời ta tất đối với công ty không bỏ ta thành tâm trời xanh chứng giám a chương ba mươi hai n g ư ờ i châu bò vẫn là lao động pháp châu bò a trong phòng họp triệu đại bảo liếc mắt nhìn khương bạch ngụy biện là không dùng năng lực không được là không được n g ư ờ i phụ trách hạng mục bảng số liệu rất kém cỏi ngươi có nhận biết hay không có thể chứng cả bên trong chọn xương a này khương bạch khẳng định không thể tán thành a xin hỏi ngươi dựa vào cái gì nói số liệu rất kém cỏi ngươi là làm sao định nghĩa số liệu tốt cùng kém ta hạng mục thượng tuyến online sau khi q u ý công ty đưa vào bao nhiêu tài nguyên tiến hành tuyên truyền mở rộng thương bạch lúc này bắt đầu phản kích hạng mục không phải ta một người làm coi như số liệu thật rất kém cỏi ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng l à trách nhiệm của ta triệu đại bảo cao mày cục diện tự hồ với hắn n g h ĩ không giống nhau nhưng hắn rất nhanh lại có m ớ i chiêu số theo đồng sự báo cáo ngươi có chút phần mềm không quá thông thạo thậm chí căn bản sẽ không dùng nghiêm trọng kéo dài toàn bộ đoàn đội hạng mục tiến độ ai báo cáo cái nào phần mềm không t u ầ n cái nào phần mềm sẽ không dùng còn có ta lúc nào kéo dài hạng mục tiến độ khương bạch đầy mặt hở h ữ g vây vây tay có cần hay không ta hiện trường thực thao đến chứng minh một hồi vẫn là unity at giờ vẫn là ít mìn hoặc là rs pr đều có thể tùy tiện n g ư y i tuyển triệu đại bảo còn muốn nói điều gì lại bị lưu văn ngăn cản trên mặt nàng vẫn mang theo đủ cười nói khương bạch bạn học đừng nóng giận mà cái này thư thông báo kỳ thực chỉ là đi cái hình thức mà thôi nội dung cụ thể không trọng yếu ngươi chỉ cần ký tên liền xong việc rồi đương nhiên nếu như ngươi thực sự là không đồng ý phần này thư thông báo không muốn ký tên cũng không liên quan nơi này còn có một phần đơn xin nghỉ việc ngươi có thể lựa chọn ký phần này mà thương bạch nhìn này mặt tươi cười phòng nhân sự quản lý đột nhiên nợ nụ cười lưu quản lý ngươi thực sự là coi ta là cái gì cũng không hiểu gà m à. này hai phần văn kiện ta đều không ký chính thức ký ta không thành chủ động nghỉ việc cả hiện tại là công ty một phương diện sa thải ta ta không đồng ý cũng không đồng ý dựa theo lao động pháp quy định nếu như công ty muốn cưỡng chế sa thải ta cần bồi thường ta n một lần tiền lương hả ta suy nghĩ ta vào trước đến hiện tại thật giống vừa vặn hai năm linh mấy ngày vì lẽ đó các ngươi cần cho ta thanh toán ba tháng tiền lương làm bồi thường lưu văn trên mặt nụ cười dần dần thu lại lạnh lùng nói khương bạch ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi sa thải ngươi là công ty quyết định sẽ không thay đổi cho tới bồi thường xin lỗi một xu không có đừng nói với ta cái gì lao động pháp nếu như thật dựa theo lao động pháp nói mỗi sa thải một người đều muốn cho bồi thường cái nào công ty có thể gánh vác được lao động pháp quản trời q u ả n đất nó cũng không quản được công ty chúng ta trên đầu ngươi châu bò vẫn là lao động pháp châu bò a khương bạch hai tay đỡ mặt bàn khí thế không chút nào bị áp đảo ngươi nếu như không cho ta bồi thường vậy chúng ta liền lao động trọng tài thấy nghe nói như thế triệu đại bảo s ỉ cười một tiếng nói rằng k h ư ơ n g bạch ga k h ư ơ n g bạch nếu không nói ngươi đơn thuần đây công ty theo ngươi ký chính là mẹ nó hợp đồng lao vụ không bị lao động phát quản coi như ngươi miệng nhỏ lại có thể bà bá cũng là trăng kéo k h ư ơ n g bạch nội tâm hơi hồi hộp một chút này một gốc hắn vẫn đúng là không chú ý hợp đồng lao vụ hợp đồng lao động miệng nó lẽ nào ở chuyển chính thức ký hợp đồng thời điểm liền bị này văn tự trò chơi cho hố cam lúc này lưu văn trào phúng nợ nụ cười đánh gây khương bạch tâm tư ngươi thích chỗ nào cáo lên chỗ nào cáo đi còn lao động trọng tài người bạn nhỏ lao động trọng tài cũng chính là l ừ a gạt l ừ a gạt tiểu hài tử sự tình ngươi thật cảm thấy một mình ngươi có thể theo chúng ta toàn bộ công ty đối kháng công ty chúng ta có chuyên nghiệp pháp vụ đoàn đội hơn nữa cũng có nhiều thời gian cùng tinh lực một mình ngươi làm sao đấu với chúng ta ta lại tình bạn nhắc nhở ngươi một câu ta có mấy cái quần không lớn nhưng toàn bộ long thành mấy trăm nhà internet công ty hở giờ trên căn bản tất cả trong đám quay đầu lại ta đem tên của ngươi hướng về trong đám một p h á t sau đó ngươi chỉ cần còn ở long thành cũng đừng muốn tìm đến công tác triệu đại bảo cũng nói đúng dịp ta cũng nhận thức không ít trò chơi vòng đại lão ngươi đắc tội rồi ta còn muốn tìm việc làm ngươi đang suy nghĩ dám ăn khương bạch trong lòng còn đang suy nghĩ hợp đồng lao vụ sự t ì n h nghe nói như thế nhất thời vui vẻ các ngươi đây là đang uy hiếp ta lưu văn nói rằng chúng ta không phải uy hiếp n g ư ờ i chỉ là ở cho ngươi tỏ rõ lợi hại quan hệ lưu quản lý không cần theo này người lãng phí miệng l ư ỡ i triệu đại bảo vung vung tay không nhịn được nói phần này thư thông báo đã cho ngươi ngươi có ký hay không chữ đều không liên quan bắt đầu từ bây giờ ngươi đã không phải chúng ta công ty nhân viên cho ngươi mười phút thời gian thu thập xong đồ vật của chính mình rời đi ok chúng ta còn có thể gặp lại khương bạch nhún vai một cái đứng lên rời đi phòng họp trở lại chính mình vị trí làm việc lên bắt đầu thu dọn đồ đạc triệu đại bảo theo lại đây quái g ợ nói rằng ngươi tốt nhất nhìn rõ ràng một điểm tuyệt đối đừng không cẩn thận cầm không thư thuộc về ngươi bằng không ta báo cảnh sát bắt ngươi mở to hai mắt nhìn kỹ liền một cái cái ly một cái gối hình l ư hương bạch cầm lấy đồ vật hướng về phía triệu đại bảo biểu diễn một hồi sau đó liền rời khỏi công ty theo ta đấu hử triệu đại bảo cơi ý hắt lên đi vào văn phòng cho tới hương bạch nói lao động trọng tài hắn căn bản không để ở trong lòng lao động trọng tài đây quả thật là, là đại đa số nhân viên gặp phải không công bằng đãi ngộ thời điểm dùng để bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi chủ yếu vũ khí nhưng kỳ thực ở rất nhiều công ty xem ra đây chính là trò cười mà thôi ngươi đi thôi ngươi đi trọng tài thử xem chỉ là tiền kỳ nâng chứng cũng đủ để cho rất nhiều người trúng bước hợp đồng lao động bảo hiểm xã hội chứng minh ngưng hẳn hợp đồng lao động thư thông báo tiền lương điều chỉ chứng cứ chính là một chuyện rất phiền phức hơn nữa thiếu bất kỳ như thế ngươi cũng phải nặng đi một chuyến rất nhiều người ở bước đi này cũng đã từ bỏ dù cho là thuận lợi mở phiên tòa hơn nữa cũng trọng tài thành công nhưng công ty hoàn toàn có thể không phục trầm án nhất thẩm không phục lại hai thẩm hơn nữa coi như là cuối cùng phán quyết ra lỏ bởi vậy một trăm người ồn ào trọng tài có thể có thể chân chính đi vào trọng tài cục còn chưa đủ một nửa còn có thể chống được mở phiên tòa khả năng liền một phần mười cũng chưa tới kiên trì đến lấy sau cùng đến tiền bồi thường có lẽ liền như vậy một hai người đây là một cái trả giá cùng thu hoạch hoàn toàn kém xa sự tình người bình thường thật không có thời gian này tinh lực cùng lòng dạ đi tích cực trừ phi ngươi đã công tác bốn năm năm thậm chí mười mấy năm tiền bồi thường là một số tiền lớn có lẽ còn có thể có động lực kiên trì tới cùng k h ư ơ n g bạch công tác mới hai năm bồi thường ba tháng tiền lương cũng là một vạn khối triệu đại bảo cùng lưu văn có thể không tin hắn sẽ như vậy thiếu thông minh vì một vạn khối bận b i ể u đông bận điệu tây lao tâm lao lực nhưng bọn họ nhưng lại không biết khương bạch vừa vặn chính là như thế một cái tích từ người làm một cái tích cực người gặp gỡ một cái tích cực hệ thống hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái Thịch thịch. ngay có sự kiện mới chờ giải khóa cơ lập kiểm tra tình hình cụ thể mới vừa đi ra công ty khương bạch trong đầu vang lên một đạo điện tử giọng nói điện tử giải khóa t h ị c t h ị c sự kiện ác ý sa thải không chịu bồi thường đã giải khóa sự kiện tên gọi ác ý sa thải không chịu bồi thường tình huống căn bản ký chủ bị công ty lấy có lẽ có bịa đặt không có căn cứ lý do ác ý sa thải mà cự không thanh toán tiền bồi thường phụ trợ đạo cụ trung cấp h a c k e trải nghiệm thẻ cơ lập lấy ra trước mặt độ hoàn thành k hoặc ô n phần g h trăm. sự kiện mới tuy chấm nhưng đến nhưng cái này phụ trợ đạo cụ là chuyện gì xảy ra thống con ca ngươi xác định cho ta phụ trợ đạo cụ không có lầm hệ thống thủ tục một bản hệ thống chắc chắn sẽ không phạm sai lầm hệ thống thủ tục hai nếu như bản hệ thống sai rồi xin làm theo điều thứ nhất khương bạch được rồi ông nong g nong đang lúc này một cái điện thoại đánh vào là lao lâm lao lâm mang đến một tin tức tốt sứ thanh hoa giám định kết quả đi ra là hàng thật đúng giá bình nguyên thanh hoa mai giá trị hai trăm vạn tiểu thương vụ này sự thực rõ ràng chứng cứ đầy đủ chúng ta đã chuyển giao viện kiểm soát tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ nhấc lên công tố đến thời điểm sẽ mang vào tố tụng dân sự lao lâm nói rằng khương bạch nhất thời đại hỷ quá tốt rồi cảm ơn lâm cảnh sát theo ta còn khách khí làm gì lao lâm cười ha h à nói ngươi vụ này p h ỏ n g chừng trong vòng ba ngày sẽ mở phiên tòa thẩm lý đúng tội phỉ b á n là thân xin lỗi không cáo không để ý tới ta kiến nghị ngươi mau chóng tìm luật sư trưng cầu ý kiến đi tòa án lập án khởi tố tốt nhất có thể theo công tố cùng một ngày tiến hành này sẽ mất đi rất nhiều phiền phức tốt lâm cảnh sát ta biết rồi cảm ơn hai người kết thúc trò chuyện khương bạch suy nghĩ một chút ở thông tin ghi chép bên trong nhảy ra la phi luật sư số điện thoại di động gọi tới đô đô đô. uy n g à i tốt xin hỏi là la phi luật sư hả chương ba mươi ba ngươi có muốn hay không đưa càng nhiều người đi vào thinh anh văn phòng luật sư la phi tư nhân văn phòng luật khương bạch ở đây nhìn thấy nghe đồn bên trong la phi la đại trạng ở gặp mặt trước khương bạch từng ở trong đầu đ ả o t ư ở n g qua la phi hình tượng âu phục g i ấ y da tóc cẩn thận tỉ mỉ trên mặt trước sau mang theo thông rong bình tĩnh mỉ cười ánh mắt như điện lập loe tầm nhìn ánh sáng có lẽ còn có thể đeo một bộ viền vàng kính mắt vì lẽ đó làm khương bạch chân chính nhìn thấy la phi bản thân sau khi hắn kỳ thực là có chút ngậu hắn rất khó đem trước mặt người đàn ông này theo xã hội tinh anh chuyên nghiệp luật sư các loại từ ngữ liên lạc với đồng thời la phi rất cao c h ỉ ít ở một m tám tám trở lên thân hình hơi gầy tuy đã qua tuổi bốn mươi nhưng một điểm đều không có phát tướng tóc đen tui rầm rạp không chút nào hói đầu dấu hiệu hắn mang một bộ rất phổ thông mảnh gọc tính ăn mặc một thân có chút dài rộng tây trang màu đen trên cổ tay nhưng là một con thường thường không có gì lạ người máy biểu đồng hồ chưa đủ để ở sân bóng rổ lên đánh hậu vệ thân cao ở ngoài la phi cả người đều rất phổ、thông. p hương ổ thông đến thật h đến giống n chỉ là một cái có có chính chí chết cạnh có hách chẳng thường thường không có gì là nhân viên. Ai có thể nghĩ tới, vị này chính là ở Long Thành thậm tỉnh, Hải thị danh hiển h là lạ là Long la này toàn một bộ tới, quát viên. Ai giang đại ư bên Đông gì k đây. vị bao uy ở đều tiên sinh uống gì la phi cười hỏi khương bạch mới vừa nghĩ mở miệng nói chuyện la phi liền khẩn nói tiếp ta chỗ này chỉ có trà xanh khương bạch trà xanh cảm ơn xem ra khẩu vị của ngươi theo ta cũng như thế này sẽ làm chúng ta nói chuyện càng thêm thuận lợi la phi cười cận đứng dậy cho khương bạch n ã ly trà xanh sau đó nghiêm mặt nói tốt khương tiên sinh chúng ta có thể nói chính sự ngươi gặp phải phiền p h i gì a n h a thương bạch sửng sốt một chút hắn đột nhiên sản sinh một loại cảm giác rất quái dị thật giống từ khi bước vào này văn phòng luật sau khi tiết tấu liền hoàn toàn bị la phi k h ô n g chế nhưng hắn rõ ràng cũng không có nói quá nhiều g i a m ba câu có lẽ đây chính là lớn trạng siêu phàm năng lực đi thương bạch không có suy nghĩ nhiều bắt đầu tổ chức ngôn ngữ là như vậy la luật sư ngày hôm qua thương bạch đem tiểu luận sự tình g i ả n g giải một lần sau đó hắn liền nhìn thấy la phi trên mặt minh hiện lộ ra biểu tình thất vọng là chính là thất vọng loại cảm giác đó thật giống như người lớp tóp tóp thời điểm nhìn thấy nào đó trò chơi quảng cáo cờ cờ được kêu là chấn động hám được xưng chân chính sơn hải kinh tác phẩm lớn bắt giữ dị thú nuốt trường tiến hóa kết quả sau khi phát hiện lại là mẹ nó hỉ dương dương cùng s ó i sám to lớn tâm lý tranh lệch mang đến to lớn thất vọng giống nhau hiện tại la phi khương bạch cũng không tốt hỏi nhiều nói tiếp la luật sư ta nghĩ ủ y thác ngài giúp ta đánh trận này q u a n t ò a khởi tố đôi phương tội phỉ báng ân tốt nhất có thể theo công tố cùng một ngày tiến hành công tố la phi ánh mắt sáng lên tựa hầu nhấc lên một chút hứng thú nói xem ra còn có tiền văn a khương tiên sinh ngươi đem vụ này từ đầu tới đuôi cho ta giảng giải một lần há là như vậy ta ở lại tiểu khu có người đều là dắt chó không dắt dây thừng lần thứ nhất lần thứ hai lại đụng tới nàng ta báo cảnh sát lần thứ ba nàng nhường c h ó công kích ta ngã nát ta giá trị hai trăm vạn s ứ thanh hoa khương bạch một bên g i ả n giải một vừa chú ý đến la phi con mắt đang từ từ tỏa sáng không sai chính là từ từ tỏa sáng hơn nữa nhìn khương bạch ánh mắt có chút kỳ kỳ quái quái ánh mắt hưng vực trong ánh mắt tựa hồ tiêu đốt lửa khương bạch hổ khu chấn động không tên có chút bất an là luật sư có có vấn đề gì không không không vấn đề quá không vấn đề la phi lắc, lắc đầu thân thể nghiêng về phía trước một phát bắt được khương bạch tay hắn lực tay nhi rất lớn nếu như không phải khương bạch sử dụng tới cường hóa nước thuốc thể chất tiến hành cường hóa e sợ tay phải đến bị nắm đến tàn phế la luật sư ngài đây là làm sao khương bạch một mặt mở mịt nhìn la phi la phi mặt đỏ lừ lừ vẻ mặt hư n g p h ấ n dáng dấp kia nhường khương bạch không tên liên tưởng đến bắt được cựu nhỏ sói xăm lớn chờ chút nếu như hắn là sói xăm lớn vậy ai là cựu nhỏ khương bạch trái tim nhỏ bắt đầu phù phù phù phù ra tốc n h ả lên la phi hai mắt tỏa ánh sáng nhìn khương bạch khương tiên sinh không khương lao đệ không vấn đề n g u y ê vụ án này bao ở trên người ta vậy trước tiên cám ơn la luật sư khương bạch lúng túng n ở nụ cười rút tay về la phi rất hứng thú hỏi khương lao đệ ngươi là làm sao nghĩ đến dùng thời nguyên sứ thanh hoa đến trừng trị dắt chó không dắt dây thừng người đây thực sự là một thiên tài ý nghĩ cái gì khương bạch giật mình trong lòng la phi tà mị n ở nụ cười lộ ra một bộ ta nhìn thấu ngươi vẻ mặt v ô vỗ bờ vai của hắn nói rằng không sao người bạn nhỏ dù cho ngươi là cố ý ôm sứ thanh hoa cố ý chế tạo cùng đối phương ngẫu nhiên đạp cũng không có chuyện gì nước ta cũng không có bất kỳ một cái pháp luật quy định không thể ôm hai trăm vạn sứ thanh hoa toàn bộ nay có vấn đề h không có vấn đề ha ha ha khương lao đệ ta bắt đầu yêu thích ngươi ngươi yêu thích ta khương bạch đột nhiên dùng mình một cái lúc này la phi vung tay lên nói rằng chúng ta trước tiên nói một chút về ngươi vụ này khương lao đệ đây chính là ngươi không đúng ngươi làm sao có thể khởi tố đối phương tội phỉ bán đây tội phỉ bán nhưng là ba năm trở xuống tù có thời hạn a la luật sư ngươi đây là ý gì khương bạch khẽ nhũ mày lẽ nào la phi nghĩ nhường hắn thả ngụy đông hoa một con ngựa ta ý tứ là chúng ta có thể lại thêm một cái tội danh la phi nhấp mục trả chậm rãi phun ra vài chữ tội gây chuyện ờ thường thường liên quan với làm sử dụng tin tức mạng lưới thực thi phỉ bán các loại hình sự vụ án thích dùng pháp luật một số vấn đề giải thích bên trong đối với gây lấn gây chuyện tiến hành bổ sung giải thích sử dụng tin tức mạng lưới nhục mạ đe dọa người khác tình tiết tác liệt phá hoại trật tự xã hội y theo hình pháp điều thứ hai trăm chín mươi ba khoản thứ nhất hạ thứ hai quy định lấy tội gây chuyện định tội xử phạt lập giả tạo tin tức hoặc là biết rõ là lập giả tạo tin tức ở tin tức trên internet phân tán hoặc là tổ chức sai khiến nhân viên ở tin tức trên internet phân tán ồn ào gây sự tạo thành công cộng trật tự nghiêm trọng hỗn loạn y theo hình pháp điều hai trăm chín mươi ba khoản thứ nhất hạ thứ bốn quy định lấy tội gây chuyện định tội xử phạt đối phương loại hành vi này có thể là tội gây chuyện cũng có thể không phải cụ thể liền xem song phương luật sư phát huy nếu như bị nhận định là tội gây chuyện như vậy đối phương sẽ đối mặt với năm năm trở xuống tù có thời hạn tạm giam hoặc quản chế khương bạch đống nhiên tỉnh ngộ kỳ quái chi thức lại tăng cường lúc này la phi lại tung một cái bom nặng cân khương lao đệ ngươi có muốn hay không đưa càng nhiều người đi vào vũ thảo khương bạch mỹ mắt giật lên hoảng rồi thật nghe nói như thế hắn thật hoảng rồi nếu như không lầm trước mặt vị này hầu phục giày ra đại ca là luật sư đi nhưng hắn này một mặt hưng phấn tựa hồ không đưa một trăm người đi vào liền không vừa lòng vẻ mặt là xảy ra chuyện gì này không hiểu ra sao hưng phấn là nơi nào đến ta bây giờ hối hận vẫn còn kỳ vạ đây là có thể nói h la la luật sư ngài lợi này là có ý gì khương bạch rất muốn trốn la phi một loại rất hiếm thấy q u a i ánh mắt liếc mắt khương bạch nói tiểu luận bị một ít đại v ê có ý đồ riêng đăng lại đồng thời thêm mắm dằm muối mở rộng ảnh hưởng dẫn dắt dư luận ngươi có tức giận không khu bình luận vô số người đối với ngươi tiến hành nguyền rủa chửi rủa ngươi có tức giận không nhận được nhục mạ điện thoại thu đến s ỉ nhục tin nhắn ngươi có tức giận không tức giận đem bọn họ đều đưa vào đi ngươi giải chưa hết giận hạ giận so la phi vẫy vây tay nguyên lai、like、là ý này khương bạch cũng trở nên hưng ấ n hai mắt tỏa ánh sáng nhìn la phi nói la luật sư vì lẽ đó ý của ngươi là có thể đem những kia đăng lại tiểu luận, ở khu bình luận còn có gọi điện thoại g ử i nhắn tin n ụ c mạ ta người đều đưa vào đi vũ thảo này mẹ nó liền thay quá thế nhưng ngẫm lại liền hưng ơ phấn a la phi cơ thể hơi nghiêng về phía trước giải thích sử dụng tin tức mạng lưới phỉ bán người khác đồng nhất phỉ bán tin tức thực tế bị cơ lắp số vứt sơ đạt đến năm nghìn lần trở lên hoặc là bị chuyển đi số lần đạt đến năm trăm l ầ n trở lên cần phải nhận định là hình pháp điều thứ hai trăm bốn mươi sáu khoản thứ nhất quy định tình tiết nghiêm trọng có thể tạo thành tội phỉ bán ngươi đi nhìn một chút người nào video văn chương đạt đến tiêu chuẩn này hoặc là khu bình luận x ỉ nhục ngươi phỉ báng ngươi số lai、like、vượt qua năm trăm trên lý thuyết tới nói là có thể khởi tố bọn họ tội x ỉ nhục cùng tội phỉ báng có điều mà chúng ta cũng không là nhất định phải đem những người này tất cả đều đưa vào đi ngươi cho những người này phát tin nhắn riêng nhường bọn họ cắt bỏ tương quan nội dung cũng xin lỗi nếu như đối phương biết sai liền sửa cũng không phải là không thể dơ cao đánh khẽ nói đến chỗ này la phi vẻ mặt nghiêm túc mấy phân pháp luật là cuối cùng một đạo phòng tuyến cũng là chúng ta cuối cùng vũ khí chúng ta hứa hẹn không tỷ lệ trước tiên sử dụng pháp luật vũ khí nhưng nếu như một ít người u mê không tỉnh thì nên trách không được chúng ta đưa bọn họ tiến vào đi tiếp thu giáo dục không thể thích hợp hơn k h ư ơ n g bạch cảm giác có chút miệng khô lưới khô bưng chén lên n h ấ p c bụng trà hỏi la luật sư như thế làm thật có thể à? la phi hướng về s ô pha mặt sau một dựa vào đùi phải dơ lên khoát lên trên chân trái nói theo ma quỷ giao thì với c h ú n g quy phải có chút ma quỷ thủ đoạn đương nhiên ngươi là ta người trong cuộc ta đầy đủ tôn trọng sự lựa chọn của ngươi tuy rằng nói thì nói như thế nhưng k h ư ơ n g bạch luôn cảm thấy nếu như mình từ chối la phi sẽ rất thất vọng nhưng thương bạch sẽ cự việc sao đương nhiên sẽ không hắn thậm chí cảm giác rất hưng phấn tích cực đây mới là thật tích c ự a ca khương b ạ c h cảm giác mình cái hệ thống này người sở hữu ở la phi trước mặt quả thực chính là như gặp s ư phụ hệ thống hệ thống ta ở có hay không như thế một khả năng tích cực hệ thống kỳ thực có hai cái ngươi là hệ thống cái la luật sư có cái hệ thống được bản hệ thống vẫn chưa đo lường đến hệ thống khác tồn tại chương ba mươi b ố tháng ngày càng ngày càng có khác biệt khương b ạ c h cũng là như thế thuận miệng hỏi hắn không lại theo hệ thống đối thoại vô đ u ổ i hướng về la phi nói la luật sư ta quyết định khởi tố những n à y mắng ta xỉ nhục ta phỉ bắn ta có một cái tính một cái ta đi tìm bọn họ cầu thông nếu như chết cũng không hối cải liền đem bọn họ tất cả đều đưa vào đi ăn nhà nước cơm la phi ánh mắt sáng lên chi kỷ a hắn đưa tay ra lần nữa tầng tầng nắm chặt khương bạch tay khương lao đệ ngươi vụ án ta tiếp có điều ta vẫn là cần phải nhắc nhở n g ư ơ i một hồi lên tòa án rất phí tiền như loại này tự khởi tố vụ án tố tụng chi phí cần ngươi tự mình gánh chịu cái này ta biết khương bạch chậm rãi gật đầu ở đến la phi văn phòng luật trên đường khương bạch liền lên lưới điều tra tố tụng chi phí tố tụng chi phí bao quát vụ án thụ lý phí xin phí cùng với nhân chứng giám định người phiên dịch nhân viên lý tính nhân viên ở tòa án chỉ định ngày ra tòa phát sinh giao thông phí tiền trọ sinh hoạt phí cùng ngậu công phụ cấp các loại p h ò n g đoán cẩn thận đánh một trận quan tòa tố tụng chi phí ở một vạn trở lên này còn không bao gồm phí luật sư nếu không nói lên tòa án thành phẩm rất cao đây khi chiếm được hệ thống trước một vạn khối đối với khương bạch đến bảo hoàn toàn không phải tiền đó là mệnh a có điều hiện tại mà nhiều nước rồi không ngươi không biết la phi vừa nhìn khương bạch cái kêu ung dung vẻ mặt liền biết hắn nghĩ sai rồi cái gì la phi nói rằng những n à y võng bạo người đều là độc lập cá thể mà lẫn nhau trong lúc đó căn bản không có liên hệ cũng chính là nói ngươi cần đơn độc khởi tố mỗi người mỗi khởi tố một người liền cần thanh toán một bút tố tụng chi phí dựa theo một vạn tố tụng chi phí để tính nếu như ngươi khởi tố mười người vậy thì là mười vạn nếu như ngươi khởi tố một trăm n g ư ờ i vậy thì là một trăm vạn tuy rằng thắng kiện sau khi tố tụng chi phí sẽ do thua kiện mới gánh nặng nhưng trước đó ngươi cần trước tiên giao nộp này bút chi phí k h ư ơ n g bạch sử sốt la phi lại nói này còn không bao gồm phí luật sư ta thu phí là rất đắt có điều ngươi không cần lo lắng ngươi vụ này ta cảm thấy rất hứng thú miễn phí giút người đánh nếu như ngươi tố tụng chi phí tập hợp không đủ ta có thể mượn trước ngươi một khoản tiền một trăm tám mươi vạn ta vẫn có ngay vậy khương bạch không khỏi sâu sắc nhìn l a phi một chút thật giống vị này la đại trạng so với mình còn muốn đệ bụng không chỉ không thu phí luật sư lại còn muốn mượn tiền cho mình lên tòa án khương bạch nói rằng la luật sư không cần làm phi ngươi n tố tụng chi phí ta vẫn là cầm được đi ra trần hâm tiền bồi thường nên rất nhanh liền đến vị ba trăm vạn đầy đủ đưa ba trăm cái mạng lưới bình xịt đi vào nếu như không đủ chờ chút đại ca ba trăm cái đã đột phá phía chân trời tốt sao cũng đừng nghĩ cái gì ba trăm vạn cũng không đủ chuyện như vậy khương bạch vội vã ngăn lại chính mình một loại nào đó nguy hiểm ý nghĩ tốt nếu phương diện này không vấn đề vậy chúng ta liền ký hợp đồng đi nói xong la phi từ b à n trà phía dưới lấy ra hợp đồng khương bạch túi người ký tên rất tốt đây chính là ta chờ mong đã lâu quyết đấu a ha ha ha ha ha la phi nâng hợp đồng trên mặt tràn ngập hưng phấn phát ra trong tivi phản phái mới sẽ có khuyết đại tiếng cười khương bạch lộ ra lúng túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười bất thình lình chủ hữu n g là xảy ra chuyện gì khương lão đệ chúng ta từng cái từng cái đến trước tiên xử lý ngụy đông hoa m ộ tán bên ngoài có máy cóp ty ngươi đi đem thẻ căn cước phổ tỏ cóp ty một hồi đem tương quan chứng cứ cũng in ra la phi đầy đủ thể hiện lôi lệ phong hành phong cách hành sự ta hiện đang giúp ngươi viết khởi tố hình hơi chờ một chút la luật sư khương bạch nháy mắt một cái nói ta còn có một chuyện muốn hỏi một chút ngươi ta ở internet cha xét cha nói trên internet hả la phi lông mày nhất thời nhân lại trầm giọng nói khương tiên sinh ta phải nhắc nhở ngươi một hồi ta là một luật sư một cái chuyên nghiệp luật sư theo luật sư giao lưu có một ít kiên kỵ thứ nhất kiên kỵ nhất chính là cái gọi là hỏi một chút chúng ta luật sư là muốn thu phí vì lẽ đó không có hỏi một chút cách nói này chỉ có thể là trưng cầu ý kiến trả tiền trưng cầu ý kiến đương nhiên nếu như ngươi quyết định cuối cùng ủy thác ta làm ngươi thay quyền luật sư trưng cầu ý kiến phí có thể miễn trừ cái thứ hai kiên kỵ chính là trước tiên lên mạng điều tra sau đó lại đến trưng cầu ý kiến nếu ngươi đều lên mạng tra xét cảm thấy mạng lưới có thể giúp ngươi cần gì phải tìm đến ta cái này chuyên nghiệp luật sư tiến hành trưng cầu ý kiến đây t ư ơ n g mạch lúng túng nợ nụ cười là luật sư xin lỗi là ta cân nhắc không chu đáo toàn, ta. không sao nếu như là người khác ta đã hạ lệnh chụp khách nhưng nếu như là ngươi ta có thể tha thứ ngươi la phi cười h i ế p mắt nói rằng khương bạch tốt này không trọng yếu ngươi nói trước đi vấn đề của ngươi đi la phi nói há tốt là như vậy la luật sư ngày hôm nay ta bị công ty sa thải ta công tác hai năm nhưng công ty từ chối thanh toán tiền bồi thường hơn nữa còn nói theo ta ký chính là hợp đồng lao vụ mà không phải hợp đồng lao động là không bị lao động phát quản chờ đã ý của ngươi là nói công ty không có theo ngươi ký hợp đồng lao động la p i một mặt hưng phấn đánh gãy k ư ơ n g bạch hỏi vậy ngươi có chứng cớ hay không có thể chứng minh ngươi ở công ty đi làm thì như chấm công ghi chép tiền lương điều các loại la đại trạng đột nhiên lại trở nên hưng phấn khương bạch cũng không biết nơi nào chạm được hắn kỳ kỳ quái quái dê điểm chấm dãi nói chấm công ghi lại ở công ty hoa hệ thống bên trong có tiền lương ở đ ì n t ậ c trong hòm thư giờ mở khương bạch đột nhiên nhớ tới đến hắn đã bị khai trừ rồi a hoa hệ thống chỉ có bên trong mạng lưới có thể lò dìn đ ì n t ậ c hòm thư cũng chỉ có ở tổ chức cơ cấu bên trong thời điểm mới có thể lò dìn vì lẽ đó chứng cứ không còn chờ chút trung cấp hacker trải nghiệm thẻ k h ư ơ n g bạch đột nhiên lý giải hệ thống nhi tử vì sao lại soạt ra như thế một cái phụ trợ đạo cụ hắn lập tức sửa lời nói có ngươi nói những chứng c ứ này đều có vậy thì không vấn đề khương lao đệ ngươi có thể nghỉ ngơi một tháng la phi vô vô khương bạch vai nói rằng khương bạch phân vân la phi dùng xem kẻ đần độn ánh mắt nhìn khương bạch một chút giải thích đầu tiên chúng ta phải rõ ràng một điểm hợp đồng tên cứ gọi không ngang ngửa với thực chất pháp luật quan hệ cũng chính là nói ngươi ký hợp đồng dù cho trên danh nghĩa gọi là hợp đồng lao vụ thực chất nội dung nhưng là hợp đồng lao động nội dung như vậy vẫn là sẽ bị nhận định là lao động pháp luật quan hệ húng chi ngươi quả thật có lao động sự thực này càng thêm đủ để chứng minh ngươi cùng công ty tồn tại lao động pháp luật quan hệ mà loại quan hệ này là được lao động pháp cùng hợp đồng lao động pháp bảo hộ tổng kết một câu ngươi theo công ty tồn tại lao động pháp luật quan hệ nhưng không có ký hợp đồng lao động hoàn toàn có thể yêu cầu đối phương gấp đôi bồi thường cũng chính là bốn tháng tiền lương vì lẽ đó ta mới nói ngươi có thể nghỉ ngơi bốn tháng khương bạch còn có chuyện tốt như thế la phi lại nói công ty theo ngươi ký hợp đồng lao vụ chính là không muốn cho ngươi giao bảo hiểm xã hội nhưng ngươi theo công ty trên thực tế tồn tại lao động pháp luật quan hệ trừ hai n tiền bồi thường ở ngoài ngươi còn có thể yêu cầu công ty vì ngươi bù nộp hai năm bảo hiểm xã hội thương bạch vẻ mặt từ từ biến thái la phi lại lại nói có điều ta kiến nghị ngươi trước tiên không v ộ i trọng tài ngươi có thể trước tiên cho bảo hiểm xã hội bộ ngành báo cáo bảo hiểm xã hội bộ ngành sẽ giao trách nhiệm công ty ngày quy định chỉnh sửa nếu như công ty quá hạn không c ả i chính sẽ đối mặt bảo hiểm xã hội mức gấp đôi trở lên gấp ba trở xuống phạt tiền trực tiếp phụ trách chủ quản nhân viên đám người còn sẽ đối mặt năm trăm nguyên trở lên ba ngàn nguyên trở xuống phạt tiền công ty của các ngươi nên không chỉ là chưa cho một mình ngươi nộp bảo hiểm xã hội chỉ là này bút phạt tiền liền đầy đủ nhường công ty uống một bình ngoài ra ngươi còn có thể hướng về phòng cháy bộ ngành thuế vụ độ ngành các loại báo cáo nói không chắc sẽ tra được tất cả kỳ kỳ quái quái đồ vật lại là một đợt chỉnh sửa xử phạt các loại những này đều kết thúc ngươi lại đi trọng tài đến thời điểm nhất định phải tới t ì m ta ta rất nghĩ mở mang ngươi trước công ty đại thông minh lãnh đạo nghe la phi thương bạch nội tâm gọi thẳng khả lắm công ty thực sự là càng ngày càng hình cuộc sống gia đình tạm ổn càng ngày càng có phán đầu ta này viên đóng băng đã lâu tâm rốt cuộc hừng thực ta cảm g i á được chiến ý đang thiêu đốt không ngươi là chủ u ni chi hồn đang thiêu đốt thương bạch nội tâm đau khổ đương nhiên hắn không dám nói Vạn nhất bị chương ba mươi lăm ai quan tâm ngươi ăn mấy bắt bún thân giang khu tòa án nhân dân lập án đăng ký phóng khách khương bạch vẫn là lần thứ nhất đi vào nơi này Đối v trao mà mà hỏi n à hắn trừ lập án đăng ký phòng khách công nhân viên ở ngoài còn có một chút luật sư giáng dấp người thậm chí còn có một vị chính án người ha ha theo la phi trả hỏi gọi hắn là lao la đây chính là ngành nghề đại lao hà quả nhiên lợi hại la phi theo mọi người gật đầu mỉm cười tùy ý chào hỏi rất nhanh liền tới đến lập án cửa sổ la lão sư lập án cửa sổ mặt sau một cái chừng hai mươi tuổi tiểu cô nương ngay lập tức sẽ đứng lên tựa hồ có hơi căng thẳng xin chào ta đến lập án đây là đơn khởi tố cùng tương ứng chứng cứ la phi cười ha ha nói xong đem tư liệu đưa tới đây là hình sự tự khởi tố tiểu cô nương mất một ngụm nước bọn loại này vụ án cũng không thấy nhiều bởi vì hình sự tự khởi tố đối ứng chính là thân xin lỗi không cáo không để ý tới hơn nữa khởi tố thời điểm lấy chứng công tác muôn chính mình đến hoàn thành cũng chính là cái gọi là ai chủ trương ai nâng chứng cá nhân muốn lấy chứng tất nhiên sẽ đối mặt rất nhiều phiền phức hơn nữa cũng thường thường sẽ bởi vì không đủ chuyên nghiệp mà dẫn đến chứng cứ dây xích không đầy đủ do đó không cách nào lập án đương nhiên la phi là chuyên nghiệp hắn làm việc sẽ không có bất kỳ chỗ sơ xuất liên quan với la phi nghe đồn tiểu cô nương ở đây công tác mấy năm nghe được l ô thai đều nhanh lên cai kén nàng hoàn toàn không lo lắng la phi lập án sẽ có bất cứ vấn đề gì nhưng vẫn là dựa theo trình tự tiến hành thẩm tra đối chiếu khi thấy ngày đó in ra quyền ý ngang dọc tiểu luận sau khi tiểu cô nương nhất thời khuôn mặt nhỏ căng thẳng huyết áp đều có chút dâng lên tiểu luận thông thường đều không có bất kỳ tính thực chất chứng cứ tất cả đều là một phương diện thêm mắm r ằ n m mối miêu tả còn đầy dây lượng lớn có nói dối tính cùng kích động tính từ ngữ không rõ chân tướng người thật rất dễ dàng bị điều lập lên không trách người bị hại không chối từ vất v à cũng muốn tiến hành tự khởi tố chuyện như vậy đã ai trên người ai cũng nhịn không được không bao lâu la lao sư đã tốt tiểu cô nương nói đem lập án thư thông báo các loại tài liệu giao cho la phi cảm ơn La phi nói tiếng cảm ơn mang theo khương bạch rời đi. La luật sư vậy thì sao à khương bạch một mặt n g ọ g đi vào lại một mặt n g ọ g đi ra ngoài vừa n ã y cửa sổ vị trí cùng lập án quy trình ngươi nhớ ký à la phi nói nhớ nhớ ký đi khương bạch về suy nghĩ một chút có chút không quá chắc chắn la phi cười vô vô bờ vai của hắn nói cố gắng nhớ lại một chút nơi này sau đó ngươi sẽ đến không biết khương bạch từ tòa án sau khi rời đi la phi lại mang theo khương bạch đi một chuyến viện kiểm soát ngụy đông hoa án đã giao lại cho viện kiểm soát đang chuẩn bị nhắc lên công tố mà la phi lần này lại đây chính là muốn cho ngụy đông hoa lại thêm một cái tội danh tội gây chuyện cái tội danh này không phải tự xin lỗi không thể tự khởi tố cần do viện kiểm soát nhắc lên công tố ở viện kiểm soát khương bạch lại gặp phải lần trước ở đỉnh thẩm phán gặp vị kia kiểm sát trưởng thẩm thiên tứ tội gây chuyện thẩm thiên tứ nghe la phi ý đồ đến sau rõ ràng có chút kinh ngạc nói la lao sư tội gây chuyện là tội bao da rất khó định nghĩa la phi đem trước đây cho khương bạch nói qua liên quan với mạng lưới tội gây chuyện pháp luật điều khoản và giải thích nói một lần nghe xong thẩm thiên tứ đ ă n chiêu gật cù thì ra là như vậy ta rõ ràng La lão sư ngài yên tâm ta sẽ ở đơn khởi tố lên gia nhập này điều tội danh đến ngụy đông hoa còn chưa lên đỉnh lại nhiều một hạng tội danh làm chuyện tốt sau khi la phi cùng khương bạch liền ở viện kiểm soát cửa phân biệt sau đó liền ngồi chờ mở phiên tòa có điều khương bạch có thể không nhàn rỗi hắn mới vừa về đến nhà còn chưa ngồi nóng đít liền bắt đầu gọi báo cáo điện thoại bảo hiểm xã hội cục phòng cháy bộ ngành thuế vụ bộ ngành báo cáo nhất điều lòng đầy đủ cái kêu bất lương công ty uống một bình sau đó khương bạch bắt đầu sắp xếp ở trên internet quạt gió thổi lửa phỉ bán nhục mạ hán người cũng từng cái từng liên hiện ệ Mục t ê u đầu t i nay các nàng phát này đều vi bột số lai、like、ba virus bình luận chuyển đi lượng đều vượt qua một virus là sự kiện lần này bên trong trừ ngụy đông hoa bản thân ở ngoài ảnh hưởng phạm vi lớn nhất blogger hơn nữa khoảng cách n g vị đông hoa làm sáng tỏ đã qua hơn nửa ngày vị này bọc gợ nhưng không chút nào cắt bỏ vi bột dự định khương bạch trực tiếp cho nàng phát tin nhắn riêng ngài tốt ta là khương bạch chính là người mới nhất một cái vi bột bên trong dắt cho sự kiện người trong cuộc ngày đó tiểu luận nội dung không thật luôn luận không làm hoàn toàn là đối với ta phỉ bán g cùng bôi đen đối phương hiện nay đã bị giam hình cũng đã việc này tiến hành làm sáng tỏ còn mời ngài có thể cắt bỏ tương quan vi bột dừng đối với ta phỉ bán g cùng bôi đen cũng hướng về ta bản thân công khai xin lỗi tin tức phát ra sau khương bạch liền chuẩn bị lui ra tìm người khác dù sao vị này chính là mấy trăm vạn p a n đại vệ không nhất định có thể đúng lúc hồi phục tin nhắn riêng nhưng chưa kịp khương bạch lui ra giao diện t á n g â u đối phương lại hồi phục nội dung rất đơn giản nhưng lực sát thương rất lớn vậy ngươi báo cảnh sát đi nhìn thấy này hồi phục khương bạch nhất thời s ư n g sở n g á y mắt một cái hiện tại người đều như thế dũng à. người thứ nhất nói lời này thì nâng mười lăm năm tù có thời hạn